bốn người vừa thấy đến cố lập xuân vội vàng đứng dậy tiếp đón tiểu khang nói Cố ca an tiết hảo tới một văn không cố lập xuân lắc đầu không tới cho các ngươi đưa chút đồ ăn trong chốc lát đến về nhà ăn cơm đại gia vừa nghe nói có ăn ngon quyết đoán buông bài bổ kẹ nhào hướng rổ bọn họ một người ôm một cái hộp cơm nô béo nhìn xem chính mình lại nhìn nhìn người khác liên tục phát ra kinh ngạc cảm thán này dò nhìn liền ăn ngon cá kho làm được cũng hảo tiểu khang trêu chọc nói bàn ca ngươi hối hận đi cố ca cho ngươi đi ngươi không đi nô béo dôi tay niết một cái tạc tiểu ngư tạp đi tạp đi ăn lên vừa ăn vừa nói nói triệu trí quân cũng ở nhà hán đi không được tự nhiên cố lập xuân hiểu rõ quả nhiên như thế cố lập xuân lại hỏi mạnh niệm quần lao động cải tạo đội thế nào mạnh niệm quần cười nói cái này năm đại gia quá thật sự vui vẻ bọn họ ở chuẩn bị cơm tất nhiên sẽ tru nghệ mỗi người làm một đạo đồ ăn ta kia nói làm xong liền ra tới chơi sẽ mạnh niệm quần nói chuyện Đột nhiên nhớ tới cái gì, liền nói: "Ngươi chờ ta trong chốc lát." Hắn bay nhanh mà chiều lao động cải tạo viện chạy tới, chỉ chốc lát sau, hắn liền dẫn theo rổ ra tới, cười đem rổ đưa cho Cố Lập Xuân: "Chúng ta đổ vật không các ngươi phong phú, nhưng đại gia các cực kỳ chiều, đây là mấy thứ làm được tương đối ăn ngon, ngươi có thể nếm thử." Cố Lập Xuân sốc lên thế bố vừa thấy, bên trong là có tròn tròn tạc khoai lang đỏ viên, cơ ngũ cốc đoàn, táo đỏ bắp bánh suốt. "Khá tốt, nhìn liền ăn ngon." Bởi vì muốn chạy trở về ăn cơm, Cố Lập Xuân cũng không coi ở lâu, chờ bọn họ thu thập xong đồ ăn, hắn xách theo rổ, chuẩn bị về nhà. Quay người lại, phát hiện Trần Vũ không thấy, cũng không biết đi đâu vậy. Hắn cũng không chờ hắn, cùng ba người lên tiếng kêu gọi liền xoay người rời đi. Nô béo lớn tiếng nói, Cố ca, ngày mai chúng ta cùng đi nhà ngươi. Cố Lập Xuân trả lời, hành. Hắn đẩy xe đạp đi chưa được mấy bước, Trần Vũ thở hồng hộp mà đuổi theo. Hắn đem trong tay đồ vật hướng xe sọt một phóng. Này con thỏ cùng gà rừng là cho ngươi Cố Lập Xuân nói Cảm tạ Ngươi ngày mai cũng cùng bọn họ cùng nhau tới nhà của ta Trần Vũ lắc đầu Ngày mai đi nhà ngươi xuyến môn người khẳng định nhiều Ta đi không thích hợp Đừng quên ta mời khách sự Cố Lập Xuân gật đầu tỏ vẻ chính mình nhớ rõ Hắn về đến nhà Cơm chiều đã làm tốt Đại gia đang ở bãi bàn Tiểu mãn chạy tới hướng Cố Lập Xuân nói nàng đi đặng Gia đưa cơm trải qua Đại ca Đôi ta quá khứ thời điểm Đặng thúc cũng ở nấu cơm Hắn làm ta nếm một ngụm, ai nha má ơi, thật sự không thể ăn. Ta cảm thấy chủ nghệ của hắn còn không bằng triệu thúc hảo. Triệu Minh Quang khẳng định tiểu man nói, ta cũng như vậy cho rằng. Triệu trí quân một bên bãi bản, một bên ngạo kiểu mà nói, ta tay nghề so lao đẳng hảo, cái này là không thể nghi ngờ. Cố Lập Xuân không tỏ ý kiến. Triệu trí quân dọn xong bàn, Cao giọng Hô, con khỉ nhóm, đều lại đây, chuẩn bị ăn cơm. 142, mươi 142 tân niên tân khí tượng. đại gia hi hi ha ha mà xuống lại đi lên cố lập xuân vừa thấy lục đại gia cùng mình phi không có tới liền hỏi triệu trí quân lục đại gia không tới cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm tất nhiên triệu Chí quân nói hắn cảm thấy giữa trưa ăn qua ngượng ngùng lại đến điền tam Hùng nói Chí quân ngươi lại đi têu một lần lao cứu người này thật là còn rất khách khí triệu Chí quân khoác áo ra cửa đi têu lục đại gia không nhiều lắm trong chốc lát lục đại gia liền nắm mình phi tới hắn có chút ngượng ngùng mà nói Này ăn một lần cả ngày, ta đều ngượng ngùng tới. Điền Tam Hồng cười nói, người nhiều náo nhiệt, ngươi theo chúng ta khách khí cái gì. Minh Phi trở về đến tiểu đồng bọn trung gian, cao hứng đến không được. Nàng cung tiểu vũ ngồi ở cùng nhau, hai cái đầu ghé vào khởi, dịu rít nói cái không ngừng. Lục đại gia mang đến một vò rượu gạo, một vò rượu vàng, cố lập xuân sách đến phòng bếp ôn một chút, rượu gạo đại nhân hải tử đều có thể uống, hắn cấp mấy cái hải tử đổ non nửa chén, làm cho bọn họ nếm thử hương vị là được. đại nhân liền không cần hạ lượng, đồ ăn ăn ngon, rượu hảo uống, không khí náo nhiệt hòa hợp. đại gia một bên ăn cơm một bên nói nói cười cười. trong nhà nhị mãi mãi tuổi cùng đối phận lớn nhất, đại gia trước kính nàng, tiếp theo là lục đại gia, sau đó mới là triệu trí quân cùng điển tam hồng. cố lập xuân cũng có người kính rượu, các đệ đệ muội muội sát có chuyện lạ mà lại đây cho hắn kính rượu, còn một người tới một câu nâng cốc chúc mừng tử. đại gia tâm tình hảo, rất có thoải mái trẻ chén giá thức, cố lập xuân uống lên một chén rượu gạo. Lục đại gia lại cho hắn đổ một chén rượu vàng. Vài chén rượu xuống bụng, lục đại gia nói chắc cũng mở ra. Hắn nhìn triệu Chí quân lời nói thâm thía mà nói, Chí quân, nhìn đến ngươi quá đến tốt như vậy, ta cũng liền an tâm rồi. Triệu Chí quân mắt say lờ đờ mê ly mà nói, lão cứu ngươi cứ yên tâm đi, ta hảo thật sự. Ngươi xem ngươi cháu ngoại tức phụ thật tốt, đốt đèn lồng đều tìm không ra, sang năm ngươi lại thêm một cái ngoại tôn nữ. Lục đại gia cười nói, ta cháu ngoại tức phụ là thật tốt. điền tam hồng bị khen đến có chút ngượng ngùng trong miệng nói lão cứu ngươi ăn nhiều đồ ăn này do đặc biệt ngon miệng ngươi nếm thử lục đại gia nhấp một ngục rượu đột phát cảm khái ta hy vọng sáng ngời hắn ba về sau cũng có thể giống ngươi giống nhau liền hảo lục đại gia con dâu năm trước sinh bệnh qua đời hiện giờ lục minh lượng đi theo hắn ba ở tỉnh thành đọc sách chỉ có nghỉ hè sẽ trở về lục minh phi quá tiểu nhi tử chiếu cố bất quá tới chỉ có thể đưa về nông trường làm lục đại gia nhìn đại gia vội cùng nhau an ủi hắn Lục đại gia xua xua tay, tiết nhất, không nói cái này, nói chút cao hứng. Lục đại gia quay đầu nhìn về phía cố lập xuân, tiểu cố, nhìn dáng vẻ, ngươi năm sau còn có thể lại thăng một bậc, thật không sai, 20 không đến tuổi tác chính là chàng cấp cán bộ. Về sau trí quân đều thành ngươi cấp dưới. Triệu trí quân, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Cố lập xuân bội nói, cái gì cấp dưới không giới thuộc, ta tuổi trẻ không kinh nghiệm, rất nhiều sự còn phải dựa triệu thúc như vậy tiền bối đề điểm cùng hỗ trợ. triệu trí quân đối lời này còn tính vừa lòng cơm tất niên ăn hơn một giờ đại gia uống đến men say hơi say cơm nước xong mấy cái đại hải tử thấu một bàn đánh bài bổ kẻ tiểu nhân ở bên cạnh vây xem xem náo nhiệt bọn họ đại nhân đảo cũng có thể thấu một bàn nhưng trình độ so lẹ không đồng đều đánh lên ý đồ đến tư không lớn đại gia dứt khoát ngồi cùng nhau trời nam biển bắc nói chuyện tào lao lục đại gia hôm nay làm như rộng mở nội tâm lời nói so bình thường nhiều Cùng cố lập xuân nói rất nhiều nông trường người xưa chuyện xưa Cái này làm cho Cố Lập Xuân mở rộng tầm mắt. Hắn dặn dò Cố Lập Xuân nói, "Ta ở nông trường ngây người nhiều năm như vậy, sự tình các loại thấy được nhiều. Ngươi quá ưu tú, càng lên cao càng dễ dàng bị người ghen ghét, nhất định phải cẩn thận." Nói xong hắn lại đối Triệu Chí Quân nói, "Ngươi cũng muốn hảo hảo mà giúp dịu hắn, hắn ở nông trường vẫn là căn cơ quá thiện. Đừng nhìn liền một cái nông trường, chính là hồ cạn vương bắt nhiều, miếu nhỏ yêu phong lớn." Triệu Chí Quân gật đầu, "Ta minh bạch." Đại gia nói chuyện phiếm trong chốc lát, kế tiếp hoạt động là phát tiền mừng tuổi, đây là bọn nhỏ thích nhất phân đoạn. cố lập xuân lập tức thu được 4 phân tiền mừng tuổi. hắn cấp 6 cái đệ muội đều đã phát cái bao lì xì, mỗi cái bao một khối tiền, đây chính là cự khoản bọn nhỏ vui sướng hài lòng mà nhận lấy, thật cẩn thận địa tạng ở chính mình cắp sách. vài người bắt đầu chuẩn bị năm sau mua cái gì. tiểu man muốn mua thư, lập hạ tưởng mua tranh liên hoàn, lập đông không cần phải nói, chỉ nghĩ mua đồ ăn vặt. ngao đến 10 giờ rưỡi, đại gia bắt đầu chuẩn bị làm văn thán. Chờ 12 điểm qua đi muốn ăn sủi cảo. Đại nhân tiểu hài tử cùng nhau thượng thủ, cũng không để bụng bao đến như thế nào, dù sao trọng ở tham dự. Sủi cảo bao đến là thiên kỳ bách quái, có giống mụ rơm, có giống rùa đen, có gì cũng không giống, Cố Lập Xuân bao sủi cảo cũng không tệ lắm, giống nguyên bảo dường như, đẹp tinh xảo. Bất quá hắn tốc độ không được. Bao đến nhanh nhất chính là nhị nãi nãi, chỉ thấy nàng ngón tay tung bay, trong nháy mắt liền tạo thành một cái đẹp sủi cảo. Điền Tam hồng tốc độ cũng mau. đến nỗi lục đại gia bao đến lại đại lại xuẩn cố lập xuân cho hắn mặt mũi che lại lương tâm khen hắn sủi cảo bao đến đại khí đôn hậu rằng là dị triệu trí quân bao đến cũng rất khó coi chính là cố lập xuân như cũ khen hắn triệu thúc có tiến bộ ngươi có tiềm lực về sau nhiều luyện luyện liền hảo triệu trí quân nhìn xem chính mình cứu cứu bao cảm thấy chính mình giống như còn thật rất có tiềm lực một giờ sau sủi cảo bao hảo hạ nổi khai nấu bởi vì cơm tất niên quá phong phú lúc này đại gia còn không quá đói cũng chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, mỗi người ăn mấy cái sủi cảo ý tứ ý tứ là được. Bất quá, mọi việc đều có ngoại lệ, lập đông thế nhưng ăn một chén lớn. Đại gia đối này sớm đã thấy nhiều không trách. 12 điểm qua đi, pháo thanh sét đánh đùng đùng mà bắt đầu vang cái không ngừng, bọn họ cũng đi ra ngoài thả pháo đốt. Tất nhiên sau nửa đêm đối cố lập xuân chú định là cái tra tấn, pháo trúc tiếng vang cái không dứt, hắn khi ngủ khi tỉnh, thẳng đến hừng đông mới ngủ đến chấm chút. Ngày kế là đại niên mùng 1. Cơm sáng sau, liền bắt đầu có hài tử tới cửa, Điền Tam Hồng sớm chuẩn bị tốt một bàn hạt dưa, đậu phộng, đồ ăn vặt, tới hài tử liền cấp trảo một đại phủng trang trong túi, có quan hệ gần hài tử còn cấp cái bao lì xì, tiền cũng không nhiều lắm, một mao hai mao, liền đổ cái nhạc a. Nhà khác hài tử đến nhà bọn họ xuyên môn, lập hạ lập đông bọn họ đến nhà người khác, dù sao chính là cho nhau xuyên môn. Tiếp theo là đại nhân tới, Triệu Cao mẹ nó, Chu tỷ, Kim Phát cùng Quách Hồng Mai hai vợ chồng đám người là nhóm đầu tiên. Triệu Cao Ngô Béo Tiểu Tôn Tiểu Khang bọn họ là cùng nhau tới, mắt thấy trong phòng khách kín người hết chỗ, Cố Lập Xuân khiến cho Triệu Cao bọn họ đến chính mình trong phòng đốc. Ngô Béo từ vào nhà bắt đầu, miệng liền không dừng lại quá, khái đầu phộng khái đầu phộng ăn đồ ăn vặt. Triệu Cao vừa tiến đến liền tò mò hỏi, Cố Ca, ta nghe người ta nói đặng chàng thỉnh các ngươi ăn cơm, Thiệt hay giả? Cố Lập Xuân hỏi lại, này ngươi đều đã biết. Triệu Cao cười hì hì nói, thật nhiều người đều đang nói việc này. ta còn nghe nói lữ tiến bộ tức giận đến ở cửa nhà ngươi xoay vài giờ lại trời lạnh cũng đủ không dễ dàng tôn hậu ngọc giơ ngón tay cái lên cố ca ngươi thật lợi hại có thể làm đặng chàng mời khách người thật không nhiều lắm cố lập xuân nhớ tới lữ tiến bộ cảm thấy người này có chút điên cuồng hắn liền dặn dò ba người các ngươi về sau nhiều chú ý điểm lữ tiến bộ ta cảm thấy ra hỏa này có điểm không bình thường ba người cùng nhau đáp ứng nô béo tư duy còn dừng lại ở trước vấn đề thượng hắn đột ngột mà cắm một câu miệng cố ca đặng tràng mời khách các ngươi nuốt trôi đi sao cố lập xuân ai mời ta đều nuốt trôi đi nô béo suy xét trong chốc lát hắn nếu là mời ta ta liền không nhất định đi đồ tham ăn cũng có nguyên tắc triệu cao hừ một tiếng ngươi không cần suy xét ta bảo đảm hắn sẽ không tìm ngươi nô béo trừng mắt nhìn triệu cao liếc mắt một cái cố lập xuân lại hỏi bốn người này qua tuổi đến như thế nào bốn người sôi nổi phát biểu ăn tết cảm nghĩ tôn hậu ngọc trước nói Nhà ta cơm tất nhiên thật là từ trước tới nay phong phú nhất, gà vị thịt cá tất cả đều có. Còn có cái phá lệ sự, năm nay ăn Tết, ta ba mẹ hiếm thấy không có hơn ta, còn khen ta có tiến bộ. Nói sớm biết rằng khiến cho ta sớm đi theo người hốn. Nô Béo tiếp nhận lời nói, ngươi sớm tới cũng vô dụng, cố ca năm trước mới đến. Tôn Hậu Ngọc cười nói, bàn ca nói được cũng là. Đúng rồi, cố ca, ta mẹ một hai phải thỉnh ngươi ăn cơm, ta cùng nàng nói, ngươi là cán bộ. Không thể tùy tiện đến nhận việc công trong nhà ăn cơm, giải thích hơn nửa ngày mới, nàng chính là không hiểu như thế nào tiết nhất thỉnh bằng hưu ăn một bữa cơm cũng không được. Cố Lập Xuân nói, ăn cơm liền không đi, đây cũng là không có biện pháp sự, phải làm bộ dáng cho người khác xem sao. Triệu cao vẻ mặt tiết nuối, kia cố ca, nhà của chúng ta cơm ngươi cũng không ăn. Rõ ràng năm trước còn có thể đi nhà hắn ăn cơm. Cố Lập Xuân cười nói, không quan hệ, ăn không hết của các người, các ngươi có thể tới nhà của ta ăn, chờ ta xuyến xong thân thích. rảnh rỗi, chúng ta chịu cái thời gian tụ tụ. Đại gia tự nhiên vui. Triệu cao cao hưng trong chốc lát, lại bắt đầu như mày, Cố Lập Xuân vừa hỏi, mới biết được hắn là bị thuốc giục hôn, mẹ nó đang ở thu xếp cho hắn ca bà xem mắt sự. Ngươi mặt trên không còn có hai cái ca ca sao. Theo lý ngươi hẳn là có thể lại trốn mấy năm đi. Triệu cao nói, ta cũng là nói như vậy, nhưng ta mẹ nói, vạn nhất ta ca tìm không thấy, chẳng phải là chậm trễ một hoa, dứt khoát cùng nhau đi ra ngoài xem mắt, tương đến một cái là một cái nô béo một bên răng rắc răng rắc cắn bài xoa một bên thiệt tình mà kiến nghị nói lão triệu mẹ ngươi cho ngươi đi ngươi liền đi thôi xem mắt giống nhau đến đi tiệm cơm ăn cơm vừa lúc nhân cơ hội ăn một bữa non nê ta có thể bồi ngươi đi triệu cao triệu không nổi nô béo loại này đứng nói chuyện không eo đau thái độ đối hắn mắt trợn trắng ngươi nhưng đánh đổ đi ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi dù sao ta không nghĩ đi xem mắt cũng không nghĩ sớm như vậy liền kết hôn Nô béo nghiêm túc mà cùng cấp Triệu Cao phân tích, ngươi liền tính là đi xem mắt, nhà gái cũng trướng mắt ngươi, trướng mắt ngươi, ngươi tưởng sớm kết hôn cũng kết không thành. Cho nên ngươi có gì nhưng lo lắng. Mọi người. Triệu Cao tức giận đến hai mắt bốc hỏa, nắm tay biến lạnh, Tôn Hậu Ngọc cùng Tiểu Khang chạy nhanh hòa hoan không khí, Tiểu Khang an ủi Triệu Cao, Triệu Ca, không giận không giận, bản ca người này cứ như vậy, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Tôn Hậu Ngọc khuyên vài câu, lập tức nói sang chuyện khác, ai Quá mấy ngày trần tỉ nên trở về tới Cũng không biết cấp ta mang cái gì ăn ngon Nô béo quả nhiên đối đề tài này thực cảm thấy hứng thú Bắt đầu hứng thú bừng bừng mà cùng tiểu khang tôn hậu ngọc thảo luận kinh thành có cái gì đặc sắc ăn vặt Cùng không khí dần dần lại khôi phục đến bình thường Cố lập xuân trong nhà mãi cho đến giữa trưa Xuyến môn nhân tài lục tục tan đi Trên mặt đất một đống hạt dưa đậu phong xác. Bởi vì bên này quy củ là mùng một không thịnh hành quét rác Nói là sẽ quét đi phúc vận Có thoi ở sạch cố lập xuân có chút nhịn không nổi, nhưng quy củ như thế, cũng chỉ có thể mạnh mẽ làm như không thấy. Mùng một cơm chưa là ăn sủi cảo, triệu cao tiểu tôn nhà bọn họ ở nông trường, Điền Tam Hồng không lưu hai người bọn họ. Tiểu Khang ra ở nơi khác, Điền Tam Hồng liền nhiệt tình mà lưu Tiểu Khang cùng Nô Béo ở nhà ăn cơm. Tiểu Khang cảm thấy tết nhất mà cọ cơm không thích hợp, liền nói hắn đã cùng heo chàng đồng bọn nước hảo, Nô Béo trần chờ một chút đáp ứng rồi. Giữa trưa sủi cảo có ba loại nhân, thịt heo hành tây Thịt heo cải trắng còn có đậu hủ cải trắng một nhĩ nhân. Cố lập xuân mấy ngày nay ăn thịt tắt nhị, chỉ ăn một mâm tố sủi cảo, xem đến ngô béo thực không hiểu, thế nhưng còn có người ăn thịt tắt nhị. Cố ca quả nhiên cùng bọn họ đều không giống nhau, trách không được như vậy thông minh lợi hại. Cơm nước xong, bọn họ bắt đầu thương lượng thăm viếng sự. Vốn dĩ đại niên sơ nhị dựa theo quy củ đều là muốn đi bà ngoại ra chính là cô cô một nhà ngày mai muốn tới, đi bà ngoại ra chỉ có thể sau này kéo, đổi thành sơ tam đi. Sơ nhị hôm nay, cố hồng ngọc một nhà bốn người đúng giờ tới. Nhị mãi mãi nhìn thấy khuê nữ một nhà, trên mặt ý cười vẫn luôn không đoạn quá, nàng trong chốc lát sờ sờ dương châu châu đầu, trong chốc lát lại lôi kéo dương Trung Hoa hỏi han, thấy thế nào không đủ. Cố lập xuân rốt cuộc nhìn thấy cái này biểu ca, dương Trung Hoa dáng người cao cao trắng tráng, lớn lên càng giống cô cô một ít, viên mặt mắt tròn, nhìn thập phần vui mừng. Dương Trung Hoa lại đây vô vô cố lập xuân bả vai, cười nói, hảo ra hỏa, ta thiếu chút nữa nhận không ra ngươi. như thế nào lớn lên như vậy cao nói hắn lại hướng cố hồng ngọc xác nhận mẹ lập xuân trước kia là trường như vậy sao ta như thế nào cảm thấy như là thay đổi cá nhân dường như cố hồng ngọc suy nghĩ trong chốc lát nói giống như trước kia rất gầy bất quá này cũng bình thường không riêng nữ đại mười tàm biến nam hải cũng giống nhau hắn là nảy nở nhị mãi mãi cũng nói đúng vậy trung hoa ngươi đã nhiều năm không gặp hắn đương nhiên cảm thấy không giống nhau dương châu châu vô tình mà chọc thủng ca ca, ca. Nhân ra đều là càng đổi càng đẹp, ngươi không giống nhau, mọi người đều nói ngươi trường tàn. Dương Trung Hoa làm bộ cả giận nói, này ai nói? Ta chỗ nào trường tàn? Ta hiện tại cũng thực anh Tuấn được không? Dương Châu Châu kiên trì chính mình cái nhìn, ta nơi này có ảnh chụp, trong chốc lát ta tìm ra làm mọi người xem xem. Điền Tam Hồng ra tới nói một câu công đạo lời nói, Trung Hoa không trường tàn, cùng khi còn nhỏ không sai biệt lắm. Là không sai biệt lắm. chẳng qua hắn loại này mặt hình phóng tiểu hài tử trên người càng đáng yêu mà thôi đại gia nói chuyện phiếm trong chốc lát cố hồng ngọc bắt đầu cho đại gia phân lễ vật nàng cấp điền tam hồng mua một kiện màu vàng nghệ vải nỉ áo khoác áo khoác nhan sắc tươi sáng hình thức còn rất thời thượng điền tam hồng bị này quý trọng lễ vật hoảng sợ vội vàng nói hồng ngọc ngươi sao đưa ta như vậy quý xiêm y hề ta có tân y hề phục cố hồng ngọc đem áo khoác hướng nàng trong tay một tắc nói cái này áo khoác mặt ngoài xem không có gì Kỳ thật bên trong có tỷ vết bán đến so thị trường tiện nghi. Ngươi bất thời giờ ngươi dùng máy may bổ bổ. Được rồi, ngươi đừng cùng ta khách khí, chạy nhanh đi thử thử, nhìn xem thích hợp hay không. Điền Tam Hồng đi trong phòng thử thử, lớn nhỏ chính thích hợp, mọi người đều cười khen đẹp. Cố Hồng Ngọc một bên cười, một bên tiếp tục từ hành lý túi ra bên ngoài đảo lễ vật. Nàng cấp nhị mãi mãi chính là một thân áo đông quần đông cùng len sợi quần. Tiếp theo là bọn nhỏ, Tiểu Mãn cùng Tiểu Vũ tương đối toàn. đã có Siêm Y Lìa cũng có đầu hoa cùng văn phong phẩm, lập đông lập hạ là Siêm Y Lìa cùng ăn. Cố lập Xuân chính là một kiện màu đen đoàn khoản vải nỉ áo khoác, Dương Ái Quốc cho hắn mang theo nửa cái dương thư, hơn phân nửa cùng nông nghiệp gieo trồng có quan hệ. Cố lập Xuân nhìn đến này đó thư là như đạt được trí bảo, vội vâng nói, cảm ơn cô cô dượng, này Siêm Y ta một xuyên đi ra ngoài, khẳng định là toàn nông trường nhất mắt sáng, sách này ta phải hảo hảo tiêu hóa rớt, nghiệp vụ thượng khẳng định có thể tinh tiến không ít. Hắn lời này vừa ra. đem mọi người đều cho cười cố gia đại nhân hải tử đều có lễ vật cố hồng ngọc cũng chưa quên triệu ra hai đứa nhỏ đồ vật cùng lập hạ lập đông giống nhau đưa cho triệu chí quân còn lại là yên cung diệu triệu chí quân bồi dương ái quốc cùng dương trung hoa nhà tự dương châu châu đang ở cùng tiểu đồng bọn kể ra ly biệt sau tưởng niệm chi tình cố lập xuân vốn dĩ cũng tưởng bồi dượng cùng biểu ca liêu trong chốc lát không ngờ cô cô lại kêu hắn qua đi nguyên lai cố hồng ngọc đã biết nhị mãi mãi năm trước té bị thương sự tình Nàng khỏe mắt tẩn có lệ ý, dùng oán trách miệng ngươi nói, mẹ, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào cũng không nói cho ta. Tiếp theo nàng lại đối Cố Lập Xuân nói, ngươi đứa nhỏ này cũng thật là, ta đánh với ngươi điện thoại ngươi cũng không để. Không cần Cố Lập Xuân giải thích, nhị mãi mãi liền chạy nhanh nói, là ta không cho hắn nói, ngươi đừng trách hắn. Ta nghĩ ngươi cũng không thể xin nghỉ trở về, nói cho ngươi không phải không chọc ngươi lo lắng sao. Nói nữa, rơi một chút cũng không nghiêm trọng, ở trong thôn có hàng xóm chiếu cố. Không hai ngày, Lập Xuân được tin đi đem ta tiếp nhận tới, vẫn luôn nốc đến bây giờ. Sớm hảo. Cố Hồng Ngọc cảm khái nói, ta này cách khá xa, còn không bằng cái hàng xóm. May mắn từ Tẩu tử cùng Lập Xuân giúp đỡ chiếu cố ngươi. Nhị mãi mãi lần này té bị thương cũng khiến cho Cố Hồng Ngọc cảnh giác cùng tự hỏi, nàng cùng tưởng khuyên Nhị mãi mãi đi thành phố cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt, Nhị mãi ngoại mặt mang do dự, nàng ở nông thôn mức quán, thật không thích đứng trong thành sinh hoạt. Lão nhân không muốn đi, nàng cũng không thể cưỡng cầu. Nàng bất thời giờ cùng dương ái quốc thương lượng, hai người nói thầm một trận cuối cùng nghĩ ra một cái chết chung biện pháp. Cố Hồng Ngọc tới tìm Điền Tam Hồng cùng cố lập xuân thương lượng, ta mẹ tuổi càng lúc càng lớn, một người ở ta rốt cuộc không yên tâm, mang nàng đi trong thành, lại sợ nàng trụ không quen. Ta coi nàng rất thích cùng các ngươi ngốc cùng nhau. tẩu tử ngươi xem như vậy được không? Ta mỗi tháng cho ngươi ra giao 20 khối sinh hoạt phí, làm mẹ cùng các ngươi trụ cùng nhau, ta có rảnh liền trở về xem nàng. Về sau nàng nếu là tưởng vào thành, ta lại tiếp nàng đi nhà của chúng ta. Điền Tam Hồng nói, chủ cùng nhau chúng ta đương nhiên vui, trong nhà đại nhân hải tử đều thích nàng. Chí quân cũng nói ra có một lão, như có một bảo. Chính là này sinh hoạt phí liền không cần giao, để cái này liền có vẻ khách khí. Cố Hồng Ngọc kiên quyết mà nói, kia không được, nhà các ngươi không tính lập xuân, còn có bốn cái hải tử, không đúng, thực mau liền năm cái. Tiểu mãn lập hạ bọn họ bốn cái không có nông trường hộ khẩu không có cung ứng lương. Toàn dừa các ngươi về điểm này tiền lương nuôi sống. nay sinh hoạt phí ta nếu là không cho, đảo có vẻ ta không hiểu chuyện. Hai người một cái kiên quyết không thu, một cái kiên quyết phải cho, hai người tranh chấp không dưới, đành phải đem cố lập xuân đều lên tới quyết định. Cố lập xuân cũng là vẻ mặt khó xử, nhận lấy, mẹ nó không đồng ý, không thu, cô cô không vui. Cuối cùng hắn cũng chỉ hảo tới cái chết chung, mẹ, ngươi xem cô cô đều nóng nảy, nếu không ngươi thu điểm. Cố Hồng Ngọc vừa lòng gật đầu, đúng đúng. lập xuân này cán bộ không bạch đường chính là như vậy lý lẽ điền tam hồng vừa muốn mở miệng cố lập xuân lại nói cô ngươi xem hiếu thuận nhị mãi mãi vốn dĩ chính là chúng ta nên tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ ta mẹ vốn dĩ không nghĩ thu ngươi nếu là cấp đến nhiều nàng trong lòng cũng băn khoăn nếu không ngươi ý tứ ý tứ phải mỗi tháng cấp 5 đồng tiền được cố hồng ngọc trắng cố lập xuân liếc mắt một cái ngươi có thể hay không tính toán sổ sách ngươi nói một chút năm đồng tiền có thể mua cái gì cố lập xuân nói Nhịn mãi mãi thân thể hảo đâu, giúp chúng ta nấu cơm, tay lại xảo, còn giúp chúng ta xem hài tử, các ngươi trong thành mướn bảo mẫu đến bao nhiêu tiền. Nhịn mãi mãi so với kia cao cấp bảo mẫu đều cao cấp. Lời này lại đem đại gia làm cho tức cười, nhịn mãi mãi trên mặt càng là nhạc nở hoa. Cố Hồng Ngọc suy nghĩ trong chốc lát nói, kia mỗi tháng 15 khối, không thể lại thiếu. Cố Lập Xuân nói, liền 10 khối đi, cho ngươi đánh cái chết. Cố Hồng Ngọc phụt một tiếng nở nụ cười, cũng không hề kiên trì. Việc này liền như vậy định ra, Điền Tam Hồng vốn dĩ không nghĩ muốn, nhưng lại chối từ đi xuống cũng có vẻ không tốt, liền đơn giản từ bỏ, nàng trong lòng nghĩ về sau nhiều cấp nhị thẩm tốn chút chính là. Nhị mãi mãi về sau liền ở nông trường ăn ra, trong nhà đồ vật tự nhiên muốn chuyển đến, cố Hồng Ngọc cùng nàng thương lượng, tính toán rút ra một ngày thời gian, mượn hai xe bỏ về nhà một chuyến, dùng một lần dọn xong. Bọn họ định hảo sơ tam trở về chuyển nhà, vừa lúc lập xuân một nhà sơ tam muốn đi điền ra thôn bà ngoại ra. Chỉ là bọn hắn còn không có xuất phát, bà ngoại một nhà đảo trước tới nông trường. Lúc này mới 9 giờ nhiều, bọn họ một nhà khẳng định là thiên không lượng liền lên đường. điền Tam Hồng là vừa mừng vừa sợ, đón nhận đi hỏi, Nương, ta nói trở về không hồi đâu, các ngươi như thế nào trước tới? điền ba ngoại cười nói, lộ quá xa, ngươi là phụ nữ có mang không có phương tiện, ai tới không giống nhau. Thấy người không phải được rồi. điền ba ngoại gần nhất, trong nhà liền càng náo nhiệt. Đại gia cho nhau chào hỏi, Hàn Huyên Vân An. Ngày này, Cố Lập Xuân muốn là tính toán muốn ở nhà tiếp khách. Không ngờ, càng vội càng có người tới quấy rối. 9 giờ rưỡi tả hưu, Lữ Tiến Bộ mang theo hắn trợ thủ tiểu phương tới mời Cố Lập Xuân cùng bọn họ cùng đi cấp lãnh đạo chúc Tết. 143, chương 143 chúc Tết. Cố Lập Xuân tức giận mà nói, ngươi xem không tới nhà ta tới nhiều như vậy khách nhân sao? Hôm nay không rảnh. Lữ Tiến Bộ lời lẽ chính nghĩa mà nói, cấp lãnh đạo chúc Tết như vậy chuyện quan trọng, ngươi thế nhưng nói không rảnh. Mất công đặng chàng cùng thư ký trụ như vậy coi trọng ngươi, ngươi thế nhưng một chút đều không coi trọng bọn họ. Cố Lập Xuân mặt mang mỉm cười khen một câu, xem ra ngươi ăn Tết không ăn ít đầu heo thịt, có tiến bộ, thế nhưng còn sẽ học được này nhất chiêu. Lữ Tiến Bộ mặt bộ run rẩy, "Cố đồng chí, ta xem không nên kêu Cố Tiểu Đao, ngươi nên cứ gọi Cố Phi Đao, ta hảo tâm kêu ngươi cùng đi cấp lãnh đạo chúc Tết, ngươi khen ngược, qua tay liền cho ta một đao." "Hành, ngươi không đi đánh đổ, hai chúng ta đi." Cố Lập Xuân suy tư một lát, Hắn muốn gì cũng tính toán hai ngày này liền qua đi chúc Tết, hơn nữa, hắn nếu là không đi, đặng chàng bên kia hẳn là không sao cả, nhưng thư ký chu nơi đó sợ là không tốt lắm, này lữ tiến bộ gần nhất có chút không bình thường, ai biết hắn sẽ nói chút cái gì. Đừng khiến cho không cần thiết phiền toái. Nghĩ đến đây, Cố Lập Xuân liền nói, ai nói ta không coi trọng, ta sớm tính toán đi cho bọn hắn chúc Tết. Bất quá, làm một cái tư tưởng hồng giác ngộ cao cách mạng cán bộ, ta liền chúc Tết đều là có tổ chức có kỷ luật. Liền chúng ta ba đi nhiều không tốt. Lãnh đạo công tác vội thời gian thiếu, chúng ta những người này một bắt một bát mà đi, chẳng phải là bạch bạch chậm trễ bọn họ thời gian. Ta kiến nghị, chúng ta tổ chức một chút, cùng đi. Lữ Tiến Bộ vốn dĩ cho rằng chính mình nắm giữ quyền chủ động, không ngờ lại bị Cố Lập Xuân phản đem một quân. Cố Lập Xuân biến bị động là chủ động, bắt đầu sai xử Lữ Tiến Bộ cùng Tiểu Phương chạy chân làm việc, Lữ Đồng Chí, Tiểu Phương, các ngươi phụ trách thông chi trường trưởng khoa cùng lão Lương. Ta phụ trách thông chi Bạch Đại Tỷ cùng Triệu Trường Khoa, hai người còn có thể nói cái gì, chỉ phải làm theo. Cố Lập Xuân đi tìm Bạch Đại Tỷ, nhà bọn họ ly Bạch Đại Tỷ ra không xa lắm, đi đường mười tới phút liền đến. Đáng tiếc chính là hôm nay không vừa khéo, Bạch Đại Tỷ không ở nhà, hắn đành phải trở về cùng Triệu Chí Quân thương lượng. Triệu Chí Quân nói, cái này tiểu nữ có điểm ý tứ, hắn chúc Tết liền chúc Tết, làm gì muốn lôi kéo ngươi Cố Lập Xuân bất đắc dĩ nói, không có biện pháp. Ngươi vĩnh viễn không hiểu được đầu ngốc trong đầu suy nghĩ cái gì." Cố Lập Xuân lại hỏi muốn hay không chuẩn bị lễ vật, Triệu Chí Quân khoát tay, "Không cần, ngươi chuẩn bị lao đặng cũng không cần." Cố Lập Xuân nói, "Chính là tất nhất, tay không tới cửa không tốt lắm đâu." Triệu Chí Quân cũng thực khó xử, cuối cùng hắn kiến nghị Cố Lập Xuân các đưa một bức tuyên truyền tranh Tết xong việc, Cố Lập Xuân cũng không có càng tốt ý tưởng, liền tiếp thu hắn kiến nghị. May mắn trong nhà có mấy bước lại hồng lại truyền tân niên họa, hắn chọn hai phút cuốn đi cuốn đi cất vào hoàng túi sách. chọn hảo tranh tết lữ tiến bộ cùng tiểu phương đã trở lại cố lập xuân thấy hai người thần sắc vẻ hoài nguyên lai trương trưởng khoa cùng lao lương đều không ở nhà nay cũng khó trách lúc này đều mau mười điểm đối phương khẳng định sớm có an bài bọn họ muốn tổ chức cũng nên trước tiên chào hỏi mà không phải lâm thời thông chi cố lập xuân thuận nước đẩy thuyền người gom không đủ vậy không đi lần sau ước hảo lại đi tiểu phương lắp bắp mà nói hắn vừa rồi ở trên đường vừa vặn gặp được thư ký chu liền trước tiên nói Đối phương nói không chừng đang ở trong nhà chờ bọn họ qua đi. Cố Lập Xuân cười khổ nói, ngươi đều nói còn có thể thế nào. Chúng ta đi trước đi. Triệu trí quân đúng lý hợp tình nói, Lập Xuân, chúng ta là người một nhà, ngươi làm đại biểu là được. Trong nhà tới nhiều như vậy khách nhân, ta phải ở nhà tiếp khách, ngươi nói có phải hay không. Cố Lập Xuân cũng không cái gọi là, liền nói, hành, ta làm đại biểu. Nói hắn nhìn về phía lữ tiến bộ, lao lữ, nếu không ta cũng đại biểu đại biểu ngươi. Lữ tiến bộ trực tiếp cự tuyệt, không cần, ta muốn đích thân đi. Tiếp theo, ba người bắt đầu thương lượng đi trước nhà ai. Cái này thật không có tranh luận, vừa rồi Tiểu Phương gặp Thư Ký Chu, vậy đi trước Chu ra. Mười phút sau, bọn họ ba người đi tới Thư Ký Chu ra, ở cửa gặp được một cái 11-12 tuổi, diện mạo đoan chính, khuôn mặt nghiêm túc Nam Hải. Cố Lập Xuân xem hắn mặt mày cùng Thư Ký Chu có hai phần giống nhau, suy đoán hắn có thể là Thư Ký Chu nhi tử. Đối phương nhìn đến Cố Lập Xuân. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, chủ động tiến lên đáp lời, đồng chí ngươi hảo, ngươi là cố tiểu mãn đại ca đi. Cố Lập Xuân gật đầu, đúng vậy, ta là tiểu mãn ca ca. Nam Hải Trịnh trọng chuyện lạ mà vươn tay tới, cố đồng chí hảo, ta là Chu Nghĩa, lâu nghe đại danh, như sấm bên thai. Cố Lập Xuân ngẩn ra một chút, vươn tay nắm Chu Nghĩa tay, thiệt tình mà khen nói, tiểu Chu đồng chí ngươi hảo, ngươi thành ngữ học được không tồi. Chu Nghĩa khiêm tốn nói, cố đồng chí quá khen. hắn tựa hồ rất tưởng cùng cố lập xuân trường đàm một phen nhưng gần nhất hắn ra cửa có việc thứ hai còn có mặt khác hai người ở bên cạnh chờ hắn liền hiểu chuyện mà nói ta ba ở cùng đặng thúc thúc ở trong phòng nói công tác các ngươi vào đi thôi chu nghĩa nói xong hướng ba người lễ phép gật gật đầu liền rời đi lữ tiến bộ vẻ mặt kinh ngạc hắn không dự đoán được đặng tràng lúc này thế nhưng sẽ ở thư ký chu trong nhà tiểu phương vừa nghe đến hai vị lãnh đạo đều ở liền càng khẩn trương thiếu chút nữa rút lui có trật tự bọn họ chính cọ sát khi Thư ký Chu nghe được động tĩnh, chậm rãi đi ra, vừa thấy đến ba người, liền cười văng nói, tiểu lữ tiểu cố, các ngươi tới à. Như thế nào không tiến vào? Ba người cùng thư ký Chu chào hỏi, đẩy ra hờ khép viện môn đi vào. Lữ tiến bộ đoạt ở Cố Lập Xuân đằng trước nói, thư ký Chu Tân Nguyên Hảo, ta tới cấp ngươi chúc Tết. Nói xong, hắn đệ thượng một quyển sách, thư tên là 20 đảng tuyên Ôn. Tiểu Phương cũng đưa lên một quyển bịa cứng bản lãnh tụ trích lời. Cố Lập Xuân. Thư ký Chu vui tươi hớn hở mà nhận lấy lễ vật, Cố Lập Xuân cũng chạy nhanh đem tranh Tết đưa lên đi. Thư ký Chu mở ra vừa thấy, "Táng Dương, này họa ngụ ý hảo, Xuân Phong Dương liễu ngàn vạn điều, lại cách mạng lại hợp với tình hình." Cố Lập Xuân cười một chút. Bọn họ nói chuyện vào phong khách, Đặng Tràng chính uống trà nhìn báo, biểu tình thả lỏng tự tại, đi theo chính mình ra giống nhau. Cố Lập Xuân kêu một tiếng Đặng Tràng, Hàn Huyên một câu liền xong việc. Lữ Tiến Bộ hơi có chút bất an mà giải thích nói, "Đặng Tràng, chúng ta cấp thư ký chu bái xong năm liền tính toán đi nhà ngươi đặng trang ngừ một tiếng xem như trả lời hắn trả lời đến càng ngắn gọn lữ tiến bộ càng bất an hắn bất an kéo đến tiểu phương càng thêm khẩn trương thư ký chu chạy nhanh ra tới hỏa hoán không khí ha ha đều đừng câu thúc lại đây ngồi ta cho các ngươi châm trả tiểu phương rốt cuộc tìm được sự tình làm vội vàng chạy tới đoạt lấy ấm trả ta tới đảo ta thích châm trả cố lập xuân tìm vị trí ngồi xuống lữ tiến bộ cũng đi theo hắn ngồi xuống tiểu phương chạy nhanh cấp hai người châm trà, cố lập xuân một bên thản nhiên mà uống trà, một bên dường như không có việc gì mà cùng thư ký chu nói chuyện tào lao thư ký chu thân thiết hỏi tiểu cô a ngươi cái này tết âm lịch quá đến như thế nào cố lập xuân đầy mặt tươi cười mà đáp đây là chúng ta cả nhà dọn đến nông trường sau cái thứ nhất tết âm lịch thật là làm người khó quên đêm giao thừa chúng ta cơm tất niên thực phong phú chúng ta cả nhà một bên ăn cơm một bên nhớ khổ tương ngọn cảm khái mới cũ xã hội lưỡng trọng tiên Mọi người đều tới nhà của ta xuyến môn, chúng ta lại thân thiết mà cảm nhận được nông trường đại gia đình ấm áp hài hòa. An tết mấy ngày nay, ta tuy rằng tạm thời thả lỏng tư tưởng chính trị học tập, chính là vẫn luôn đều thử từ sinh hoạt thực tiễn chung tinh luyện tư tưởng hiểu được, học dùng lý luận đi liên hệ thực tế. Thư ký Chu vừa lòng mà cười nói, tiểu cố, ngươi này giác ngộ chính là cao, liền ăn tết đều không quên tổng kết tinh luyện tư tưởng hiểu được. Cố lập Xuân Khiêm tốn nói, chúng ta cách mạng cán bộ chẳng sợ quá tân nhiên. trong lòng cũng muốn căng chặt một cây huyền. Đây là chúng ta xã hội chủ nghĩa tiếp, ban người chuẩn bị tố chất. Đặng trang lô thai giật giật, an tính mà nghe hai người bọn họ nghiêm trang mà bậy bạn, không đáng bất luận cái gì đánh giá. Lữ tiến bộ đảo cũng tưởng phát biểu một chút an tiết cảm nghĩ, hoặc là đánh giá đánh giá cố lập xuân nói, nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên. Tiểu phương càng thêm không dám, hắn chỉ nghĩ an tính mà xúc ở trong góc, tốt nhất đại gia ai cũng không cần chú ý tới hắn. Cố lập xuân nói xong tư tưởng hiểu được. lại bắt đầu cùng thư ký chu kéo việc nhà thư ký chu vừa rồi ta ở cửa nhà ngươi gặp được chu nghĩa tiểu đồng chí hắn chủ động cùng ta chào hỏi đứa nhỏ này thật là hội trường a trên người tập trung thể hiện các ngươi hai vị tinh hoa còn tuổi nhỏ cử chỉ tự nhiên hào phóng nói chuyện có bài bản hẳn hoi làm người như tắm mình trong gió xuân hơn nữa ngữ văn học được cực hảo thay ngữ vận dụng đến lôi hỏa thuần thanh nay phân ổn trọng cùng thành thục viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thật làm ta mở rộng tầm mắt ta giống hắn lớn như vậy khi Đã câu nệ lại nhát gan, nhìn thấy người xa lạ hận không thể trốn đi. Thư ký Chu Dùng đã khiêm tốn lại kiêu ngạo ngự khi nói, đứa nhỏ này cũng liền như vậy, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Đúng rồi, Tiểu Nghĩa còn cùng ta khen quá ngươi muội mội tới, nói ngươi mội mội đã thông minh lại chăm chỉ, nhanh mồm dẻo miệng, còn tuổi nhỏ liền rất có chí hướng. Hai người ở đàng kia lẫn nhau khen, càng khen càng nghiện, người khác căn bản tiếp không thượng lời nói. Lữ tiến bộ, hắn sai rồi, hắn liền không nên lôi kéo cố lập xuân cùng nhau tới. cố lập xuân cảm thấy bất luận cái gì lời nói đều phải có độ lời hay nói quá nhiều liền không đáng giá tiền hắn biểu diễn xong nên lữ tiến bộ bất quá cố lập xuân làm một cái người chủ trì còn thuận tiện giúp lữ tiến bộ cắt một cái đại khái phá vi hắn liếc liếc mắt một cái đứng ngồi không yên lữ tiến bộ đột nhiên nói lữ đồng chí ngươi vừa rồi ở trên đường khi không phải nói tích cóc thật nhiều tư tưởng chính trị thượng nghi hoặc sao ngươi nói ngươi đọc tuyên ngôn sau vẫn là có rất nhiều địa phương khó hiểu Ngươi còn nói ngươi muốn hiểu biết một chút cách mạng đạo sư mà cuộc đời, ta cùng rằng ngươi, ngươi nhưng tìm đúng rồi người, chúng ta năm chàng không còn có người so thư ký Chu Càng Thục mà, Tuy rằng ta cùng thư ký còn không có liêu đủ, nhưng cũng không thể chậm trễ ngươi học tập. Tới tới, ngươi ngồi ta nơi này, làm thư ký Chu cho ngươi giải giải thích nghi hoặc. Cố lập xuân thực tự nhiên mà đem vị trí nhường ra tới. Lữ tiến bộ, hắn khi nào nói này đó. Mấu chốt là hắn bịa chuyện khi còn mặt không đổi sắc, nói được cùng thật sự giống nhau. thật là làm nhân sinh khí chính là giờ này khắc này làm cho hai vị lãnh đạo mặt hắn không dám giận cũng không dám nói không phải lữ tiến bộ ở thư ký chu cười ngâm ngâm mà nhìn chăm chú hạ đành phải dịch qua đi căng ra đầu cùng hắn thỉnh giáo mà cùng tuyên luôn vấn đề thừa dịp thư ký chu thao thao bất tuyệt cấp lữ tiến bộ giải thích nghi hoặc khi cố lập xuân đối vẫn luôn an tĩnh bảng quan đặng chàng nói đặng chàng trong chốc lát chúng ta tưởng tới cửa bái phòng, ngươi xem phương tiện sao đặng chàng nhàn nhạt mà đáp không quá phương tiện Cố Lập Xuân bị cự tuyệt cũng không thấy một tia thấp thỏm lo âu, mặt mang mỉm cười, ngươi thời gian quý giá, chúng ta liền không quấy rời. Vừa rồi nói chuyện quá nhiều, lúc này là miệng khô lười khô, hắn nâng chung trà lên, yên lặng mà uống trà. Bên kia lữ tiến bộ còn ở căng ra đầu tiếp tục nghe thư ký Chu thao thao bất tuyệt. Đặng Trang đứng lên đánh gãy thư ký Chu nói, nói, lão Chu, các ngươi liêu, ta đi về trước. Ta và ngươi nói sự, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, quá mấy ngày chúng ta lại thảo luận. Thư ký Chu đứng lên khách khi nói, lão đặng, ngươi này liền đi à, không lưu lại cùng nhau ăn cơm. Đặng tràng xua tay cự tuyệt, không ăn, ta còn có một ít công tác thượng vấn đề. Đặng Tràng dứt lời nên ngang mà đi. Lữ tiến bộ vừa thấy đặng tràng rời đi, liền có chút thất thần, thư ký Chu cũng nói mệt mỏi. Cố lập Xuân chạy nhanh nhân cơ hội đưa ra cáo từ. thư ký Chu nhiệt tình giữ lại bọn họ ba người ăn cơm chưa. Cố lập Xuân nói, thư ký Chu, chúng ta trong chốc lát còn phải đi cấp đặng Tràng chúc Tết. Nếu là ăn cơm lại đi, liền có chút không hảo. Tâm ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Thư ký Chu tưởng tượng cũng là, cũng liền không hề giữ lại. Ba người cáo từ rời đi. Vừa ra Chu ra môn, lữ tiến bộ liền cau mày hỏi, Cố đồng chí, ngươi xem đặng chẳng có phải hay không sinh khí? Khi chúng ta không có đi trước nhà hắn. Cố lập xuân khí định thần nhàn nói, Sẽ không, ngươi cho rằng hắn là ngươi à, như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Lữ tiến bộ bất mãn mà đánh trả nói, Cố đồng chí, chúng ta đang nói đặng đ Ngươi làm gì hướng ta trên người xả? Ta nơi nào lòng dạ hẹp hòi? Ta luôn luôn quang minh lỗi lạc thật sự. Cố lập xuân ý vị thâm trường mà cười hai tiếng, lữ tiến bộ càng khí. Tiểu phương kẹp ở hai người trung gian là thế khó xử. Hắn nói, chúng ta chạy nhanh đi đặng ra đi. Nay đều 11 giờ nhiều, một lát liền nên ăn cơm trưa, Chạy nhanh qua đi ngốc trong chốc lát. Hắn suy đoán đi đặng ra khẳng định ngốc không được bao lâu. Bái cái năm, nói nói mấy câu liền có thể rời đi. Cố lập xuân chậm gì gì mà nói. Ta vừa rồi hỏi đặng chàng, nhân ra nói hắn không có phương tiện chiêu đái chúng ta. Chúng ta không cần đi, ai về nhà lấy đi. Lữ tiến bộ cùng tiểu phương trận tròn mắt, hai người cùng nhau truy vấn, hắn thật sự nói như vậy. Cố lập xuân chắc chắn gật đầu, các ngươi tự tiện, ta về nhà ăn cơm đi. Nói xong, hắn phiêu nhiên rời đi. Lữ tiến bộ cùng tiểu phương cân nhắc, đặng tràng khẳng định là sinh khí. Nếu bọn họ thật không đi, đối phương nói không chừng càng tức giận, cho nên vẫn là đến đi. Tiểu phương nói. chính là cố đồng chí đã đi trở về lữ tiến bộ cắn răng nói mặc kệ hắn hai ta đi tiểu phương mang theo một bộ khẳng khái hy sinh bi tráng biểu tình bồi lữ tiến bộ đi đặt ra bọn họ tiến việt môn đã bị một cái uy phong lẫm lâm đại hắc cẩu sợ tới mức kêu ra tiếng tới đại hắc cẩu cũng không thế nào kêu liền như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn nhưng nó càng như vậy hai người liền càng sợ hãi đặng tráng nghe tiếng từ trong phòng đi ra đôi mắt đảo qua thấy chỉ có bọn họ hai người liền hỏi nói Các ngươi hai cái có việc. Lữ tiến bộ đứng thẳng thân thể, thanh thanh giọng nói nói, Đặng chàng, chúng ta là tới cấp ngươi chúc Tết. Đây là tân niên lễ vật, đừng hiểu lầm, chính là một quyển sách mà thôi. Tiểu phương cũng đi theo lấy ra lễ vật. Đặng tràng tiếp nhận thư tùy tay vừa lật, nói, ân, cảm ơn. Các ngươi còn tiến vào sao? Lần này tiểu phương vâng theo bản tâm, đoạn ở Lữ tiến bộ đằng trước nói, ta mẹ còn đang đợi ta về nhà ăn cơm, đặng chàng, chúng ta liền không quấy rầy. Đặng chàng cũng đang có ý này, liền hướng hắn gật đầu, hành, các ngươi đi thong thả. Lữ tiến bộ tức giận đến âm thầm cắn răng, hắn cũng chưa nói không đi vào. Từ đặng ra ra tới sau, lữ tiến bộ vẫn luôn hát mặt, oán trách tiểu phương miệng quá nhanh. Bọn họ là tới làm gì? Liên môn cũng chưa tiến, lời nói cũng chưa nói thượng vài câu liền đi rồi, cái này kêu chúc tết sao. Tiểu phương lại là rất lớn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, bãi phỏng lãnh đạo thật không phải cái hảo sống, chẳng sợ ở nhà chuẩn bị đến lại hảo. vừa thấy đến chân nhân toàn quên quang thật hâm mộ cố đồng chí tuy tiện trò chuyện một chút đều có thể liêu đến như vậy có ý tứ có nội dung hảo tưởng cùng hắn học học 144 trăm bốn chương một trăm lưu lại ăn cơm cố lập xuân về đến nhà còn không có ăn cơm đại gia đang chờ hắn đâu hôm nay người nhiều tổng cộng bảy tam bản đại nhân hai bản hai tử một bản trong phòng khách trên đầy thập phần náo nhiệt cứu cứu điền hồng quân quan tâm hỏi lập xuân ngươi này năm bái đến thế nào cố lập xuân cười nói còn hảo cùng thư ký chu hàn huyên hơn nửa giờ triệu trí quân rất có hứng thú hỏi kia cùng lao đặng đâu hắn liền chưa nói lưu người ăn cơm cố lập xuân ăn ngay nói thật đặng trang nói hắn không có thời gian ta liền không đi nhà hắn nghe hắn nói như vậy một bên điền hồng quân không khỏi khẩn trương lên ai nha đặng trang trưởng nên sẽ không bởi vì ngươi đi trước thư ký chu ra sinh khí đi triệu trí quân không thèm để ý mà nói không thể nào lão đặng không phải cái loại này lòng dạ hẹp hòi người Năm rồi cũng chưa vài người đi cho hắn chúc Tết, hắn còn mừng rỡ thanh tính đâu. Điền hồng quân nhưng không giống triệu trí quân như vậy tưởng, hắn dặn dò nói, Lập Xuân, ngươi ngày mai chỗ nào cũng đừng đi, ăn qua cơm sáng liền đi tìm đặng tráng trưởng, hảo hảo cùng hắn giải thích một chút, cũng không thể làm lãnh đạo trong lòng có ngợn đáp. Ngươi là hắn một tay đầy bạn, ấn thân sơ viễn cận, ngươi hẳn là đi trước nhà hắn. Chẳng những điền hồng quân nói như vậy, dương ái quốc cũng tán đồng. cố lập xuân không nghĩ tới một cái đơn giản chúc tết hoạt động khiến cho nhiều người như vậy chú ý hắn đành phải đáp ứng nói hành ta ngày mai lại đi tới tới ăn cơm ăn cơm hôm nay có ba vị đầu bếp toa chấn, đồ ăn hương vị năm gần đây cơm tối còn hảo gà vị thịt cá mọi thứ đầy đủ hết bất quá cố lập xuân ăn nị thịt cá đảo đối bà ngoại làm vài đạo rau trộn yêu sâu sắc đặc biệt là da thịt đông lạnh cùng rau trộn trứng vịt bắc thảo da thịt đông lạnh màu sắc tinh ánh dịch tấu dùng giấm cùng tỏi giã dâu me một quái Ăn lên vị phong phú, càng ăn càng thích ăn. Trứng vịt bắc thảo cũng là, lạnh leo sàng hoạt, hương vị cực dai. Điên ba ngoại thấy hắn thích ăn, liền cười nói, ta lúc này đến mang thật nhiều đâu, ngươi từ từ ăn. Thiên lãnh, ngươi đừng tổng ăn lạnh, tiểu tâm băng dạ dày, tới, ăn chút nhiệt đồ ăn. Cố lập xuân trong miệng đáp lời, lại gấp một chiếc đua da thịt đông lạnh, mới bắt đầu đối phó trên bàn mặt khác đồ ăn. Hắn ăn thật sự chậm, một bên ăn một bên cùng cứu cứu cùng dượng liêu thượng vài câu. Những người khác nhưng không giống cố lập xuân ăn tương như vậy văn nhã, bọn họ một cái so một cái hung mãnh, Lập đông lập hạ này hai động không đáy liền không cần phải nói, còn có Dương Trung Hoa cùng Điển Tiểu Cương Điển Tiểu Hổ hai anh em, ba người ăn khởi cơm tới, tiêu kêu một cái gió cuốn mây tan, mạnh mẽ hoài phòng. Cố Hồng Ngọc đều nhìn không được, dùng lực ghét bỏ ngữ khí, nói, Trung Hoa, ngươi ăn chậm một chút, may là ở ngươi mợ ra, nếu là ở nhà người khác, loại này cách nói, nhân ra còn không được chê cười người chưa thấy qua ăn ngon. Dương Trung Hoa hắc hắc cười nói, này không phải mợ trong nhà đồ ăn làm được ăn quá ngon sao? Nói xong, hắn lại nhỏ giọng nói thầm một câu, ngươi sao liền không cùng bà ngoại cùng mợ nhiều học mấy chiêu đâu? Cố Hồng Ngọc nghe thấy được, giơ lên chiếc búa, làm bộ muốn đánh hắn, đại gia chạy nhanh, cười khuyên giải. Cố Hồng Ngọc trừng mắt nhìn Dương Trung Hoa liếc mắt một cái, lại nói, Trung Hoa đứa nhỏ này theo bọn họ lao dưng ra, miệng vụng lưỡi buồn, không đủ cơ linh. Các ngươi nhìn nhìn lại chúng ta lập xuân, có thể ném Trung Hoa mười mấy giàm mà. Dương Ái Quốc tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng ngấm lại ở nhân gia nhà mẹ đẻ địa bàn thượng, hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cười mà không nói. Dương Trung Hoa lại là vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, lại tới nữa, lại tới nữa. Cố Lập Xuân chạy nhanh khuyên can Cố Hồng Ngọc, "Cô, ngươi nếu là lại nói như vậy, chúng ta huynh đệ quan hệ muốn mẻ. Hắn lần trước liền nói quá, bởi vì ngươi lao lấy hắn cùng ta So, hắn tức giận đến muốn đánh ta. Dương Trung Hoa chạy nhanh giải thích, đó là vui đùa lời nói, ngàn vạn đừng thật sự. Cố Hồng Ngọc cười nói, ra cho hắn 10 cái gan, hắn cũng không dám. Đại gia cười ha ha, trong không khí tràn ngập sung sướng không khí. Cơm nước xong, Điền Hồng quân ngồi trong chốc lát, liền nói phải đi về. Điền Tam Hồng lôi kéo Điền bà ngoại tay, không tha mà nói, nương, các ngươi ở vài ngày bái, có chỗ ở, trí quân Châu đó còn có phòng trống. Triệu trí quân cũng nhiệt tình giữ lại, chính là a, dù sao ăn tết cũng không có gì sống, náo nhiệt mấy ngày lại hồi. Điền bà ngoại nói, là không gì sống. Chính là thân thích cũng chưa xuyến đâu, người khác cũng muốn tới nhà ta xuyến thân, trong nhà không có người nào hành. Điền Tam Hồng tưởng tượng cũng là, nàng nhà mình thân thích tới xong rồi, đã quên nhà mẹ để còn có một đống thân thích phải đi đâu. Điền Ba Ngoại một nhà ngồi xe lừa trở về, lúc gần đi, Điền Tam Hồng cùng triệu Chí quân chính là hướng trên xe dọn một đống đồ vật. Điền Ba Ngoại lôi kéo cố lập xuân tay, dặn dò một trận, mới không tha mà bông ra. Điền Hồng quân còn nhớ đặng tràng sự, lâm thượng xe lừa trước còn không quên nhắc nhở cố lập xuân. Lập Xuân, ngươi ngày mai nhớ rõ đi đặng gia chúc Tết. Cố Lập Xuân bất đắc dĩ mà cười nói, tốt, cứu cứu. Tiến đi điền ra người một nhà, Điền Tam Hùng nói, ta hiện tại cũng không phản ứng, ăn gì cũng ngon, hồi cái nhà mẹ đẻ cũng không hưởng chuyện gì. Triệu trí quân nói, nương cố kỵ đến có lý, đường xa, có một đoạn đường núi không dễ đi, chờ thiên ấm áp, ngươi muốn đi ta lại mang ngươi đi. Điền Tam Hồng ngẫm lại cũng chỉ có thể như thế. Khách nhân vừa đi, trong nhà đại nhân hải tử cùng nhau thu thập việc nhà. quét sát cái bàn rửa chén, cố lập xuân cũng đi hỗ trợ thu thập cơm thừa canh cạn. bà ngoại lần này tới, mang đến không ít ăn uống, chỉ là đậu phộng, hạt dưa, đồ ăn vặt, miến, khoai lang đỏ khô liền mang theo tam bao tải. da thịt đông lạnh liền có một khối to, hiện tại thiên lãnh, cũng có thể phóng được. cố lập xuân cảm thấy da thịt đông lạnh ăn quá ngon, liền nhịn không được cùng người chia sẻ một chút, hắn cắt một mâm, cầm mấy cái trứng vịt bắc thảo cấp lục đại gia đưa đi, này hai dạng đồ vật làm đồ nhắm khá tốt. lục đại gia quả nhiên thực thích ngày hôm sau cơm sáng sau hắn theo lời đi cấp đặng tràng chúc tết trừ bỏ lấy một bức tranh tết hắn còn mang theo một hộp cơm da thị đông lạnh một hộp xào xương sáo suy xét đến nhà hắn còn có chỉ đại hắc cẩu cố lập xuân còn mang theo hai đại căn cốt đầu cố lập xuân sách theo đồ vật nhẹ nhàng gõ cửa đại hắc cẩu thấp thấp kêu hai tiếng đặng tràng nghe tiếng ra tới hỏi ai đặng tràng là ta đặng tràng kéo ra viện môn trên cao nhìn xuống mà liếc cố lập xuân cố lập xuân mặt mang mỉm cười đặng tràng ta tới cấp ngươi chúc tết hôm nay phương tiện sao đặng tràng đạm thanh trả lời không có phương tiện cố lập xuân chẳng lẽ thật bị lữ tiến bộ đoán đúng rồi bởi vì không có trước tới nhà hắn sinh khí không đúng này cùng đặng tràng nhân thiết không hợp quản hắn phù không hợp hắn hôm nay đều đến chúc tết không cho bái đều không được cố lập xuân ngạnh từ kẹt cửa trên vào đi thuận tay ném xuống hai căn cốt đầu cấp đại hắc cẩu đại hắc cẩu cũng không khách khí ngậm xương cốt trốn một bên gầm đi cố lập xuân một bên thưởng thức đại hắc cầu gặm xương cốt một bên nói đặng tràng kỳ thật ta ngày hôm qua là chủ trương trước tới nhà các ngươi bất quá tiểu phương ở trên đường gặp được thư ký chu trước tiên nói cho hắn chúc tiết sự chúng ta chỉ có thể đi trước nhà hắn ta ngày hôm qua không cùng ngươi giải thích là cảm thấy ngươi như vậy đại khí có cách của người khẳng định sẽ không đem loại này việc nhỏ để ở trong lòng ta nếu là giải thích đảo có vẻ ta đem ngươi nghĩ đến keo kiệt đặng tràng ngừ một tiếng không biện hỉ nộ hắn đột nhiên hỏi một câu là ngươi kêu lữ tiến bộ cùng nhau tới cố lập xuân bất đắc dĩ mà cười khổ ta kêu hắn làm gì là hắn đi nhà ta kêu ta ta nguyên kế hoạch chính là hôm nay tới ngày hôm qua ta bà ngoại một nhà tới ta buồn không nghĩ phản ứng hắn chính là lại sợ hắn ở thư ký chu trước mặt nói hiệu nói vượng cấp chúng ta về sau công tác tạo thành không cần thiết phiền thoái đành phải đi theo hắn cùng đi đặng trang tựa hồ đối cái này cách nói hơi có chút vừa lòng liền nói ngươi vào đi Cố Lập Xuân, ta đã vào được, hợp lại ngạnh chen vào tới không tính. Cố Lập Xuân vào phòng khách, phát hiện này phòng khách chân không khoáng, chỉ có một chương bàn long, một chương bàn trà, mấy cái ghế dựa, không có điểm bếp lò, cũng không có chậu than, rét cam cam, cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Đặng Trang nhìn Cố Lập Xuân, sợ lạnh. Ta đi nhóm lửa. Cố Lập Xuân kỳ quái hỏi, "Đặng Trang, ngươi không lạnh?" Đặng Trang lắc đầu, "Ta không sợ lạnh, nhóm lửa quá phiền toái." Cố Lập Xuân không biết nói cái gì hảo. đặng trang rốt cuộc vẫn là điểm cái chậu than trong phòng hơi có chút nhoãn khí nhi cố lập xuân nhớ tới chính mình mang chúc tết lễ vật từ cặp sách lấy ra hai cái hộp cơm đặng trang đây là ta bà ngoại làm ra thịt đông lạnh cùng xào xương sáo ta đặc biệt thích ăn lấy tới một hộp cùng ngươi chia sẻ một chút còn có này phúc tranh tết đặng trang triển khai tranh tết nhìn thoáng qua chỉ thấy họa thượng đỏ rực một mảnh tên gọi vạn giảm giang sơn vạn lý hồng hắn nói ngày hôm qua kia phúc tương đối hảo cố lập xuân ta cảm thấy này phúc càng vui mừng ngụ ý càng tốt đặng tràng đem họa thu hồi tới ngươi nói tốt vậy là tốt rồi thu xong họa đặng tràng tùy tay cấp cố lập xuân đổ một đại tách trà nước sôi cố lập xuân nương uống nước công phu ngẫm lại chúc tết nên nói cái gì kỳ thật vẫn là cùng thư ký chu nói chuyện phiếm càng đơn giản chỉ cần nắm chắc được lấy tư tưởng chính trị vì trung tâm lại lấy hàm xúc mà khen hắn làm cơ sở bổ điểm liền có thể tin khẩu bậy bạn cùng đặng tràng liền không thể như vậy xả cố lập xuân không mở miệng Đặng trang đảo trước nói lời nói, trong giọng nói có chứa một tia chế nhạo, hôm nay là làm sao vậy? Ngày hôm qua không phải rất có thể nói sao. Cố lập Xuân nghiêm trang nói, đặng trang ngươi là bích lập thiên nhận, vô dục tắc cường, làm người không thể nào xuống tay. Ngươi lời này cũng là mang cao mũ. Cố lập Xuân ra vẻ bất đắc gì nói, đối với không sợ lánh người tới nói, mang cao mũ không có gì dùng. Ta đây nói nói năm sau công tác. Đặng tràng liền công tác đều không nghĩ nói, công tác trước đó đừng nóng nổi. năm sau lại nói quá cái năm không thể tổng banh một cây huyền nên thả lỏng khi thả lỏng cố lập xuân nói ngươi như vậy săn sóc cấp dưới lãnh đạo thật là khó gặp đặng trang hơi hơi mỉm cười hiện tại làm ngươi thả lỏng là vì về sau làm ngươi càng vội cố lập xuân không nói vừa không làm hội báo công tác lại không thể tùy tâm sở dục mà bậy bạn hôm nay thực sự không hảo liêu cố lập xuân nói chuyện tào lao vài câu sau liền đưa ra cáo tử đặng trang thực ngoại ý muốn nhìn cố lập xuân liếc mắt một cái mới mười phút ngươi liền đi vội vã cùng ngươi có ước cố lập xuân bội nói không ước đặng tràng gật gật đầu ngay sau đó làm ăn bài ta đem năm trước ra ngoài học tập tư liệu sửa sang lại ra tới ngươi đi xem giữa trưa lưu lại ăn cơm cố lập xuân không nghĩ tới đặng tràng còn sẽ lưu cơm suy tư một lát liền khách khí mà cự tuyệt vốn tưởng rằng đối phương khách sáo một chút như vậy đình chỉ ai ngờ đặng tràng lại nói ăn cơm khi ta cùng nói nói chàng hai kiện khá lớn sự trước nói một kiện Năm sau chúng ta năm chàng sẽ có một hồi nhân sự biến động. Cố Lập Xuân sửng sốt một chút, nhạy bén mà hỏi ngược lại, Đặng chàng, ngươi không phải là muốn điều đi thôi. Đặng chàng điều tới năm chàng ít nhất cũng có ba năm, điều đi cũng không được không có khả năng. Cố Lập Xuân kiêng ngưng trọng biểu tình lấy lòng Đặng chàng, hắn càng thêm vẻ mặt ôn hòa, không phải ta, là những người khác. Cố Lập Xuân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặng chàng quay lại đến đề tài vừa rồi, vậy như vậy định rồi, giữa trưa lưu lại ăn cơm. Chủ nghệ của ta so ra kém mẹ ngươi, nhưng so láo triệu mạnh hơn nhiều. Cố Lập Xuân. Hắn nghĩ không ra thích hợp nói, chỉ có thể cười mà không nói, có ý tứ gì chính ngươi phẩm. Cuối cùng, Cố Lập Xuân đáp ứng lưu lại ăn cơm, hắn ăn uống bị treo lên, hắn liền muốn biết người này biến cố động là chuyện như thế nào. Là có người điều đi vẫn là mặt trên có người rơi xuống. Hắn còn muốn biết mặt sau một sự kiện là cái gì. Quả nhiên, tò mò là nhân loại thiên tính. nhưng là đặng tràng nói đến mấu chốt chỗ dừng lại không nói hắn bắt đầu chuẩn bị cơm trưa cố lập xuân mắt thấy hắn đem củ cải cắt thành bất quy tắc đại khối lại đem củ cải tô thịt ném tới trong nước cùng nhau nấu xoan xoạt xong củ cải sau đặng tràng lại lần nữa đem ma trưởng dôi hướng về phía khoai tây cố lập xuân ngăn cản hắn đặng tràng ta tới thiết chúng ta làm chua cay khoai tây ti đặng tràng trần chờ một chút đem thất nhường cho cố lập xuân cố lập xuân tẩy sạch tay trước đem khoai tây bay nhanh mà tước xong ra lại ca ca mà cắt thành đều đều sợi mỏng đặng trang vẻ mặt kinh ngạc không hổ là cố tiểu đao liền kỹ thuật sắt rau đều tốt như vậy cố lập xuân hắn tưởng chém người cố lập xuân xảo cái khoai tây ti cùng dấm lưu cải trắng đặng trang lại đi làm cá này thịt cá năm trước bị nhịn mãi mãi nổ thành ca khối trực tiếp ném trong nồi hầm là được hai người lục đạo đồ ăn có cá có thịt có nhiệt có lạnh đặng trang khai một lọ rượu cố lập xuân cũng không dám cùng hắn đua rượu hắn thực khắc chế mà chỉ uống lên một ly An cương khi, đặng chàng rốt cuộc đem kia hai việc nói. Một kiện là tổng chàng Đảng ủy thư ký xử thư ký bên người tại bí thư, năm sau muốn điều đến năm chàng, chức vụ còn không có xác định, nhưng khẳng định không thấp. Một khác sự kiện chính là tỉnh thành Đông Phong bỏ sữa chàng tưởng từ tổng chàng đại lượng mua sắm cỏ linh lăng, bên kia gọi điện thoại tới câu thông, kiến nghị năm chàng sang năm mở rộng gieo trồng diện tích, cũng hứa hẹn chỉ cần chất lượng cùng trước kia giống nhau, bọn họ có thể đệ trình ký kết hợp đồng, cũng giao dự chi kim. Việc này yêu cầu năm chàng khoa cấp trở lên cán bộ qua đi trao đổi. Đặng Trang nói, việc này ta tính toán giao cho ngươi làm, năm sau ngươi khả năng muốn ra cái kém. Cố lập xuân trầm tư sau một lúc lâu, tỉnh thành, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm, đi một chuyến cũng khá tốt. Hắn cá nhân đi còn phải xin nghỉ, còn phải làm chàng khai thư giới thiệu, phải có lý do chính đáng, hắn một chốc một lát thật đúng là không có, tổng không thể nói muốn đi thăm triệu gia thân thích đi. Cố lập xuân chân thành mà nói, Cảm ơn đặng chàng cho ta cái này học tập cơ hội. Đặng chàng dơ lên chén rượu nói, tới, lại uống một chén, uống rượu kỳ thật không ảnh hưởng trường cái. Cố lập xuân nói, ta mau say. Đặng Tràng làm kinh nghiệm cao nhân, vô tình mà chọc phá hắn nói dối, chỉ có không có say nhân tài nói chính mình say, chân chính say người đều nói chính mình không có say. Cố lập xuân lập tức sửa miệng, ta đây còn không có say. Đặng chàng giảo hoạt mà nói, ta liền biết ngươi không có say, lại đến một ly. Cố lập xuân trong lòng chửi thầm. Ngươi kịch bản ta. Hắn lại uống lên nửa ly, kiên quyết tỏ vẻ không thể lại uống, đặng chàng cũng không lại quên. Cố Lập Xuân nhân cơ hội đưa ra cáo tử, đặng chàng đứng lên, hành, ta đưa ngươi. Cố Lập Xuân chỉ chỉ bên ngoài Thái Dương, hiện tại là giữa trưa, không cần đưa. Nga, đã quên. Cố Lập Xuân quyết đoán đứng lên, nói, tai kiến. Hắn bước đi nhẹ nhàng, chỉ trước mắt công phu liền ra sân, chờ đặng chàng cùng ra tới khi, không ai ảnh. Cố Lập Xuân không từ đại lộ đi. đi đường tắt đi đường nhỏ không nghĩ tới hắn không đi bao xa liền thấy được vẻ mặt khói mù lữ tiến bộ cố lập xuân làm bộ không thấy được hắn coi hắn như không khí lữ tiến bộ cố nén phẫn nộ nói họ cố ngươi thủ đoạn thật cao minh thế nhưng có thể làm đặng tràng lưu ngươi ăn cơm mà hắn cùng tiểu phương liền môn cũng chưa tiến cố lập xuân kinh ngạc mà nhìn lữ tiến bộ lữ đồng chí ta như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất có chút không thích hợp nếu ngươi là cái nữ đồng chí Xã hội hợp lý mà hoài nghi ngươi yêu thầm đặng tràng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đến hiện giờ xã hội tình thế? Cố lập xuân đột nhiên im bặt, không có nói nửa câu sau. Lữ tiến bộ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo Minh bạch cố lập xuân trong lời nói chưa hết chi ý, hắn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, giận tím mặt nói: Cố lập xuân, ngươi đây là ở bôi nhọ cách mạng cán bộ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn như vậy nói, ta liền cử báo ngươi, thật danh cử báo. Cố lập xuân sắc mặt bình tĩnh mà nhìn Lữ tiến bộ, đột nhiên nói: Đặng tràng ngươi đều nghe thấy được. Lữ Tiến Bộ chấn động, vội vàng quay đầu lại đi xem. Cố Lập Xuân nhân cơ hội trốn mất. Vì tránh cho Lữ Tiến Bộ theo tới, Cố Lập Xuân lại thay đổi một cái lộ. Con Hảo Lữ Tiến Bộ không theo kịp, nhưng lại gặp Trần Vũ. Cố Lập Xuân buồn bực nói, hai người các ngươi vì cái gì mỗi lần đều tổ chức thành đoàn thể tới. 145, mươi 145 bình tĩnh hạ mạch nước ẩm. Trần Vũ bằng phẳng mà nói, ta cùng hắn không giống nhau, ta là có việc tìm ngươi. Chuyện gì? ngươi có phải hay không đã quên năm trước ước định ngươi đáp ứng rồi cố lập xuân suy nghĩ một chút nhớ lại tới trần vũ muốn thỉnh hắn ăn cơm sự vậy ngày mai giữa chưa đi đúng rồi mời khách địa điểm ở đâu trần vũ nói ở nam sơn trong rừng rừng phòng hộ viên phòng nhỏ bên kia hắn xem bốn phía không người nhẹ giọng nói chờ cơm nước xong ta dẫn ngươi đi xem xem cái kia sơn động ở đâu cố lập xuân nhớ tới tôn hậu ngọc ăn tiết tiền để qua cái kia không bình thường con thỏ động tự nhiên cũng thực cảm thấy hứng thú ta sớm tưởng đi vào tìm tòi đến tốt cùng. Trần Vũ lắc đầu, không thể, một là khả năng có nguy hiểm, ta không yên tâm, nhị là vì không cho người khác phát hiện, ta cấp con thỏ động làm cái xảo rượu nguy trang, người qua đi xem một cái, biết đại khái ở đâu vị trí là được. Cố Lập Xuân đành phải nói, hành đi. Hai người vừa đi lộ một bên nói chuyện, vì sợ người nhìn đến, Trần Vũ đem dùng mũ khăn quảng cổ đem mặt che đến kín mít. Trần Vũ đá một chút trên đường đá, nói, người lãnh đạo đối với người ta. còn lưu ngươi ăn cơm ta nghe nói hắn rất ít thỉnh người ăn cơm cố lập xuân nói triệu thúc đệ đệ cùng hắn là đồng học lại là ta thượng cấp ta cho hắn chúc tết hắn lưu cơm không phải hẳn là sao trần vũ cười một tiếng tiếp theo nói ta nghe nói cái kia lữ tiến bộ liền môn cũng chưa đi vào hôm nay ngươi lại lưu lại ăn cơm hắn đấu kỵ đến ngũ quan đều biến hình ở chỗ này phụ cận chuyển động một hồi lâu cố lập xuân kinh ngạc nhìn liếc mắt một cái trần vũ ngươi này tin tức đủ linh thông Ta cũng không biết Lữ Tiến Bộ chưa đi đến môn, ngươi nói một chút ngươi là làm sao mà biết được. Trần Vũ không quá nguyện ý trả lời, dù sao ta chính là đã biết. Trần Vũ một đường đi theo Cố Lập Xuân đến nhà hắn phụ cận, Cố Lập Xuân làm hắn cùng nhau đi vào, Trần Vũ vẫn là lắc đầu, vẫn là không đi, này lại không phải ở trong thôn, ngươi trở về đi. Đừng lại đã quên, ngày mai giữa trưa 10 giờ rưỡi, ta làm tiểu tôn tới đón ngươi. Cố Lập Xuân về đến nhà, triệu Chí quân đang ở sửa chữa gia cụ, bọn nhỏ ở một bên vây xem. Nhị mãi mãi cùng Điển Tam Hồng ở làm tiểu hài tử xuyên siêm ý đi Cố Hồng Ngọc một nhà không ở, phòng trừng là dượng đi đồng học Lý Quảng Điền ra. Hắn vừa tiến đến, đại gia ánh mắt soát địa một chút tập trung đến trên người hắn. Tiểu mãn cái thứ nhất hỏi, đại ca, ta không nghĩ tới đặng thúc thúc thật lưu ngươi ăn cơm, ngươi ăn no chưa? Nhị mãi mãi cũng cười nói, nếu là không ăn no, phòng bếp còn có cơm, ngươi đi nhiệt nhiệt. Cố Lập Xuân nói, ăn no. Triệu Chí quân một bên làm việc một bên cảm khái. Tiểu tử ngươi rất có mặt mũi, lao đặng rất ít lưu người ở nhà ăn cơm, liền ta cũng chưa ăn qua vài lần. Nga đúng rồi, hiện tại nhà ăn đóng cửa, tiêu cơm nên không phải là chính hắn làm. Cố Lập Xuân gật đầu nói là, triệu Chí quân vẻ mặt đồng tình mà nhìn Cố Lập Xuân, hơi mang một tia chờ mong hỏi, thủ nghệ của hắn cùng ta tỉ như gì. Cố Lập Xuân cũng không muốn cho triệu Chí quân vừa lòng đẹp ý, nhưng lại không nghĩ quá mức đả kích hắn, liền uyển chuyển mà đáp, các ngươi hai cái, là mỗi người mỗi vẻ. Hai cái đều không đắc tội, đây là e cờ cao người nên nói nói. Triệu Chí quân suy một tiếng, đối này trả lời cũng không quá vừa lòng, cái gì mỗi người mỗi vẻ, lão đặng cùng hắn là một cái cấp bậc sao. Hắn chính là đến quá khen người. Cố lập xuân nghĩ năm mau quá xong rồi, cũng nên khởi công, liền nhân cơ hội cùng triệu Chí quân thương lượng, triệu thúc, ngươi xem năm nay tuyết hạ đến thiếu, thiên vẫn luôn thực làm, ta sợ có hạn mùa xuân. Ta cảm thấy chúng ta đào lệch nước công tác năm sau còn phải tiếp tục. Triệu trí quân hơi hơi nhíu một chút mày, lập xuân, chúng ta cơ sở xây dựng cùng công trình thủy lợi giống nhau đều là nông nhà làm. Năm trước ngươi muốn đảo, ta không nói hai lời liền động viên toàn khoa người cùng quần chúng đi làm. Nhưng ngươi đừng quên, chúng ta năm sau phải bắt đầu cày bừa vụ xuân vụ xuân, ta nghe lao Đặng nói, các ngươi nông mục khoa còn muốn mở rộng cỏ linh lăng gieo trồng diện tích, này cũng yêu cầu nhân thủ. Chúng ta năm chàng sức lao động hữu hạn, chỉ có thể trước nhặt quan trọng nhất xuống làm. người cái này đề nghị không phải ta có đồng ý hay không vấn đề ta phòng trừng tràng lãnh đạo cùng cán bộ còn có quần chúng đều sẽ không đồng ý cố lập xuân trong lòng cũng là khó xử xác thật cày bừa vụ xuân cùng vụ xuân là quan trọng nhất bởi vì muốn chú ý vụ mùa người lầm mà nhất thời mà lầm người một năm hắn mặc tưởng trong chốc lát nói vậy trước cày bừa vụ xuân vụ xuân lệch nước sự ta lại nghĩ cách bọn họ nói chuyện khi tiểu mãn liền ở bên cạnh nghe chờ cố lập xuân nói xong tiểu mãn liền tiếp lời đại ca Ngươi tưởng đào lệnh nước, người lại không đủ có phải hay không? Muốn hay không ta giúp ngươi? Ta có thể động viên chúng ta trường học đồng học giúp ngươi làm việc. Cố lập xuân dở khóc dở cười, liền các ngươi này giúp củ cải đầu, còn có thể đào lệnh nước. Này lại không phải nhặt lúa mạch. Tiểu mãn lại không có từ bỏ. Đại ca, ngươi đừng coi thường chúng ta này đó học sinh. Ngươi nhìn xem đại ca nhị ca, mỗi ngày ăn đến so đại nhân đều nhiều. Đi học lại không cần phí đầu góc đầy người khí lực không địa phương xử. Ngươi không cho bọn họ làm việc. bọn họ liền khắp nơi quay rối gây chuyện. Chúng ta liền tính không thể đào lệnh nước, nhưng tổng có khả năng điểm khắc đi. Giống cái kia loại cỏ linh lăng, ta như thế nào nghe nói ngươi năm trước khiến cho học sinh tới làm việc, như thế nào năm nay lại không cho? Cố Lập Xuân tưởng tượng cũng là, năm trước hắn còn dùng đồ ăn vật tới hấp dẫn bọn học sinh loại cỏ linh lăng đánh cỏ heo. Tiểu Mãn banh khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc mà nói, đại ca, ngươi cũng không thể đường cán bộ liền thoát ly quần chúng. Triệu Chí Quân phụt một tiếng bật cười, đứa con gái này thật là có ý tứ. Còn tuổi nhỏ cả ngày nghĩ đương cán bộ, bắt được ai cùng ai học, liền lao đặng nàng đều dám học. Cố Lập Xuân cười nói, Tiểu mãn đồng chí nhắc nhở đối với, ta thiếu chút nữa thoát ly quần chúng. kia như vậy được chưa? Năm nay loại cỏ linh lăng, ta còn thỉnh các ngươi học sinh tới hỗ trợ. Tiểu mãn vừa lòng gật gật đầu, như vậy mới đúng không? Đại ca, ta hiện tại chính là chúng ta trong ban đại tỷ, trừ bỏ cực cá biệt thứ đầu nhi, mọi người đều nghe ta. Ta cùng năm ba cũng thủ. Đại ca nhị ca còn có thêm song sáng ngời nhận thức 4-5 năm cấp, đến lúc đó toàn giáo học sinh đều có thể tới. Tiểu Vũ vừa nghe đến toàn giáo đều có thể tới, duy độc rơi rất bọn họ năm nhất, liền rất không phục, hỏi bọn hắn vì cái gì không thể tới. Tiểu Mãn vung tay lên, các ngươi quá nhỏ, chỉ có thể làm dự bị đội, sang năm lại nói. Lập Đông lập Hạ cũng đối cái này hoạt động thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là Lập Đông, vừa nghe nói còn có đồ ăn vặt ăn, hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Hắn vẫn luôn cảm thấy đi học không thú vị. nếu không phải mẹ cùng đại ca không đồng ý hắn hiện tại liền tưởng hạ học tham gia lao động bọn nhỏ vây quanh cố lập xuân ngươi một câu ta một câu địa nhiệt liệt thảo luận nhị mãi mãi ở bên cạnh cười đối điền tam Hùng nói ta nhìn chúng ta tiểu mãn thật là có điểm nữ cán bộ bộ dáng điền tam Hùng nói nữ hài tử đương cán bộ khó a nhị mãi mãi nói không phải nữ hài tử đương cán bộ khó là muốn làm cán bộ đều khó rốt cuộc vị trí liền như vậy mấy cái đại gia hỏa đều nhìn chằm chằm bất quá Có năng lực vẫn là có thể lên làm, ngươi xem chúng ta lập xuân không phải lên làm. Các nàng bên này đang ở nói chuyện, cố lập xuân nhớ tới ở thư ký chu gia, hai người đối với lẫn nhau khen cảnh tượng, liền cười đối đại gia thuật lại một lần chu nghĩa đối tiểu mãn khích lệ. Tiểu mãn nghe được chu nghĩa khen hắn, không cấm có chút ngoài ý muốn, nàng nói, không đúng đi, hắn thế nhưng khen ta. Hắn cùng ta không phải bằng hữu, ta còn cùng hắn cãi nhau qua. Cố lập xuân cũng thực ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng hai người các ngươi chơi rất khá đâu. Tiểu mãn còn không có tới kịp mở miệng, lập hạ cấp nói, ai cùng tên kia chơi đến hảo, chúng ta đều kêu hắn tiểu cũ kỹ, luôn là không nói tiếng người. Lập đông gật đầu phụ họa, đúng đúng, chính là không nói tiếng người, nghe hắn nói lời nói đều lao lực. Tiểu mãn cuối cùng trần từ tổng kết nói, chu nghĩa đồng chí người này, thực sự cầu thị mà giảng, người không tính hư, cũng không nghịch ngậm gây sự, thoát ly đại ca nhị ca loại người này cấp thấp thú vị, chính là hắn thư xem đến nhiều, lý luận học được nhiều, thoát ly còn chúng. loại người này tương lai đương cán bộ không thể được tiểu mãn nói vừa xong lập tức lọt vào lập đông lập hạ vây công tiểu mãn ngươi mấy cái ý tứ hai chúng ta có gì cấp thấp thú vị triệu minh quang vừa thấy ba người muốn khai giang chạy nhanh ra tới hỏa hoãn không khí lập đông lập hạ tiểu mãn chỉ là đánh cái cách khác mà thôi lập hạ nói không phải nàng chính là ở khiêu khích chúng ta ngươi không cảm thấy nàng gần nhất càng ngày càng bá đạo sao đều không đem ta cái này nhị ca phóng nhãn triệu minh lượm ách một tiếng đang ở tổ chức ngôn ngữ. Tiểu mãn lười đến cùng bọn họ khắc khẩu, đành phải bất đắc dĩ mà nói, tính vì tránh cho vô vị tranh luận, ta đổi cái cách nói, ta ý tứ là nói, chung nghĩa thoát ly các ngươi một bộ phận nam sinh cấp thấp thú vị. nay con kém không nhiều lắm. Hai người lúc này mới buông tha nàng. Mọi người đều bị mấy cái kẻ dở hơi đổ đến cười ha ha. Cố Hồng Ngọc người một nhà cơm chiều ở Lý Thụ ra ăn, chín điểm nhiều thời điểm mới trở về. Dương Ái Quốc cùng Dương Trung Hoa đều uống say. Lý Thụ cùng hắn hàng xóm phụ trách đưa bọn họ trở về. Cố Lập Xuân có đoạn thời gian không thấy được Lý Thụ, tiểu tử này lại trường cao không ít. Lý Thụ nhìn thấy hắn cũng thật cao hứng, cùng Cố Lập Xuân nói trong chốc lát lời nói, bất quá xét thấy thiên đã muộn, hắn cũng không đã lâu ngốc. Trước khi đi, hắn đem Cố Lập Xuân gọi vào một bên, hạ giọng nói, Cố ca, chúng ta ban đồng học có thân thích ở cách ủy hội, hắn cùng ta để qua chúng ta nông trường sự, hắn nghe nói cái kia tất chủ nhiệm hình như là bị tỉnh cách ủy hội đề đi rồi. Lại nói khả năng bởi vì chứng cứ phạm tội không đủ, cuối cùng sẽ bị phong thích. Ngươi nói hắn có thể hay không ngóc đầu trở lại. Tin tức này đảo cũng không có quá ra ngoài Cố Lập Xuân dự kiến, tất chủ nhiệm ở nông trường kinh doanh đã nhiều năm, trước kia còn tổng đi trong huyện tỉnh, khẳng định có không ít nhân mạch. Cảm ơn ngươi tiểu thụ, nếu không phải ngươi nói cho ta tin tức này, ta vẫn chưa hay biết gì đâu. Hắn ngóc đầu trở lại sự, ngươi không cần lo lắng. Rốt cuộc ta không áp chính. Lý thụ nghe được Cố Lập Xuân nói như vậy trong lòng không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nói, kia chúng ta lần tới liêu, ta phải về nhà. cố Lập Xuân nói, trở về hỏi một chút ngươi ba mẹ, ngày nào đó có rảnh tới nhà của ta ăn cơm. Lý Thụ cười gật đầu đáp ứng. Lý Thụ đi rồi, cố Lập Xuân ở bên ngoài ngây người trong chốc lát mới về phòng, hắn nhìn thâm lam bầu trời đêm, trong lòng tầm tư quay cuồng. Thời đại này ác nhân cùng ác ý quá nhiều, thế cho nên nghĩ tới bình thường bình tĩnh sinh hoạt phải nỗ lực phân đấu. Tương lai, chờ đến hết thể kết thúc Hắn vẫn là phải trở về đến hắn nhất nghĩ tới sinh hoạt, làm nông trường, tự cấp tự túc, cất chứa sách báo, dưỡng miêu nuôi chó, tỉnh cày vũ độc, thơ rượu điển viên. Đương nhiên, đó là lời phía sau, hiện tại hắn còn phải tiếp tục chiến đấu. Chỉ có thông qua chiến tranh mới có thể thắng đến hòa bình. Cố lập xuân thu thập hào tâm tình, bước đi tiến sân, đóng lại đại môn, trở về đến náo nhiệt trong đám người. Dương ái quốc hai cha con đều về phòng ngủ đi, cố hồng ngọc ở trong phòng khách cùng điển tam hồng cùng nhị ngoại ngoại nói chuyện phiếm. Bọn nhỏ cũng không ngủ, hứng thú bừng bừng mà xuống lại ở đại nhân chung quanh. Mười điểm thời điểm, đại gia mới từng người phòng ngủ. Ngay kế, cố Lập Xuân mới vừa ăn qua cơm sáng, Tôn Hậu Ngọc liền cưới xe đạp tới đón hắn. cố Lập Xuân cùng người nhà lên tiếng kêu gọi, nói hắn giữa chưa không trở lại ăn cơm. Triệu chí quân hỏi, tiểu tôn thì ngươi. Tôn Hậu Ngọc cười nói, triệu thúc ăn tiết hảo, là cùng ta ngô béo thỉnh, chúng ta ngày hôm qua đánh chỉ gà rừng. Thật tốt, chạy nhanh đi thôi. Cố Lập Xuân cưỡi lên xe đạp cùng tôn hậu ngọc cùng nhau chiều Lâm trường kỵ đi. Trên đường, Cố Lập Xuân hỏi, trừ bỏ Mập Mạp cùng Tiểu Trần, còn có ai ra? Tôn hậu ngọc nói, còn có Tiểu Mạnh, Triệu Cao cùng Tĩnh Tĩnh, liền chúng ta mấy cái. Nửa giờ sau, bọn họ tới rồi Lâm Trường Trung Gian nhà gỗ nhỏ, nơi này là rừng phòng hộ viên nghỉ ngơi địa phương. Trần Vũ cùng Mạnh Niệm quân ở xử lý nguyên liệu nấu ăn, Triệu Cao cùng Lục Tĩnh Tĩnh phụ trách nhặt củi lửa, Ngô Béo chính ngồi xổm trên mặt đất nóng lửa. Da hỏa này mấy ngày không thấy. lại mập lên, bởi vì là mùa đông, mặt che trắng, cả khuôn mặt giống chỉ ủ bột màn thầu dường như trắng trẻo mập mạp. nhìn nhìn lại Lục Tinh Tinh cũng mượt mà không ít, nàng vốn là xinh đến đẹp, như vậy một dưỡng trở về càng thêm đẹp mắt. Lục Tinh Tinh vẫn luôn đi theo nô Béo, nô Béo nhóm lửa, nàng giúp đỡ lấy sài, nô Béo đề thủy, nàng cũng đi theo. Trần Vũ nhìn biểu tỷ nghiễm nhiên thành nô Béo tiểu tùy tùng, nhìn không được thẳng những mày. Lục Tinh Tinh đã nhận ra, chạy nhanh chạy về tới an ủi Trần Vũ, tiểu ngư. Ngươi vì cái gì không thích mập mạc? Người khác khá tốt. Trần Vũ nói, tinh Tĩnh, ngươi là nữ hài tử, không thể cùng nam đồng chí đi được thân cận quá. Ta nói cho ngươi, nam nhân không mấy cái thứ tốt. Lục tinh Tĩnh vẻ mặt hoang mang, chính là ngươi cũng là nam nhân, chẳng lẽ ngươi cũng không phải thứ tốt. Trần Vũ chắc chắn mà đáp, đúng vậy, ta cũng không phải. Lục tinh Tĩnh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Đột nhiên, nàng nhìn đến cố lập xuân, phát ra linh hồn nghi vấn, kia, kia cố ca là thứ tốt sao. Trần Vũ vẻ mặt rồi dám nói không phải, tuyệt đối không được, nói là liền lật đổ hắn kết luận, thật là làm người tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng hắn đành phải nói, nga, cố ca người này cùng giống nhau, nam nhân đều không giống nhau, hắn càng cởi nam nhân cái này rơi tính, minh bạch sao? Chúng ta đem hắn bài trừ bên ngoài, ta lặp lại lần nữa, trừ bỏ cố ca bên ngoài nam nhân không một cái là thứ tốt, ngươi lại như vậy xinh đẹp, bọn họ sẽ đối với ngươi không có hảo ý, cho nên ngươi muốn cảnh giác bọn họ. Lục tinh Tĩnh cái hiểu cái không, túi đầu suy tư thật lâu sau, đột nhiên nàng nhớ tới cái gì, vui sướng mà chạy đến ngô béo trước mặt, chàng ngập chờ mong hỏi, mập mạp, tiểu ngư nói ta lớn lên xinh đẹp, vậy ngươi nói đi. Ngô béo chính phòng má tử thổi hỏa, nghe được lục tinh Tĩnh hỏi như vậy, đành phải bất thời giờ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vô cảm mà nói, ngươi như vậy gầy, có thể xinh đẹp đi nơi nào. Còn có ngươi mặt quá nhỏ, miệng cũng quá nhỏ, liền đôi mắt đại. Lục tinh Tĩnh sờ sờ chính mình mặt, khóc không ra nước mắt. Trần Vũ nghe được, tức giận đến tưởng tấu nô béo một đốn. Hắn trầm trọng nói, mập mạp, ngươi có phải hay không cảm thấy nữ đồng chí lớn lên giống ngươi như vậy mới kêu xinh đẹp. Nô béo đương nhiên mà nói, kêu đương nhiên. Nga, cũng không phải, trưởng thành ta thân mụ như vậy mới kêu xinh đẹp. Ta không được đầy đủ giống ta mẹ. Trần Vũ hỏi tôn hậu ngọc cùng triệu cao, nô béo thân mụ rốt cuộc trông như thế nào. Hai người hai mặt nhìn nhau, không nói một lời. cố Lập Xuân căn cứ ngô béo diện mạo miêu tả ra một cái đại khái hình dáng, hỏi, ngô béo mẹ là khay bạc đại mặt, dáng người cường tráng, rất đại khí giản dị cái loại này sao? Tôn hậu ngọc vội vàng gật đầu, đúng đúng, chính là loại này. Triệu Cao cũng nói, ơn, có người nói mẹ nó cùng ta mẹ lớn lên có điểm giống, chính là so với ta mẹ một chút, làm việc đặc biệt lợi hại, nổi danh thiết nương tử. Trần Vũ, hắn dùng thương hại ánh mắt nhìn thoáng qua lục tinh tĩnh, đồng thời trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi may mắn ngô béo thẩm mỹ khác hẳn với giống nhau nam nhân đại gia một bên nói chuyện một bên thì nướng hôm nay chẳng những có gà nướng cá nướng còn có nướng khoai tây phiến cùng nướng đậu hủ cùng màn thầu phiến. nhà gỗ có bếp lò cùng nồi trần vũ còn làm một nồi nhiệt canh ăn nướng bờ bờ cờ liền nhiệt canh phơi thái dương nói chuyện thiếm, muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái lục Tĩnh tĩnh mới đầu bởi vì không được đến ngô béo khẳng định có chút không vui bất quá thực mau nàng liền quên mất này đó bắt đầu đầu nhập ăn nướng bờ bờ cửa chính sự chung. Cố Lập Xuân bên trái ngồi Trần Vũ, bên phải ngồi Mạnh Niệm Quần, hắn ăn xong một chút thôi, lập tức liền có người bổ sung thượng thân. Đầy đủ hưởng thụ đến cơm tới há mồm ngãi ngộ. Trần Vũ đi thỉnh canh khi, Mạnh Niệm quân nhỏ giọng nói, Lập Xuân, cơm nước xong, ngươi đừng đi trước, ta có việc cùng ngươi nói. 146, chứ 146 tin tức. Cố Lập Xuân gật đầu đáp ứng, hảo. Tiếp theo, hắn lại hỏi, các ngươi cái này qua tuổi đến thế nào Mạnh niệm còn cười trả lời, quá đến đặc biệt hảo, mọi người đều thật cao hứng. Chúng ta mấy ngày nay biến đổi đa dạng làm tốt ăn. Lao động cải tạo đội lanh đến đồ ăn đều là thô lương, rau dưa cũng chỉ có củ cải cải trắng khoai tây, còn đã phát một chút thịt. Nhưng đại gia tâm tình thả lỏng, có thể đem thô lương làm ra hoa nhi tới. Trần Vũ cũng đáp, yên tâm đi, có ta ở đây, thiếu không được thì ta ăn. Nói trở về, các ngươi nông trường thật giàu có, con thỏ nhiều, gà rừng nhiều, cá cũng nhiều. Đúng rồi. ta còn bắt được tới rồi mấy chỉ vị hoang ngươi muốn hay không? Cố Lập Xuân nhắc nhở Trần Vũ, ngươi tốt nhất kiềm chế điểm nhi, người khác không phát hiện vạn sự không có, một phát hiện ngươi liền có phiền thoái. giống nô béo tôn hậu ngọc bọn họ bị phát hiện cũng không có việc gì, nhiều lắm bị người nghị luận vài câu, lãnh đạo phê bình vài câu liền xong việc, chính là Trần Vũ không giống nhau. Trần Vũ cười đáp, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không dễ dàng như vậy bị người phát hiện. nói nữa, hắn cũng có hắn sinh tồn chi đạo. Nam Tràng cánh rừng đại. Dương Phong hộ viên cùng bọn họ rất quen thuộc, bọn họ mỗi lần đánh tới con mồi đều phân cho bọn họ một ít, những người này đều làm mở một con mắt nhắm một con mắt. Hơn nữa còn có tiểu tôn ngô béo bọn họ đánh hiểm trợ, cơ bản không có vấn đề. Ba người đang nói chuyện, Lục Tinh Tinh phụng một con nướng khoai chạy tới đưa cho Trần Vũ. Khoai lang đỏ thực năng, Trần Vũ tay trái đảo tay phải, chuyển trong chốc lát, mới chậm rãi đem khoai lang đỏ ra lột hảo, qua tay đưa cho Cố Lập Xuân, Cố Lập Xuân trần chờ một chút, tiếp nhận tới ăn. Trần Vũ Năm chặt hết thể cơ hội cấp Lục Tinh Tinh đi học, Tinh Tinh, ngươi nói một chút, ở chúng ta mấy cái ai đẹp nhất? Lục Tinh Tinh a một tiếng, bắt đầu từng cái đánh giá bọn họ mấy cái, Triệu Cao Bay nhanh mà lực quá, không cần suy xét, Tiểu Tôn cũng lực quá, tới rồi Ngô Béo nơi này, nàng thập phần rồi dám, Ngô Béo lớn lên rông cái màn đầu, người cũng khá tốt, chính là cùng đẹp tựa hồ lại xả không bên trên, hắn liền trước phóng tới một bên đi. Những người khác nghe được Lục Tinh Tinh yếu điểm bình bọn họ dung mạo, đều không tự giác mà thấu đi lên. đều muốn biết chính mình bề ngoài đứng hàng. Lục Tĩnh Tĩnh nhìn một vòng, cuối cùng quyết định ở Trần Vũ, mạnh niệm quần cùng cố lập xuân ba người chúng tuyển chọn một cái đẹp nhất. Mạnh niệm quần cũng không tồi, chính là giống như cố ca càng tốt chút. Cuối cùng người được chọn chỉ còn lại có Trần Vũ cùng cố lập xuân. Lục Tĩnh Tĩnh cái này càng vì khó khăn. cố lập xuân không đành lòng xem nàng khó xử, chủ động làm hiền, ta cảm thấy vẫn là tiểu ngư đẹp nhất. Lục Tĩnh Tĩnh suy tư trong chốc lát, rốt cuộc nói ra chính mình đáp án, không đúng. Ta cảm thấy cố ca đẹp nhất. Bởi vì tiểu ngư nói, chỉ có cô ca là thứ tốt, nam nhân khác bao gồm tiểu ngư đều không phải thứ tốt, chính hắn nói. Trung quanh đột nhiên an tĩnh lại. Triệu cao cùng tôn hậu ngọc trận mắt giận nhìn, họ trần, ngươi dựa vào cái gì đại biểu chúng ta. Ta như thế nào liền không phải thứ tốt. Nô béo đỉnh một trương tràn đầy cho bủi mặt cũng tới thảo phạt Trần Vũ. Trần Vũ bất đắc dĩ mà nhìn lục tinh tĩnh, tinh tĩnh, ngươi có phải hay không ngốc ca? Lời này ngươi trong lòng biết là được. Như thế nào có thể nói ra tới đâu? Lục Tinh Tinh đúng lý hợp tình, đúng vậy, mọi người đều nói ta khờ a. Trần Vũ, Hành, ngươi nói đúng. Đại gia tiếp tục vây công Trần Vũ, Trần Vũ thấy chính mình phạm vào nhiều người tức giận, đành phải cắt đất đền tiền lấy cầu hòa bình. Kia cái gì? Ta chính là sợ Tĩnh Tĩnh bị hư nam nhân lừa mới nói như vậy. Đại gia muốn lý giải ta một cái đương đệ đệ dụng tâm lương khổ. Như vậy đi, vì tỏ vẻ bồi tội, ta lại thỉnh đại gia ăn một đốn. Nô béo hừ lạnh một tiếng. Một bữa cơm liền suy nghĩ sự, không được. Những người khác cũng cùng nhau phụ họa. Trần Vũ đành phải nói, vậy hai đốn. Đại gia lúc này mới miễn cưỡng buông tha hắn. Ứng phó xong đại gia, Trần Vũ tiếp tục cấp lục tinh tinh giảng đạo lý. Ngươi xem, chính ngươi cũng biết hai đẹp, về sau ngươi muốn đi theo ta cùng cô ca, tiểu mạnh cũng đúng. Những người khác cũng đừng đi theo, đã biết sao. Lục tinh tinh thập phần khó xử, chính là mập mạp thực hảo a Trần Vũ cơ hồ dùng giống giận thanh âm nói, hắn nơi nào hảo. Hắn có ta hảo sao? Có cố ca hảo sao? Cố Lập Xuân ở bên cạnh khuyên nhủ, ngươi đừng nội, từ từ tới. Mặt khác, ngươi đối ngô béo cứ việc yên tâm, hắn trừ bỏ ăn đối bên không có tâm tư. Trần Vũ thở dài một tiếng, hiện tại không phải ngô béo có hay không tâm tư, ta là sợ tĩnh tĩnh khởi tâm tư. Nói tới đây, hắn liếc liếc mắt một cái còn ở ăn uống thả cửa ngô béo, thấp giọng nói, ngươi nhìn một cái hắn như vậy, cùng tĩnh tĩnh thích hợp sao? Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ. Lục tinh tinh tương lai khẳng định là muốn đi theo Trần Bình cùng nhau trở về thành, nô béo khả năng không lớn đi theo nàng cùng nhau trở về thành, hơn nữa hắn bản nhân lại không phải cái giỏi về chiếu cấu người, đối tình yêu nam nữ thập phần chi độn, xác thật hai người các phương diện đều không phải thực xứng đôi. Cố Lập Xuân đang nghĩ ngợi tới, mạnh niệm quân mở miệng, tiểu Trần, ta cảm thấy tính tính đối nô béo cảm tình thực đơn thuần. Nàng trước kia không ai làm bạn cùng bảo hộ, nô béo lại đã từng đã cứu hắn, nàng liền đối nô béo sinh ra ủy lại Với sau. chỉ cần ngươi nhiều bồi nàng, nhiều chiếu cố nàng, làm nàng từng bước giảm bất đối ngô béo ỉ lại liền không có việc gì, việc này không thể cấp, muốn từ từ mưu tính. Trần Vũ khen ngợi nói, ngươi nói được có đạo lý, ta là quá nóng nội, thật là quan tâm sẽ bị loạn. Nói đến ngô béo cứu Lục Tĩnh Tĩnh sự, Trần Vũ không chút để ý mà nói, Cố ca, ngươi nghe nói không có, cái kia Tôn Thành rơi vào bể tự hoại, bị người cứu đi lên, mau tắt thở. Cố Lập Xuân nói, không nghe nói. Bất quá, rớt đến hảo gia hỏa này nên chịu trừng phạt tôn thành chính là đã từng khi dễ quá lục tinh tĩnh người nghe nói gần nhất mấy tháng xui xẻo không ngừng đầu tiên là quăng ngã chặt đứt chân tiếp theo khái phá đầu hiện giờ ngày mùa đông mà lại rớt vào bể tự hoại không cần nói tỉ mỉ cố lập xuân liền biết là trần vũ làm đại gia lại ăn trong chốc lát nướng bờ bờ quờ trần vũ đem dư lại nửa chỉ gà nướng hai điều cá nướng bao hảo phóng tơi cố lập xuân xe đạp xe sọn tiếp theo hắn lanh cố lập xuân đi xem cái kia con thỏ động vị trí cửa động liền ở một cái không chấp mắt khe núi bên ngoài bị khô thảo che lấp Trần Vũ chỉ vào một khối màu xanh lơ cục đá nói liền ở chỗ này ngươi phải nhớ kỹ đại khái vị trí ta tay vẽ một bộ giản dị bản đồ ngươi cũng cầm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào chính là ngàn vạn không cần tùy tiện vào đi thật sự sẽ có nguy hiểm Cố Lập Xuân nhìn hắn nói biết có nguy hiểm ngươi còn đi vào Trần Vũ không sao cả mà nói ta mệnh ngạnh thật sự không sợ Cố Lập Xuân ta mệnh cũng ngạnh thật sự Trần Vũ thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, vậy ngươi khắc ta thử xem. Lời nói đến bên miệng lại cảm thấy không ổn, đành phải mạnh mẽ nuốt trở vào. Hiện tại hắn, rất nhiều lời nói đều không có tư cách nói. Trần Vũ lại lần nữa dặn dò, nhớ rõ ta nói, không cần đi vào, một hai phải đi vào cũng đúng, cần thiết đến có ta bồi. Cố lập xuân chỉ phải gật đầu đáp ứng. Hai người xem xong con phỏ động, hai người dẹp đường hồi phủ, không đi bao xa, liền thấy được khiêng đầu lâm giáo thụ. cố lập xuân tiến lên cười cùng hắn chào hỏi lâm giáo thụ nhiệt tình mà đáp lại cố lập xuân nhân cơ hội hỏi hắn cây giống sự lâm giáo thụ nói chúng ta cái này nông nghiệp nghiên cứu tiểu tổ thành lập đến hảo ta tính toán qua xong năm ở lâm trường kiến một cái vương ương ai nếu là có tợ lặt tiệc lều lớn thì tốt rồi cái này niên đại đã có đơn giản tợ lặt tiệc lều lớn chính là giá trị chế tạo có điểm quý hơn nữa vật tư khan hiếm tưởng lộng chút tợ lặt tiệc cũng khó cố lập xuân nói tợ lặt đi quỹ đạo con đường quá khó lộng Ta làm người hỏi một chút khác vinh đệ đơn vị có hay không xỉ có hẻn hoặc là phòng thí nghiệm không cần cũng đúng. Lâm giáo thủ cao hứng mà nói, hảo, ngươi nhiều hỏi thăm hỏi thăm. Có thể lộng tới tốt nhất, lộng không đến, ta liền tận lực khắc phục. Dù sao thời tiết thực mau liền ấm áp đi lên. Lâm giáo thủ càng nói càng có lực đầu, hắn nói xong chính mình chuyên nghiệp, lại nói lên bạn già quan giáo thủ, ta nghe ta bạn già nói, chúng ta nông trường, khí hậu cũng rất thích hợp loại hoa hồng, nàng trước kia liền nghiên cứu quá hoa hồng. Hoa hồng chính là thứ tốt, đẹp không nói, còn có dùng ăn cùng dược dùng giá trị. Cố Lập Xuân trong lòng vừa động, nói, vậy ngươi hỏi một chút quan giáo thụ, chúng ta nên đi nơi nào mua sắm hoa hồng hạt giống. Lâm giáo thụ nói, hoa hồng hạt giống không khó tìm, ta bạn già có học sinh có nghiên cứu cái này, ta trở về làm nàng đem địa chỉ viết xuống tới, chính ngươi đi liên hệ. Hai người càng liêu càng thâm nhập, Trần Vũ ở một bên yên lặng mà nghe, cái này lâm giáo thụ chính là như vậy, bình thường lời nói không nhiều lắm. Một nói chuyện phiếm chính mình chuyên nghiệp liền thao thao bất tuyệt, ai đều đánh không ngừng. Hắn nhịn không được thanh thanh giọng nói, nhắc nhở một tiếng, lâm giáo thụ, ta xem ngươi khiêng đầu, ngươi có phải hay không muốn đi đào thứ gì? Lại không đi trong chốc lát trời đã tối rồi. Lâm giáo thụ bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn có việc không có làm, chạy nhanh nói, kia chúng ta hôm nào lại liêu, ta mấy ngày hôm trước lại tìm được một cây dã cây táo. Lâm giáo thụ bước chân vội vàng mà rời đi. Hai người tiếp tục trở về đi. Chờ bọn họ trở lại nhà gỗ, nô béo ra hỏa này rốt của căn no, đang ở thu thập tạp vật cùng dập tắt lửa. Cố Lập Xuân dặn dò nói, nhất định phải đem hỏa diệt hoàn toàn, nhưng đừng khiến cho sân hỏa. Mạnh niệm còn nói, ta tự mình diệt, bảo đảm thực hoàn toàn. Nô béo đánh no cách lại đây hỏi, cố ca, ngươi buổi chiều có việc không có? Không có việc gì ta đi đánh bài bộ kẻ Cố Lập Xuân nói, còn có chút việc, các ngươi chơi đi. Triệu Cao cùng Tôn Hậu Ngọc vừa nghe nói cố Lập Xuân có việc, nhiều ít có chút nuối. Nhưng ngẫm lại nhân ra là cán bộ, vội điểm cũng là bình thường. Triệu Cao nói, kia chúng ta đi thôi. Trần Vũ vội nói, các ngươi ba cái đi trước, không, các ngươi bốn cái, tính tính ngươi cũng đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Lục tính tính nhảy nhót mà đi theo ngô béo Triệu Cao bọn họ rời đi. Chờ bốn người rời đi, Trần Vũ đối cố Lập Xuân nói, ta lại mang ngươi đi một chỗ. Mạnh niệm quần còn, còn nhớ thương muốn nói sự, nhẫn nhịn, vẫn là nói, Lập Xuân, ta cũng có việc cùng ngươi nói, nếu không nói xong ngươi lại đi. Trần Vũ không vui mà trừng mắt Mạnh Niệm Quần, như thế nào người này cũng tới quấy rối. Cố Lập Xuân trực giác Mạnh Niệm Quần nói không phải cái gì có thể có có thể không sự, liền đối với Trần Vũ nói, ngươi muốn mang ta đi địa phương nào. Không quan trọng nói, chờ ta cùng Tiểu Mạnh nói xong sự lại đi. Trần Vũ, vậy được rồi, các ngươi chưa nói, hôm nay liền không đi. Kỳ thật cũng không có gì nhất định phải đi địa phương, chính là tưởng cùng hắn nhiều vòng một vòng. Ba người trở lại heo tràng, Cố Lập Xuân mang theo Mạnh Niệm Quần tiến hắn văn phòng. Mạnh niệm quần châm trước trong chốc lát mới nói nói, chắc quần, mẹ ngươi gửi thư. Cố lập xuân dừng một chút, hỏi, tin thượng nói cái gì? Mạnh niệm quần thần sắc ngưng trọng mà nói, tam thẩm nói có người đi tìm nàng hỏi 16 năm trước ném hải tử sự, nàng cảm thấy kỳ quái, vì cái gì những người đó đột nhiên hỏi cái này. Nàng để lại cái tâm nhãn, một mực chắc chắn nói hải tử bị một cái điên nữ nhân ném tới thanh giang chết đuối, việc này dân bản xứ đều biết. Những người đó hỏi lại, nàng liền làm bộ đã chịu kích thích đột nhiên phát bệnh. Kêu băng nhân thấy hỏi không ra cái gì, liền rời đi. Xong việc, nàng càng nghĩ càng không đúng, liền chạy nhanh viết thư tới hỏi chúng ta có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió. Ta ba xem xong tin, sợ không an toàn, chạy nhanh thiêu. Dù sao nội dung đại khái chính là này đó. Ta cảm thấy khẳng định là có người đem việc này thọc đến cách ủy hội tạo phản phái đi nơi nào rồi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ. Cố lập Xuân suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, ta nhớ rõ tình cách ủy hội muốn xen vào sự tình hẳn là rất nhiều đi. giống loại sự tình này không nhất định sẽ khiến cho bọn họ coi trọng đi mạnh niệm của nói bọn họ muốn xen vào sự xác thật nhiều nhận được cử báo phòng trừng cũng chính là hỏi một chút hỏi không ra nguyên cớ khả năng cũng liền buông xuống nhưng là nay trung gian nếu là có nhà chúng ta kẻ thù đã có thể không nhất định bọn họ có rất lớn khả năng đuổi theo không bỏ cố lập xuân trầm tư trong chốc lát nói ta năm sau khả năng muốn đi tỉnh thành đi công tác đi theo đông phong bỏ sữa chẳng thương lượng cỏ linh lang sự Ta tính toán thuận tiện về nhà nhìn xem, cũng nhận nhận những cái đó kẻ thù, ngươi đem danh sách viết cho ta. Mạnh niệm quần vội vàng khuyên can, ta kiến nghị ngươi vẫn là không cần trở về, vạn nhất những cái đó tạo phản phái gần nhất ở nhìn chằm chằm tam thầm đâu. Ngươi vừa đi không phải bại lộ. Cố lập xuân đạm nhiên cười, ta sẽ tận lực cẩn thận. Đúng rồi, ngươi tam Thẩm, Nga, ta mẹ nó bệnh tình như thế nào? Thường xuyên phát tác sao? Mạnh niệm quần thở dài một tiếng, nói, nàng trước kia thường xuyên phát tác. Hiện tại không biết như thế nào. Chính là nàng viết thư khi ý nghĩ thập phần rõ ràng. Ta trước kia không dám nói cho nàng, sợ nàng chịu kích thích. Hiện tại xem ra, có lẽ nói cho nàng chưa chắc không phải một chuyện tốt, nói không chừng nàng một cao hứng, bệnh tình sẽ giảm bớt, rốt cuộc đời chung còn cần người có chung. Vậy ngươi nói này tin như thế nào hồi? Ta muốn hay không tin nhắc nhở một chút? Cố lập xuân nghĩ nghĩ nói, có thể. Làm nàng trong lòng có cái giảm sóc cũng hảo, nếu không ta đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Sợ nàng nhất thời thích hướng không được. Mạnh niệm quần gật đầu, ngươi nói đúng. Cố Lập Xuân thừa cơ lại hỏi hắn phụ thân mạnh an thành tin tức. Mạnh niệm quần đành phải ăn ngay nói thật, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không gặp ngươi. Ta chỉ biết tam thúc hẳn là còn sống, bị giam giữ ở chỗ nào đó, cụ thể là nơi nào, ta cũng không biết. Cố Lập Xuân nói, hành, ta đã biết, ta sẽ đi điều tra rõ. Mạnh niệm quần trở về lặng lẽ cùng phụ thân thương lượng một trận, một lát sau, hắn cầm một cái phong thư trở về tìm Cố Lập Xuân. Ta cùng ta ba đem hữu dụng tin tức cùng tư liệu đều viết ở bên trong, ngươi cầm, đi tỉnh thành dùng đến. Dùng hồng bút viết chính là khả năng đối với ngươi có trợ giúp, ít nhất sẽ không hại ngươi. Cái thứ nhất là Lão cát, hắn trước kia là ra ra tài xế, làm người chính trực giảng nghĩa khí. Năm đó người khác bức bách hắn công đạo ra ra cùng mặt khác lãnh đạo hành vi phạm tội, hắn kiên quyết không nói, bị người bức cùng bị không ý tội. Hiện tại cũng không biết ra sao. Cái thứ hai là hoa đại nương, nàng là cái người vệ sinh. Làm người nhiệt tâm, tam thẩm không ít việc vật chính là nàng giới thiệu. Dùng hát bút viết chính là kẻ thù danh sách. Mạnh niệm quần nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi hiện tại không cần đi trả thù bọn họ, ngươi đến tỉnh thành trời xa đất lạ, không cần dễ dàng xuống tay. Về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội đối phó bọn họ, ngươi nhất định phải chú ý đề phòng bọn họ. Mạnh niệm còn chỉ vào danh sách thượng tên, cái thứ nhất kêu vương nhân mục, cũng là ra ra trước kia tài xế. Bất quá, hắn say rượu, ăn cắp thả rẻ mãi không sửa. Bị ra ra khai trừ rồi, vẫn luôn ghi hận trong lòng, vận động ngay từ đầu, hắn bắt đầu tùy thời trả thù nhà chúng ta, bịa đặt rất nhiều tội danh. Người này đầu hóc ngu xuẩn, tâm lý không bình thường, hắn liền thích nhìn ngày xưa cao cao tại thượng người rơi xuống nước bùn. Người nhất định phải tiểu tâm hắn, hắn đối nhà chúng ta sự tình cũng quen thuộc nhất. Cố Lập Xuân gật đầu, tỏ vẻ ghi nhớ. Mạnh niệm quần còn muốn tiếp tục nói tiếp, Cố Lập Xuân đột nhiên ý bảo hắn dừng lại, bởi vì hắn nghe thấy được tiếng bước chân. Tiếp theo chính là Tôn Hậu Ngọc Thanh Âm truyền tiến vào, cố ca, Trần Khiết thăm người thân đã trở lại, ngươi mau đi xem một chút. 147, mươi 147 vô ái một thân nhẹ. cố Lập Xuân Kinh ngạc nói, Trần Khiết sớm như vậy liền đã trở lại. Tôn Hậu Ngọc cười ha hả mà nói, đúng vậy, nàng nói nàng tưởng chúng ta đoàn người, nàng lúc này ở heo chàng nhà ăn đâu. Đi, chúng ta qua đi nhìn xem. Ba người chạy nhanh qua đi. Bọn họ tới heo chàng nhà ăn cửa khi... Liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận hoàn thanh tiếng ngữ. Trần Khiết đang theo tiểu khang, triệu cao, nô béo còn có quách hồng mai bọn họ đang nói đùa. Cố Lập Xuân ba người vừa tiến đến, đại gia liền nhiệt tình mà chào hỏi, Cố ca, An tết hảo, có hay không bao lì xỉ? Cố Lập Xuân, tưởng mở, không có. Trần Khiết quay mặt đi, cười nói, Cố ca, đại gia An tết đều béo, ngươi như thế nào vẫn là như vậy? Muốn cùng nhân dân quần chúng nện bước nhất chi a. Cố Lập Xuân nhìn thoáng qua nét mặt tỏa sáng Trần Khiết. Suy đoán nàng cái này tết âm lịch hẳn là quá đến không tồi, mạnh Niệm còn nhìn Trần Khiết liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt bay nhanh mà rời đi. Cố Lập Xuân cười nói, bọn họ đều ở hoành trường, chỉ có ta là dự trường. Mọi người ồn ào cười to. Cố Lập Xuân lại hỏi Trần Khiết cái này qua tuổi đến như thế nào, Trần Khiết cười trả lời, khá tốt, chưa từng có giống năm nay như vậy hài hòa. Ít nhiều ngươi, nay một năm tới, ta đi theo ngươi học tập, về đến nhà một thực tiễn, thật đúng là dùng được. Đặc biệt là học được xảo diệu mà bất động thanh sắc dối người sau, cả người đều thần thanh khí sảng. Chính yếu chính là nàng còn phát hiện một cái chân lý, người càng sẽ dối người, đại gia đối với ngươi càng khách khí. Trước kia nàng nhiều sẽ thay người suy nghĩ à, nhưng cho tới bây giờ không ai thế chính mình suy nghĩ. Quách hồng mai phụ hòa nói, đó là khẳng định, chỉ cần ngươi dụng tâm củng cố ca học, rất nhiều khó khăn giải quyết dễ dàng. Lời này được đến ở đây mọi người tán đồng. Cố Lập Xuân. Trần Khiết coi chừng Lập Xuân thần sắc cổ quái. liền nói mọi người đều đến đông đủ ta bắt đầu phát lễ vật đại gia hỏa ngao mà một tiếng xúm lại lại đây hai mắt phóng ánh sáng nhìn chằm chằm trần khiết đại hành lý bao đệ nhất phân lễ vật chính là cố lập xuân trần khiết trực tiếp đưa cho hắn một cái nặng trĩu quân lục sắc bố bao cố ca đây là các ngươi một nhà ngươi điền gì còn có tiểu mãn tiểu vũ cố lập xuân bị trần khiết này danh tắc kinh chứ nói ý tứ ý tứ là được nhiều như vậy lễ vật nhiều ngượng ngùng trần khiết cười nói Ngươi chạy nhanh thu, ngươi phải ngượng ngủng, mặt sau đại gia hỏa cũng ngượng ngùng thu. Nô béo nói, đúng vậy, cố ca ngươi chạy nhanh nhận lấy, ngươi muốn ngại nhiều phân cho ta điểm nhi. Triệu cao nhịn không được trắng nô béo liếc mắt một cái, nghĩ đến cũng thật mỹ. Cố lập xuân cười nhận lấy. Trần khiết tiếp theo cho đại gia phân lễ vật, những người khác đồ vật đều không sai biệt lắm, nhiều làm một ít kinh thành đồ ăn vặt tan vặt, bánh quy, chô cốt đào hoa tô, đại bạch thỏ kẹo sữa, tương thịt, bánh quai từ từ. nô béo thu được một đồng ăn cả người là tươi cười rạng rỡ mạnh niệm quần cũng phân tới rồi một phần phân xong lễ vật trần khiết lại cùng đại gia nói trong chốc lát lời nói liền đứng dậy hồi ký túc xá nô béo cùng triệu cao giúp nàng đem hành lý sách đến ký túc xá cố lập xuân vừa thấy đồng hồ đều tam điểm nhiều hắn cũng nên về nhà mạnh niệm còn đưa hắn ra heo tràng đi đến yên lặng không người địa phương hắn lại tiếp theo vừa rồi chưa nói xong nói tiếp tục nói tóm lại dùng hắc bút viết kia phân danh sách ngươi đặc biệt phải chú ý tận lực tránh đi bọn họ, chớ chọc bọn họ. Nơi đó đầu trừ bỏ Vương Nhiên Mục, còn có một cái kêu Hồ siêu. Mạnh Niệm còn nhắc tới đến tên này, cảm xúc khống chế không được mà kích động lên. Hắn đã từng là Tam Thúc học sinh, Tam Thúc đáng thương hắn ra cảnh bần hàn, thường xuyên giúp đỡ hắn. Sau lại phát hiện hắn người này ra nghèo còn tiêu xài thành tánh, tác phong cực hư, rõ ràng trong nhà có vị hôn thê, còn lừa gạt nữ đồng học cảm tình, bị lừa nữ đồng học hướng trường học tố giác hắn, hắn bị trường học xử phạt, lệnh cưỡng chế thôi học. Hắn năn nỉ tam thúc đi giúp hắn cầu tình, tam thúc không đáp ứng, hắn liền ghi hận trong lòng. Tam thúc bị khi, hắn xuất lực nhiều nhất, xuống tay nhất ác. Ta hận chết người này, tam thúc chính là hắn ân sư, hắn thế nhưng lấy hoán trả ơn, so những người khác khác hơn. Cố lập xuân tâm tình cũng có phập phồng, bất quá không có mạnh lập đàn như vậy kích động, hắn ôn thanh an ủi mạnh nghiệp quần, không có việc gì. Những người này đều là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được mấy ngày. Ta sẽ nghĩ cách cho bọn hắn an bài một cái kết cục. Trời xanh tha không buông tha quá bọn họ, ta không biết, dù sao ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mạnh niệm quân bình tĩnh một chút nỗi lòng, nói, không đội chúng ta phải chờ đợi thời cơ, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đối phó bọn họ. Cố Lập Xuân nói, này phân danh sách ta sẽ hảo hảo bảo tồn, ta một chốc một lát còn đi không được, ngươi có cái gì muốn bổ sung, nhớ do nói cho ta. Hai người nói xong lời nói, đem Trần Khiết đưa lễ vật cột vào xe đạp trên ghế sau, cưới xe rời đi. Về đến nhà. các đệ đệ muội muội vừa nghe nói trần khiết đã trở lại còn mang đến ăn ngon xoát điệu một chút đều vây đi lên dùng chờ mong ánh mắt nhìn hắn cố lập xuân cho đại gia phân phát lễ vật này khăn tay cùng kẹp tóc là tiểu vũ cùng tiểu mãn cái này xa khăn hẳn là mẹ nó Này một bao đại bạch thỏ đường cùng hồng tôm tô các ngươi mấy cái cầm đi phân đi Này kem bảo vệ ra cũng là ta mẹ nó chứ nay đó còn có tương thịt xúc ruột cùng với nước đường đồ hộp cố lập xuân đem này đó giao cho điền tam hồng thu hồi tới điền tam hồng vừa thấy nhiều như vậy lễ vật nói tiểu trần đứa nhỏ này ra tay quá hào phóng đại thật xa xách nhiều như vậy đồ vật nhiều không dễ dàng nàng hỏi tiếp đúng rồi ngươi không cùng trần khiết nói làm nàng tới nhà ta ăn cơm sao cố lập xuân nói chưa nói lần sau nhìn thấy lại nói điền tam hồng nói kỳ thật hôm nay nói tốt nhất ngày mai mời khách hậu thiên sơ sau chúng ta nên đi làm cố lập xuân vừa thấy phòng khách nhiều không ít đồ vật liền hỏi sao lại thế này cố hồng ngọc ra tới nói Hôm nay ngươi ra cửa khi, chúng ta cùng ngươi triệu thúc cùng nhau về cố ra thôn dọn tranh ra, đem ngươi nhị mãi mãi ra đổ vật dọn lại đây. Cố Lập Xuân cười nói, vừa lúc, trong chốc lát chúng ta cùng nhau thu thập. Cố Hồng Ngọc một nhà ngày mai phải về thành phố, sơ sáu phải đi làm. Vừa nghe đến bọn họ phải đi, mọi người đều là đầy mặt không tha, đặc biệt là Dương Châu Châu, cùng tiểu đồng bọn từ biệt khi nước mắt lưng trọng. Lục Minh Phi cùng tiểu vũ một tả một hữu lôi kéo tay nàng, an ủi nàng, ngươi đừng khóc. Lại quá mấy tháng liền nghỉ hè, ngươi liền có thể lại đến. Bên này, nhịn mãi mãi lôi kéo cố Hồng Ngọc tay không bỏ, tả dặn dò hữu dặn dò. Cố Hồng Ngọc nói, nương, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta cùng ái quốc một có ngày nghỉ liền tận lực trở về xem ngươi. Ngươi ở tẩu từ nơi này, ta yên tâm. Có chuyện gì, đã kêu lập xuân cho chúng ta gọi điện thoại, đừng cái gì đều gạt. Nhịn mãi mãi trả lau khỏe mắt, liên tiếp gật đầu. Bởi vì dương ra người một nhà ngày mai phải đi. Triệu trí quân liền đi kêu Lý Quảng Điển cả nhà lại đây ăn cơm, làm cho bọn họ thuận tiện cáo biệt. Không cần phải nói, cơm chiều đã phong phú lại náo nhiệt. Triệu trí quân, Lý Quảng Điển, Dương Ái Quốc bọn họ ba cái cùng nhau đua rượu nói chuyện tào lao. Cố Lập Xuân cùng Dương Trung Hoa, Lý Thụ thấu cùng nhau nói chuyện, Lý Thụ cũng trở nên hay nói rất nhiều, cùng Dương Trung Hoa liêu đến rất nhiệt liệt. Lý Thụ hỏi Cố Lập Xuân, Cố Ca, ngươi còn ở lớp học ban đêm học tập sao? Cố Lập Xuân nói, còn ở, hiện tại chương trình học sửa lại. Ta mỗi cuối tuần đi thượng hai buổi tối khóa, sang năm liền có thể tốt nghiệp. Lý Thụ nói, ta một cái tiểu học đồng học cũng tính toán đi lớp học ban đêm đọc sách. hắn Thuận tiện hỏi Cố Lập Xuân một ít báo danh khảo thí chi tiết, Cố Lập Xuân là hỏi gì đáp lấy. Đại gia ăn đến tận hứng, liêu đến càng tận hứng, mai cho đến buổi tối 9 giờ rưỡi mới tán. Sáng sớm hôm sau, Cố Lập Xuân đi thuê chiếc máy kéo, đem bọn họ một nhà bốn người đưa đến huyện thành. Tiện đi cô cô một nhà. Cố lập xuân lại thỉnh thịch mà mở ra máy kéo trở về, trên đường còn thuận tiện mang mấy cái thăm người thân người trở về. Trở lại nông trường, hắn đem máy kéo còn cấp máy móc nông nghiệp trạng, lại cưới xe đạp về nhà. Tiến ra môn, liền phát hiện trong nhà lại lai khách, tới người là Trần Khiết, quanh Hồng Mai cùng chương phán. Trần Khiết đang ở cho đại gia xem nàng trở về chụp ảnh chụp. tiểu mãn xem đến vẻ mặt hâm mộ, về sau ta cũng phải đi kinh thành, này thật là quá khí phái, ta muốn xuyên cán bộ trang đứng ở thành lâu trước chụp ảnh. Mặt khác mấy cái hải tử cũng là vẻ mặt hướng tới. Cố Lập Xuân cười nói, muốn đi hành à, về sau có cơ hội mang các ngươi đi chơi, chúng ta đi đi dạo cố cùng, bỏ bỏ trưởng thành. Cố Lập Xuân kiếp trước ngã vào đế đô ngốc quá mấy năm, chỉ là không thế nào thích nơi đó, cảm thấy không khí không tốt, con đường ủng đổ, tàu điện ngầm luôn là không có ấy Bất quá, thời đại này đế đô khẳng định không tễ, đi xem cũng khá tốt. Cố Lập Xuân nói âm rơi xuống, tiểu vũ minh hoa liền đăng đăng mà chạy tới. Vẻ mặt nghiêm túc mà cùng hắn ngéo tay thắt cổ, một trăm năm bất biến. Mọi người xem này hai cái đáng yêu hài tử, nhịn không được cười ha hả. Hôm nay là phá năm, qua phá năm cái này nằm xem như chính thức kết thúc. Nông trường tập tục là phá năm ăn sủi cảo, bất quá đến đem sủi cảo ra nấu phá. Bọn họ cố ra thôn phong tục là ăn mì phiến, nghe nói là vì bổ một năm thiếu hụt cùng lỗ thủng Liên cách như vậy mấy chục giảm mà, phong tục cũng không giống nhau. Điền Tam Hồng tưởng tượng dứt khoát hai dạng đều làm. đã nấu sủi cảo cũng nấu mì phiến. Sủi cảo là thịt heo cải trăm nhân, mặt phiến là dùng canh gà nấu, lại lộng mấy cái tiểu thái, chiêu đãi khách nhân cũng có thể. Trương Phán cùng Quách Hồng Mai cũng cùng nhau giúp đỡ làm văn thán, Trần Khiết cũng tính toán hỗ trợ, vừa nhớ tới còn có chuyện chưa nói, liền đứng dậy nói, "Cố ca, ngày mai liền phải đi làm, ta có một ít công tác thượng vấn đề tưởng hướng ngươi thỉnh giáo một chút." Cố Lập Xuân hiểu ý, "Đi hành, ngươi cùng ta tới." Trần Khiết đi theo Cố Lập Xuân vào thư phòng. trần khiết ngồi xuống xuống dưới liền nói cố ca ta trở về hỏi tham giang mục sự hắn quả nhiên bị giang ra kẻ thù nhằm vào đầu tiên là không cẩn thận rơi vào trường học hồ nước tiếp theo ở nguyên đán tiệc tối thượng bị đạo cụ tạp thương đầu bị thương có chút trọng ta khi trở về hắn còn không có thức tỉnh ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ không đối chúng ta có cái gì uy hiếp cố lập xuân gật đầu vậy tạm thời không cần phải xen vào hắn trần khiết châm trước trong chốc lát nói tiếp còn có vậy mạnh gia sự ta tìm hiểu tin tức không nhiều lắm trước mắt chỉ biết mạnh an hoa còn ở trong ngục giam hắn thê tử cùng đại nhi tử ở thanh hải con thứ hai rơi xuống không rõ cố lập xuân nói không quan hệ này liền được rồi phiền với ngươi trần khiết cười nói chúng ta chi gian khách khí cái gì hai người ở trong thư phòng nói trong chốc lát lời nói điền tam hồng liền kêu bọn họ ra tới ăn cơm cố lập xuân chỉ ăn một chén canh gà mặt nếu mấy cái sủi cảo liền no rồi hắn ăn uống lại bị triệu trí quân vô tình mà cười nhạo cố lập xuân thật là vô ngữ trong nhà có hai cái đại dạ dày vương phụ trợ liền có vẻ hắn ăn cơm thực không tích cực cơm nước xong trần khiết ba người lại ở cố ra ngồi trong chốc lát mới cáo từ rời đi nhị mãi mãi nhìn theo ba người thân ảnh cười tủm tỉm mà đối cố lập xuân nói tiểu trần cô nương này thật không sai thật là càng xem càng thích ta cảm thấy nhà gái đại cái vài tuổi cũng không gì tục nữ nói nữ đại tam ôm mạch vàng ngươi nói đi cố lập xuân kinh ngạc mà nhìn thoáng qua nhị mãi mãi này khẳng định là hiểu lầm hắn chạy nhanh làm sáng tỏ nói nhị mãi mãi ta đối trần khiết hoàn toàn không có một chút bên tâm tư chúng ta chi gian chính là đơn thuần đồng chí cùng bằng hữu quan hệ ngươi nhưng đừng loạn tưởng nhị mãi mãi nhìn chằm chằm cố lập xuân hỏi thật sự không có một chút tâm tư cố lập xuân thái độ kiên định thật không có nhị mãi mãi lại hỏi vậy ngươi cùng mãi mãi nói nói ngươi rốt cuộc thích gì dạng ta giúp ngươi tìm kiếm tìm kiếm cố lập xuân buột miệng thốt ra gì dạng đều không thích nói tới đây Hắn lại chạy nhanh bổ sung một câu, chủ yếu là ta bây giờ còn nhỏ, tưởng lấy công tác là chủ. Nhị mãi Mãi tiếc nuối mà thở dài một tiếng, ngươi khác phương diện thông suốt rất sớm, như thế nào liền phương diện này thông suốt như vậy vẫn đâu? Cố Lập Xuân lại dặn dò Nhị mãi Mãi một câu, Nhị mãi Mãi, về sau Trần Khiết lại đến nhà ta, ngươi nhưng miễn bản việc này, nhân ra cũng không nảy tâm tư, ngươi nếu là để ra, về sau hai chúng ta gặp mặt nhiều xấu hổ. Nói nữa, vạn nhất truyền ra đi, đối Trần Khiết thanh danh cũng không tốt. Nhị mãi mãi đương nhiên minh bạch đạo lý này, vội nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định không để cập tới. Quá xong phá năm, nghỉ đông hưu xong, nên đi làm. Ngày đầu tiên đi làm, đại gia tâm tư rõ ràng còn không có thu hồi tới, hi hi ha ha, cho nhau trêu ghẹo Còn có người nơi nơi xuyến môn nhàn tán gấu, bọn họ phòng cũng nên đón mấy phê xuyến môn. Không chỉ có co xuyến môn, còn có gọi điện thoại nhàn tự. Trong đó một cái là kinh thành đồng chí đánh tới, nghe thanh âm là cái nghiêm túc trung niên nam nhân. cố lập xuân có điểm không thể hiểu được đành phải lễ phép khách khí mà nói đồng chí ngài hảo nơi này là hồng hà nông trường nông mục khoa văn phòng ta là nông mục khoa trưởng khoa cố lập xuân xin hỏi ngài là cái nào đơn vị có chuyện gì bọn họ bản địa vô dụng ngài thói quen bất quá hắn biết kinh thành người thích như vậy xưng hô cũng liền thuận miệng sửa lại xưng hô đối phương trầm mặc một lát nói cố lập xuân đồng chí ngươi tiếng phổ thông thực tiêu chuẩn cố lập xuân ngươi đánh đường dài tới chính là vì khen ta tiếng phổ thông bên kia nhưng thật ra thực mau tự báo ra môn cố đồng chí ta họ trần ngươi kêu lão trần liền hảo ta là trần khiết phụ thân ta tưởng mặt bên hiểu biết một ít nữ nhi của ta ở nông trường công tác cùng sinh hoạt tình huống cố lập xuân đầu tiên là bừng tỉnh tiếp theo tưởng tượng không đúng a trần khiết phụ thân cứ gọi điện thoại không nên đánh tới đảng ủy văn phòng sao hắn khách khí mà nói ngài hảo lão trần đồng chí trần khiết là đảng ủy văn phòng ta là cho ngài bên kia điện thoại vẫn là trực tiếp kêu nàng lại đây tiếp điện thoại lao trần cái nào cũng chưa tuyển hắn cùng cố lập xuân liêu thượng lấy trần khiết ở nông trường tình huống vì thiết nhập điểm cùng hắn liêu thời sự liêu nông nghiệp liêu cách mạng tình thế cố lập xuân trực giác càng không thích hợp giống trần phụ loại này thân phận người hẳn là sẽ không vô phong thất nhàn đến không có việc gì đánh đường dài nói chuyện phiếm càng không thể duy nhất giải thích chính là khả năng trần khiết về nhà sau trong lúc vô ý nhắc tới tên của hắn khiến cho nàng phụ thân hiểu lầm mà hắn không yên lòng cho nên dùng điện thoại chấn cửa ải phỏng vấn hắn vậy phải làm sao bây giờ hắn đến xảo rượu lại không mất lễ phép mà làm đối phương tiêu trừ rất cái này hiểu lầm cố lập xuân đầu góc bay nhanh mà chuyển động hắn thái độ khách khí trong giọng nói mang theo một tia gãi đúng chấu ngứa mà tôn kính trần bá phụ ta cùng các bằng hữu của ta tổng nghe trần khiết nhắc tới ngài nói ngài năm đó còn tuổi nhỏ liền tham quân chịu đựng tàn khốc khảo nghiệm là cái thiết cốt tranh tranh cách mạng của nhân chúng ta nam hải tử không có một cái không hướng tới tuy rằng chúng ta không gặp mặt nhưng thần giao lâu rồi Có thể ở trong điện thoại cùng ngài nói chuyện phiếm ta cũng rất kích động. Cố Lập Xuân nói này đó đồng thời đem chính mình có thể để lộ chi tiết xảo diệu mà để lộ đi ra ngoài, tỷ như hắn năm nay bao lớn, gia đình tình huống như thế nào, lại tỷ như, hắn trước mắt tưởng lấy cách mạng sự nghiệp làm trọng, phải vì cộng, sản chủ nghĩa sự nghiệp phấn đấu trung thân, không rảnh bận tâm tình yêu nam nữ từ từ. Nói xong chính mình tình huống khi, hắn lại thuận tiện hung hăng mà khen Trần Khiết, Trần Khiết đồng chí không hổ là cách mạng quân nhân hậu đại, nàng điệu thấp trầm ổn. Ngoài mềm trong cứng, kiên nghị kiên cường, tư tưởng chính trị tố chất vượt qua thử thách, giác ngộ cực cao. Sơ tới nông trường khi, làm việc luôn là sông lên đằng trước, lao động rất nhiều, còn vẫn luôn kiên trì đọc sách học tập. Chúng ta Đảng ủy thư ký Chu coi trọng nàng năng lực cùng chính trị tu dưỡng, đề bạt nàng vì Đảng ủy văn phòng bí thư, nàng công tác cẩn thận kiên định, yêu nghề kinh nghiệp. Trần Bá phụ, chúng ta năm chàng cán bộ cảm tạ ngài, cho chúng ta bồi dưỡng như vậy một cái hảo đồng chí. Trần Khiết phụ thân nghe nghe, nói chuyện ngự khi đều không tự chủ được mà biến ôn hòa. Tuy rằng chưa thấy qua chân nhân, nhưng hắn trực giác này tiểu tử không tồi. Hắn hiểu biết đến nữ nhi công tác tình huống, lại nghe được muốn tin tức, liền vui sướng mà cùng Cố Lập Xuân kết thúc đối thoại. Cắt đứt điện thoại, Cố Lập Xuân mệt đến không được, này vừa lên ban liền gặp được điện thoại phỏng vấn cũng thật làm người không biết nên khóc hay cười. Cố Lập Xuân quải xong điện thoại liền nhịn không được cùng triệu cao cùng lao lương Phương tào. các ngươi nói thế giới này kỳ không kỳ diệu. có người ở ngàn dặm ở ngoài nhớ thương ta triệu cao cùng lão lương ngoài ý muốn không có nói tiếp cố lập xuân nhìn xem hai người đặc biệt là triệu cao cảm thấy có chút kỳ quái liền trêu ghẹo nói triệu cao ngươi đem miệng lưu trong nhà ăn sủi cảo không mang đến triệu cao liều mạng mà chiều hắn đưa mắt ra hiệu cố lập xuân nghiêng đầu ra bên ngoài vừa thấy nguyên lai đặng chàng thế nhưng đứng ở văn phòng ngoài cửa cố lập xuân chạy nhanh đứng dậy tiếp đón đặng chàng, ngươi đã đến rồi như thế nào không tiến vào đặng chàng, không vào Bên ngoài không khí hảo. Ngươi tới ta văn phòng một chuyến. Hành, ta thu thập một chút, lập tức qua đi. Đặng tràng hướng hắn điểm một chút đầu, xoay người rời đi. Cố lập xuân lộn trở lại bàn làm việc, một bên thu thập văn kiện một bên nói, hai người các ngươi cũng thật là, như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta. Lao lương nói, ta đi thỉnh đặng tràng tiến vào, hắn không tiến, nói ở bên ngoài chờ một lát liền hảo. Ai biết các ngươi liêu lâu như vậy, kia chính là đường dài ai. Cố lập xuân lấy hảo văn kiện cùng tư liệu. ngoan ngoãn mà đi đặng tràng văn phòng đi vào hắn trước giải thích một câu vừa rồi điện thoại là trần khiết phụ thân đánh tới hắn tưởng hướng ta mặt bên hiểu biết một chút trần khiết công tác cùng sinh hoạt tình huống ta không đành lòng có lệ một cái phụ thân ái nữ chi tâm liền cùng hắn nhiều lời vài câu đặng trang đạm thanh nói nghe nội dung là gọi điện thoại thử ngươi đi cố lập xuân đặng tràng ngươi chẳng những tuệ nhãn như bước, thính lực cũng rất nhạy bén đặng trang hư một tiếng khá tốt ngàn dặm ở ngoài đều có người nhớ thương Cố Lập Xuân chạy nhanh thông minh mà nói sang chuyện khác, Đặng Trang muốn an bài cái gì công tác. Đặng Trang lúc này lại không bị Cố Lập Xuân mang thiên, hắn tiếp tục hỏi thượng một vấn đề, nghe người mặt sau trả lời, người đây là thâm tàng bất lộ vẫn là lạt mềm buộc chặt. Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân cảm giác Đặng Trang đối hắn cùng Trần Khiết tựa hồ cũng có hiểu lầm, đành phải giải thích nói, "Đặng Trang, ta cùng Trần Khiết đồng chí thật là đơn thuần cách mạng đồng chí quan hệ, tựa như ngươi cùng Bạch Đại tỷ như vậy." Đặng Trang bán tín bán nghi, thật sự Cố Lập Xuân ngữ khí kiên quyết, thật sự. Tục ngữ nói đến hảo, vô ái một thân nhẹ, quang côn là tinh anh. 148, mươi 148 hấu ngươi không thương lượng. Cố Lập Xuân thốt ra lời này ra tới, đặng tràng trừ bỏ bội phục không có khác biểu tình, hắn thậm chí dựng một chút ngón tay cái, khen nói, nói rất đúng. Cố Lập Xuân thản nhiên tiếp thu khích lệ, thanh thanh giọng nói nói, kia chúng ta nói nói công tác gan bài đi. Đặng tràng nghiêm trang mà nói, như vậy, cố tinh anh, ngươi nói trước nói ngươi kế hoạch. Cố Lập Xuân, hắn dừng một chút, nói, tốt, Đặng Tinh, Đặng Tràng, vậy nói nói kế hoạch của ta. Cố Lập Xuân vẻ mặt bằng thẳng, phảng phất chính mình căn bản không có hoạt miệng kêu sai xưng hô, hắn ngữ điệu bình tĩnh tự nhiên, lại một lần chứng minh rồi, chỉ cần ngươi không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Đặng Tràng, ngươi xem năm nay mùa đông khí hậu thực khác thường, không có hạ giống dạng tuyết, cũng không có trời mưa, chúng ta thật đến làm tốt phòng hạn chuẩn bị. Đồng ruộng công trình thủy lợi năm trước đã tiến hành hơn phân nửa. Ta cảm thấy lại thu cái đuôi liền không sai biệt lắm, tiếp tục đào lạch nước là ta đệ nhất hạng kế hoạch, đệ nhị hạng kế hoạch là rất nhiều tiến cử khang bối vịt, ta lại tính toán lại quá mấy ngày, xác định mọi người đều đi làm, cùng Hồng Nhật Nông Trường Diệp Bắc Lâm liên hệ một chút, hỏi một chút hắn tình huống thế nào, đệ tam hạng là mở rộng cỏ linh lang gieo trồng, cái này yêu cầu mở họp thương lượng, ta trước nói một chút. Ý nghĩ của ta, nếu máy móc, nhân lực, hạt giống có thể đổi kịp, Ta kiến nghị chúng ta đem gieo trồng diện tích mở rộng đến một vạn mẫu tả hữu, thấp nhất cũng muốn 5000 mẫu. Chúng ta không chỉ có muốn cùng tỉnh, thị bò sữa chẳng thành lập nghiệp vụ liên hệ, còn phải tiếp tục đi quanh thân thành thị mở rộng nghiệp vụ. Chúng ta quốc doanh nông trường, làm nông nghiệp làm mẫu đơn vị, vì xã hội chủ nghĩa bò sữa cung cấp cao phẩm chất thức ăn chăn nuôi, là chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Đặng Trang thần sắc cổ quái, ngươi tiếp tục. Cố Lập Xuân tiếp tục nói, mà sau kế hoạch liền tương đối nhỏ vụ. giống loại ngó sen nuôi cá đều là năm trước kế hoạch quá. Mặt khác một sự kiện chính là, chúng ta năm trước tân thành lập nông nghiệp nghiên cứu khoa học tiểu tổ, chúng ta tính toán lợi dụng năm tràng nhàn mà, đất hoang, đất để chống làm thực nghiệm điển, phân bón, hạt giống, nhân lực toàn bộ từ chúng ta nghiên cứu khoa học tiểu tổ chính mình nghĩ cách, cũng không cần chi ngân sách. Thực nghiệm thành quả, bốn thành lưu lại làm nghiên cứu kinh phí, sáu thành giao cấp tràng. Chúng ta trước mắt đã thành lập hai cái nghiên cứu căn cứ. giai cấp vô sản chi bình an trung quốc cây táo gieo trồng nghiên cứu trung tâm tổ quốc núi sông một mảnh hồng chi màu đỏ vệ sĩ hoa hồng đỏ nghiên cứu căn cứ nghe thế hai cái thật dài tên đặng tràng khỏe miệng nhịn không được run rẩy hai hạ. cố lập xuân ra vẻ bất đắc dĩ mà giải thích nói ta này không phải sợ có chút người ăn no căng soi nói sao đúng là bất đắc dĩ mà làm chi mấy năm trước nông trường tảng lớn hoa hồng bị người chém rớt lý do là hoa hồng đại biểu giai cấp tiểu tư sản cách sống những người này thật sự bệnh cũng không nhẹ hắn treo lên tổ quốc núi sông một mảnh hồng thẻ bài ai lại không có mắt dám nói cái gì cố lập xuân liền khấu hắn một cái phá hư tổ quốc rất tốt tình thế mũ Là mũ rơm nhà xưởng khởi xướng người cố lập xuân tuyệt đối có kiên nhẫn vì bọn họ nhóm người này lượng thân chủ mũ có bao nhiêu đầu to liền cho hắn mang bao lớn mũ nói là nghe đặng tràng an bài công tác kết quả cố lập xuân chính mình thao thao bất tuyệt mà nói nửa giờ đặng tràng chỉ nói 5 phút đơn giản nói xong công tác an bài đặng tràng móc ra một quyển thật dày màu đen nổ tẹp tụ. Đây là ta năm trước ra ngoài học tập khi ghi nhớ bất ký, ngươi lấy về đi xem. Cố Lập Xuân chạy nhanh tiếp nhận tới, trước nhìn một tờ, bên trong ký lục đồ vật vẫn là rất hữu dụng, nội dung không tồi, ký lục thủ pháp cũng đủ ngắn gọn, chính là có chút tự viết đến cũng quá tùy tâm sở dụng, hắn chỉ có thể đoán mò mới hiểu được bên trong ý tứ. Đặng Trang thấy hắn biểu tình có gì, liền hỏi, có tự không hảo nhận? Cố Lập Xuân đành phải nói, có tự tựa như biến hóa đại lão đồng học, cảm giác giống như đã từng quen biết, chính là nghĩ không ra là ai. đặng tràng phải không ta viết đến là nhanh điểm chính là một đoán là có thể đoán được cố lập xuân nhẫn nhịn vẫn là không nhịn xuống chỉ trụ một cái thiếu cánh tay thiếu chân tự đặng tràng ngươi nói cái này là cái gì tự đặng tràng nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát hắn giống như cũng không nhận biết không khí đột nhiên trở nên vi diệu mà xấu hổ cố lập xuân vội tìm cái bậc thang chính mình hạ không có việc gì ta đại khái đều có thể đoán được ta đây hồi văn phòng hảo hảo xem nhìn lại đặng trang nhìn theo cố lập xuân rời đi, cố lập xuân trở lại văn phòng, nghiêm túc mà xem bút ký, chính là có cưỡng bách chứng hắn vẫn là chịu không nổi, một lần nữa tìm một cái đẹp nổ tẹp u, tính toán đem bút ký nội dung một lần nữa quy nạp sao chép một lần, vừa lúc gia tăng một chút ký ức, hắn chỉ sao chép vài tờ, liền đến cơm trưa thời gian, triệu cao lại đây kêu hắn cùng nhau ăn cơm, cố ca, ngươi là về nhà ăn vẫn là đi nhà ăn, cố lập xuân không cần rồi dám, về nhà. Nhịn mãi mãi nói phải cho ta cây tể thái tàu hủ kỳ bánh bao chiến nước. Triệu Cao hâm mộ nói, ngươi thật hạnh phúc, nhịn mãi mãi chủ nghệ như vậy hảo. Cố Lập Xuân khách khí hỏi, muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về. Triệu Cao chối từ không đi, hắn nhưng không giống nô béo, hắn là một cái tự giác người. Bọn họ đang nói chuyện, Trần Khiết cũng từ văn phòng ra tới. Triệu Cao nhớ tới nàng ba gọi điện thoại sự, muốn nói lại thôi. Cố Lập Xuân suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là cùng Trần Khiết nói một tiếng. Hắn đưa mắt ra hiệu cấp Triệu Cao, Triệu Cao lập tức hiểu ý, các ngươi trước liêu công tác, ta đây đi trước phía trước tìm lô béo, tên ừ. kia mỗi lần ăn cơm đều chạy ở trước nhất đầu. Chờ đến Triệu Cao rời đi, Cố Lập Xuân mới nói nói, Trần Khiết, kia cái gì, buổi sáng ngươi ba cho ta gọi điện thoại. Trần Khiết vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó hỏi, ta ba là đánh sai. Cố Lập Xuân lắc đầu, không phải, ta suy đoán hắn là hiểu lầm cái gì, có phải hay không ngươi về nhà khi cùng hắn để qua ta. Trần Khiết túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, nói, "Ân, ta hơn hai năm không về nhà, ta ba đối ta nhưng thật ra rất quan tâm, đem ta kêu tiến thư phòng liêu quá vài lần tiên, phần lớn đều là hỏi ta ở cố gia thôn cùng nông trường sự. Ta nhặt quan trọng nói, này trung gian khẳng định sẽ nhắc tới tên của ngươi, ta đều là ăn ngay nói thật, nói ngươi đối ta trợ giúp rất lớn, chẳng những ở cố gia thôn giúp quá ta, vào nông trường càng là không thiếu đề điểm ta, ta tiến đảng ủy văn phòng cùng hướng báo chí gửi bài đều có ngươi công lao. ta ba liền thuận tiện hỏi thăm một ít tình huống của ngươi ta nhặt có thể nói nói hắn lúc ấy cũng chưa nói cái gì như thế nào liền hiểu lầm thượng nói tới đây trần khiết chạy nhanh giải thích cố ca nói thật ta đối với ngươi thật sự như là tỷ tỷ đối đệ đệ như vậy không có ý tưởng không an phận cố lập xuân khỏe miệng một loan ân ta minh bạch ta chịu cảm nhận được ngươi đối ta hữu nghị hòa thân tình trần khiết liền cảm thấy nơi nào quái quái nhưng lại nói không nên lời nơi nào quái nhưng cũng may hai người nói khai Hai bên đều không cảm thấy xấu hổ. Cố Lập Xuân nói, ngươi là đi nhà ăn đi. Đến chạy nhanh đi thôi, đi chậm không hảo đồ ăn. Ta về nhà ăn cơm. Theo chàng nhà ăn mấy ngày nay không khai, Trần Khiết cũng đi đại nhà ăn ăn cơm. Hai người như vậy phân biệt. Cố Lập Xuân cưới lên xe đạp, một đường chạy như bay trở về. Lập Đông Lập Hạ cùng Triệu Minh Quang hai anh em đi nhà ăn ăn cơm. Trong nhà chỉ còn lại có Tiểu Mãn Tiểu Vũ Nhị mãi mãi cùng Cố Lập Xuân bốn người. nhịn mãi mãi hôm nay làm có thiềm thử thảo bánh rán cùng cây tể thái tàu hủ kỳ bánh bao trên nước thiềm thử thảo bọn họ bản địa lại kêu cốc ghẻ thảo diệp mặt sờ lên ma ma lớn lên dung mạo bình thường ăn lên còn có điểm tay đắng bất quá bởi vì có dược dùng giá trị hơn nữa xuân sơ rau dại không nhiều lắm mọi người liền đem nó cắt nát rào đến hổ rán quán bánh rán bánh rán bánh bao trên nước lại phối hợp một chén rau xanh đậu hủ canh đã đơn giản lại ăn ngon nhịn mãi mãi cười tủm tỉm mà nói mùa xuân tới có thể ăn rau dại càng ngày càng nhiều. Cố Lập Xuân nói, ta thích ăn hòe hoa cùng quả du. Nhị mãi mãi cười nói, năm nay làm ngươi ăn cái đủ, ta sớm nhìn hảo, chúng ta nông trường cánh rừng nhiều, cây huệ cùng cây du thành phiến thành phiến, không giống trong thôn, liền như vậy mấy cây, mọi người đều tới loát, ăn không hết mấy đốn liền không có. Ăn xong cơm trưa, Cố Lập Xuân về phòng tiểu ngủ một lát, một giờ rưỡi tả hưu, cười xe lại đi làm. Buổi chiều không có gì sống, hắn cũng lười đến ngốc tại văn phòng. liền mang theo triệu cao công tác bên ngoài. Cố lập xuân cùng triệu cao đi trước hoa hồng đỏ nghiên cứu căn cứ nhìn xem, căn cứ liền ở heo tràng phụ cận nói là căn cứ, kỳ thật đơn sơ thực, chính là mấy gian nhà cỏ, mục liều cùng một tảng lớn đất hoang. Quan giáo thủ cùng trương phán bọn họ đang ở nhặt đá vụn, bào rễ cây thảo căn. Cố lập xuân đang định qua đi hỗ trợ làm việc, vừa lúc nhìn đến tôn hậu ngọc chạy tới, hắn thò qua tới hạ giọng nói, cố ca, ta nghe nói ngươi muốn tới tỉnh thành đi công tác có phải hay không? cố lập xuân nói còn không có xác định đâu vậy ngươi nhưng phải cẩn thận nghe nói cái kia họ lữ nghe nói ngươi muốn đi tỉnh thành đi công tác mau tức điên nói ra kém vốn dĩ chính là cung tiêu khoa sự hắn chuẩn bị đi tổng tràng chàng làm phản ánh cố lập xuân nhữ một chút mày cái này lữ tiến bộ nhảy nhót đến có điểm hoan chờ hắn vội xong này trận phải nghĩ biện pháp làm hắn cút đi ấn chàng quy củ tới nói đi công tác thông thường là một người nhiều nhất lại mang cái trợ thủ nếu lữ tiến bộ hướng tổng tràng phản ứng Đặng chàng không hảo làm được quá mức, có khả năng sẽ làm hắn cùng lữ tiến bộ cùng đi. Chính là hắn lần này đi, không riêng gì năm chàng nghiệp vụ thượng sự, còn có hắn ra sự cùng việc tư, tuyệt không đối làm lữ tiến bộ đi theo đi. Cố lập xuân trầm tư một lát, trong lòng đã loang thoáng mà có cái ý tưởng. Hắn nói, tiểu tôn, ngươi đi xem lữ tiến bộ lúc này ở nơi nào. Sau đó ngươi làm bộ một bộ thực cấp bộ dáng đi văn phòng tìm ta, lại làm bộ bị lữ tiến bộ nhìn đến, dù sao nếu muốn biện pháp đem hắn dẫn ra tới. dẫn tới heo tràng phía nam trong rừng tây dư lại sự ngươi liền không cần phải sen vào tôn hậu ngọc nhận được phân phó chạy nhanh đi chấp hành cố lập xuân đối triệu cao nói ngươi trong chốc lát bồi ta diễn chẳng diễn chúng ta hô hố, hố lữ tiến bộ tên kia triệu cao vừa nghe đến muốn hố lữ tiến bộ tức khắc tới hứng thú cố lập xuân thừa dịp lữ tiến bộ còn không có tới chạy nhanh mang theo triệu cao đi đối lời kịch tập luyện nửa giờ sau tôn hậu ngọc thật sự đem lữ tiến bộ dẫn lại đây vừa rồi hắn vẻ mặt nôn nóng mà nói tìm cố lập xuân có việc đi trước nông mục khoa hỏi lão lương lão lương nói cố lập xuân cùng triệu cao cùng nhau ra cửa không biết đi nơi nào tôn hậu ngọc gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng vừa lúc bị lữ tiến bộ gặp được lữ tiến bộ quan tâm hỏi hắn sao lại thế này tôn hậu ngọc vừa thấy lữ tiến bộ đầy mặt cảnh giác ấp úng mà nói không có việc gì hắn càng là như vậy lữ tiến bộ liền càng tò mò còn tưởng tiếp theo lời nói khách sáo tôn hậu ngọc cất bước chạy lữ tiến bộ càng nghĩ càng không thích hợp tiểu tôn như vậy vội vã tìm cố lập xuân khẳng định là có bất hảo việc gấp. cố lập xuân có bất hảo sự kia hắn còn chờ cái gì vì thế lữ tiến bộ một đường lén lút mà đi theo tôn hậu ngọc phía sau tôn hậu ngọc bởi vì trong lòng sốt ruột cũng không chú ý tới phía sau có người vì thế một đường đem hắn dẫn tới heo chẳng, hắn hỏi lại người khác mới biết được cố lập xuân cùng triệu cao đi phía nam trong rừng tôn hậu ngọc thân chợt lóe thân vào rừng cây lữ tiến bộ cũng chạy nhanh đuổi kịp Lữ tiến bộ ở tiểu tôn phía trước tìm được rồi cố lập xuân. Hắn ẩn thân ở lùng cây, nghe được một vở diễn. Cố lập xuân hạ giọng nói. Tiểu triệu, ta đi rồi ngươi nhất định phải chú ý, phải cẩn thận cái kia họ lữ. Hắn đố kỵ ta, ta không ở hắn khẳng định sẽ mượn cơ hội sinh sự. Triệu cao ngữ mang sầu lo, cố ca, ta không phải không muốn thế ngươi phân ưu, Ngươi cũng biết ta đầu góc không hảo xử lão lương lại cẩn thận sợ phiền phức. Ngươi vừa đi, hai chúng ta sợ là không đối phó được họ lữ. ngươi lần này đi công tác có thể đem hắn mang đi sao hắn cùng ngươi ở bên nhau một là không cần lo lắng hắn ở đây sinh sự nhị là ngươi cũng có thể tìm xem hắn nhược điểm trở về ta lại cùng nhau đối phó hắn cố lập xuân nói tìm nhược điểm a họ lữ nhược điểm không nhiều lắm ta tìm lâu như vậy vẫn luôn không tìm được giống dạng triệu cao cười hì hì nói cố ca ngươi đã quên ta trước kia như thế nào đối phó kim phát cùng vương thiết ta nói cho ngươi nhất chiều các ngươi lần này đi công tác khẳng định được một phòng ngươi ban ngày ngủ nhiều sẽ Buổi tối nhìn chằm chằm hắn, nhìn xem có thể hay không từ hắn nói mớ tìm ra chút sơ hở. Cố lập xuân trầm ngâm trong chốc lát, hoán thanh nói, như thế cái biện pháp. Triệu cao lại nói, một cái là nói mớ, nhị chính là lời say, ngươi nghĩ cách đem hắn chuốc say lời nói khách sáo. Lữ tiến Độ nghe bọn họ đối thoại cùng kế hoạch, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh leo dày đặc. Hắn âm thầm cắn răng, này hai người quả thực không phải người. Hắn dựng lên lỗ tai còn tưởng lại tiếp theo nghe lén đi xuống. Liền nghe được cách đó không xa truyền đến tôn hậu ngọc tiếng la, cô ca, cô ca. Lữ tiến bộ còn tưởng tiếp tục nghe lén, chính là ba người lại rời đi cánh rừng, phía trước tầm nhìn trống trải, không có che đậy, không có cách nào ẩn thân. Lữ tiến bộ đành phải tìm cơ hội lén lút trốn đi. Trên đường trở về, hắn vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, rốt cuộc còn muốn hay không tranh thủ đi công tác cơ hội. Đi nói khẳng định đến cùng cố lập xuân cùng nhau, còn cùng hắn trụ một phòng. Ngắm lại người này tâm cơ xảo trá. như ma trước quỷ nhiều, hắn càng muốn trong lòng càng không đế. Không tranh thủ đi, hắn lại không cam lòng. Lữ tiến bộ đi được rất chậm, đi vài bước liền dừng lại, lặp lại mà cân nhắc lợi hại. Hắn đang muốn đến nhập thần, đột nhiên nghe được Cố Lập Xuân thanh âm, hắn ngẩn đầu vừa thấy, Cố Lập Xuân chính cởi ngâm ngâm mà nhìn hắn, nhiệt tình mà hồ. Lữ đồng chí, ta tính toán cùng đặng chàng nói một tiếng, lần này đi công tác hai ta cùng đi đi, chúng ta hai cái liên thủ, cùng nhau vì năm chàng làm công hiến. Cố lập Xuân tươi cười càng sáng lạ, Lữ Tiến Bộ trong lòng liền càng cảnh giác. Cũng chính là giờ khắc này, hắn đột nhiên hạ cuối cùng quyết tâm, Cố đồng chí, chúng ta cùng tiêu khoa công tác vội thật sự, chính ngươi đi thôi, trước tiên chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Cố lập Xuân nghe hắn nói như vậy, trong lòng tung một hơi, nhưng mặt ngoài lại là một bộ bất mãn bộ dáng, ngươi người này như thế nào đổi tới đổi lui? Lữ đồng chí, ngươi làm như vậy là không đúng. Lữ Tiến Bộ vẻ mặt vô tội, ta nơi nào thay đổi? ta cũng không cùng ngươi nói ta nhất định phải đi a nói xong hắn tâm tình thoải mái mà rời đi thường nhân cơ hội hố hắn không có cửa đâu cố lập xuân nhìn lữ tiến bộ kia nhảy nhót thân ảnh không cấm mặt lộ vẻ thương hại chi sắc người này tiến bộ không gian thật sự quá lớn vì thế hắn quyết định rèn sắc khi còn nóng vào đặng tràng văn phòng đi thẳng vào vấn đề mà nói đặng tràng vừa rồi lữ tiến bộ đồng chí cùng ta thuyết minh xác tỏ vẻ hắn không nghĩ cùng ta cùng nhau đi công tác Chính là nhiều chuyện như vậy ta một người lại lo liệu không hết quá nhiều việc, ta hướng ngươi xin, muốn cho triệu cao làm ta trợ thủ cùng đi. Đặng trang mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn thật sự nói như vậy. Chính là hắn ngày hôm qua còn tìm ta lý luận. Cố Lập Xuân nói, có thể là trong một đêm nghị thông suốt, không tin ngươi có thể hỏi một chút hắn. Đặng trang thậm chí không kêu Lữ Tiến Bộ tiến văn phòng, trực tiếp gọi điện thoại đến hắn văn phòng, Lữ Tiến Bộ nhận được điện thoại là vẻ mặt ngốc liền như vậy gần, còn cần cứ gọi điện thoại. Đặng Trang liền hỏi một câu lời nói, nghe nói ngươi không nghĩ đi tỉnh thành đi công tác. Lữ Tiến Bộ, đúng vậy, trong khoa còn có công tác muốn nội, đi không khai. Đặng Trang nói thanh hảo, bang mà một chút cắt đứt điện thoại. Lữ Tiến Bộ, hắn đột nhiên bi từ giữa tới, nguyên lai lãnh đạo như vậy phiền hắn, có thể không thấy hắn liền không thấy hắn. 149, mươi 149 chuẩn bị xuất phát. Đặng Trang được đến Lữ Tiến Bộ minh sát sau khi trả lời, dùng cặp kia sắc bén con người đánh giá cố Lập Xuân. Ngươi đối hắn nói cái gì? Cố Lập Xuân biểu tình thuần lương vô tội, ta cái gì cũng chưa nói, có thể là hắn đột nhiên nghĩ thông suốt đi. Đặng Tràng mới không tin hắn chuyện ma quỷ, bất quá, Cố Lập Xuân không nói, hắn cũng không lại tiếp tục truy vấn, chỉ nói, kia hành, khiến cho Triệu Cao bồi ngươi đi thôi. Cố Lập Xuân từ Đặng Tràng văn phòng ra tới, liền nhìn đến Lữ Tiến Bộ đứng ở cung tiêu khoa văn phòng cửa, không nói một lời mà nhìn chằm chằm hắn. Cố Lập Xuân sợ hắn đầu nhỏ đột nhiên linh quang chợt lóe phản ứng lại đây. chạy nhanh làm ra một bộ đau khổ khuyên bảo bộ dáng, lữ đồng chí, ngươi thật sự không đi theo đi, đi tỉnh thành đi công tác chính là một lần thực tốt học tập cơ hội. lữ tiến bộ lạnh lùng mà nói, không đi. đều lúc này, còn nghĩ hồ hắn, đương hắn là ngốc tử sao? cố lập xuân làm ra một bộ bị trọc cấp nhưng lại không hảo phát tác bộ dáng, thấp giọng nói, ngươi nhất định sẽ hối hận. nói xong, hắn thở phì phì mà hồi văn phòng. lữ tiến bộ nhìn đến cố lập xuân tức giận bộ dáng, tâm tình thoáng dễ chịu chút. nhưng cũng là thoáng mà thôi cố lập xuân một hồi nông mục khoa văn phòng lập tức đem tin tức này nói cho triệu cao triệu cao là trận mắt há hốc mồm hán hán thế nhưng cũng có thể đi tỉnh thành đi công tác triệu cao rất có tự mình hiểu lấy sửng sốt trong chốc lát mới thử nói cố ca ta đây đi theo đi có thể làm gì cố lập xuân nói khiêng hành lý triệu cao cố lập xuân nhìn xem lão lương trấn an hắn nói lão lương hai chúng ta vừa đi phía sau liền giao cho ngươi Chúng ta văn phòng chuyện tốt đều luôn tới, lần sau lại có đi công tác cơ hội liền mang người đi. Lao lương cười nói, không có việc gì không có việc gì, ai đi đều giống nhau. Người yên tâm ta nhất định đem chúng ta phía sau cấp bảo vệ tốt. Đúng rồi, ngươi lần này đi ra ngoài muốn mang cái gì tư liệu. Ta chạy nhanh chuẩn bị chuẩn bị. Cố lập Xuân nghĩ nghĩ, giống như cũng không có gì tư liệu nhưng mang. Hắn liền nói, tư liệu không nhiều lắm, ta làm triệu cao sửa sang lại một chút là được. Tư liệu xác thật không nhiều lắm. Chỉ có một tập ảnh cùng cắt từ báo tập, tập ảnh chụp chính là bọn họ heo chàng, có linh lăng được mùa khi ảnh chụp, cắt từ báo nhiều là từ hắn phát biểu qua báo chí thượng cắt xuống tới, nói sinh ý khi, đưa cho đối phương nhìn xem, nhiều ít có điểm tác dụng. Cố Lập Xuân muốn dĩ cho rằng còn muốn lại kéo thượng 10 ngày nửa tháng mới có thể xác định ngày không nghĩ tới, tỉnh thành bò sữa chàng vừa lên ban liền cấp chàng gọi điện thoại nói, hy vọng bên này mau chóng phái người tiến đến bàn bạc. Cố Lập Xuân đi công tác thời gian cũng trước tiên. Định Hảo sơ mười liền xuất phát, Cố Lập Xuân chỉ có 3 ngày thời gian xử lý việc vật vãnh, khai thư giới thiệu, đổi phiếu gạo, cùng đặng chàng cùng thư ký Chu Thương lượng muốn trao đổi nội dung, còn phải bất thời giờ học tập một chút tổng trạng phát xuống dưới văn kiện, hắn đem việc vật vãnh giao cho Triệu Cao đi làm, chuyên tâm vội công tác sự. Triệu Cao muốn đi tỉnh thành đi công tác sự thực mau liền truyền khai, không cần phải nói, đại gia là vẻ mặt hâm mộ. Triệu Cao mẹ càng là cảm thấy chính mình ngốc nhi tử là giao vận may, mới gặp phải Cố Lập Xuân như vậy cái hảo lãnh đạo. Nàng luôn mãi dặn dò triệu cao, lao tam, khó được có không chê ngươi đầu vóc không hảo xử lãnh đạo, ngươi nhất định phải hảo hảo làm, tiểu cố làm ngươi làm gì ngươi làm gì. Triệu cao bất đắc dĩ mà nói, mẹ, ta cũng không ngốc đi, ta tổng so ngô béo mạnh hơn nhiều đi. Triệu cao mẹ, các ngươi ca ba đều tùy ngươi ba, có thể thông minh đi nơi nào. Ta làm người muốn thực sự cầu thị. Nói nữa, toàn trường nhiều người như vậy, ngươi vì sao liền cùng ngô béo cái kia khở hòa so. Triệu cao dở khóc giờ cười. Hắn không cùng nô béo so, hắn cùng ai so. Chẳng lẽ cùng cố ca so sao? Kia còn có thể sống sao? Triệu cao mẹ cỡ trách xong nhi tử, chạy nhanh liệt đơn tử làm hắn mang đồ vật. Kem bảo vệ ra cho ta tới hai bình, xà phòng thơm tới mười khối, còn có vài đồng, xà khăn, giày da, giày nhựa. Triệu cao nhăn lưỡng đạo thô mi, nhìn này thật dài danh sách, này còn không có xong, còn có thân thích hàng xóm cũng nghe tin tới rồi, cầm tiền cùng phiếu hướng triệu cao trong tay tác, triệu cao cũng vô pháp cự tuyệt. cố lập xuân bên này cũng lọt vào giống nhau đãi ngộ người nhà hàng xóm đồng sự còn có những cái đó thanh niên trí thức nhóm cũng tới xem náo nhiệt cuối cùng Trần khiết vừa thấy này tình hình rất hào phóng mà đem chính mình hai chỉ đại dương ra mượn cho bọn hắn dùng triệu cao nhìn hai người thu được đơn tử cùng xếp thành tiểu sơn dạng tiền lẻ cùng các loại phiếu nói cố ca ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi là đúng không có ta giúp ngươi khiêng hành lý ngươi một người nhưng làm sao bây giờ nay đến trang mấy cái dương a Cố Lập Xuân đem tiền cùng số phiếu hảo, điệp Hảo, Trang đến chuyên dụng cặp sách, Tàng đến nông trường trong không gian. Thời đại này ăn trộm rất ít, nhưng vẫn phải có, phải cẩn thận. Buổi tối tan tầm sau, Cố Lập Xuân chịu cái thời gian, đi heo chàng một chuyến, đem mạnh niệm quần cứ gọi vào văn phòng thương lượng sự tình. Mạnh niệm quần trong tay phủng chỉ đại thọ đào vào được, Cố Lập Xuân kinh ngạc mà nhìn hắn, mạnh niệm quần tươi sáng cười, hôm nay là ngươi sinh nhật, cố ý cho ngươi làm. Ta sinh nhật. Mạnh niệm quần gật đầu, ta ba nói. Tháng riêng sơ tám là người sinh nhật. Cố lập xuân đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại đây. Lập xuân là điển tam hồng nhặt được hắn nhặt tử, cũng không phải hắn chân chính sinh ra nhặt tử. Hắn tiếp nhận đào mừng thọ, nói tiếng cảm ơn. Mạnh niệm quần cười nói, nếu là tài liệu đủ, thật muốn cho ngươi làm cái bánh kem, trước thấu cùng ăn đi. Tiếp theo, hai người bắt đầu thương lượng lần này tỉnh thành hành trình. Mạnh niệm quần thập phần không yên tâm mà dặn dò nói, ta biết ngươi thực thông minh rất lợi hại, chính là tỉnh thành không phải nông trường. Ngươi đối nơi đó không thân, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Ta đã ở tin nhắc nhở Tam Thẩm, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn là nàng tâm bệnh, nếu có thể thuận lợi nhìn thấy ngươi, bệnh tình của nàng hẳn là sẽ chuyển biến tốt đẹp. Chính là, ở cái này thời điểm, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, kia đối với Tam Thẩm là cái đả kích to lớn. Ngươi hiểu, từng có hy vọng lại tuyệt vọng, còn không bằng vẫn luôn tuyệt vọng. Cố Lập Xuân gật đầu, "Ta minh bạch, ngươi cứ việc yên tâm. Ta lần này đi cũng không tính toán thế nào." Chỉ là trước nhận nhận môn, nhận nhận người, không làm khác. Hơn nữa thời gian hữu hạn cũng làm không được khác. Hắn lần này đi công tác chỉ có 8 ngày thời gian, tháng riêng 17 phải trở về buổi. Cố Lập Xuân hỏi, ngươi có thứ gì muốn mang qua đi sao? Mạnh niệm quân đội nói, có có, ta lại tích có một ít ăn dùng, ngươi giúp ta mang qua đi. Mạnh niệm quân đem trong nhà địa chỉ viết cấp Cố Lập Xuân, tam thẩm tên gọi vu Thiên Lam, tam thúc bị chảo sau, bọn họ ở trong trường học phòng ở Bị Phong. Hiện tại trụ phòng ở là người bà ngoại ông ngoại lưu lại tòa nhà, bên trong ở vài hộ nhân gia tam thẩm cùng thanh dương còn có đông lâm cũng ở tại bên trong, thanh dương chính là tam thẩm nhận nuôi nữ hài kia, đông lâm là tỷ tỷ nhi tử. Trong đại viện thủ lĩnh lắm miệng tạp, ngươi nhưng ngàn vạn đừng trực tiếp đi. Cố lập xuân gật đầu, ta nhớ kỹ. Cho nên ta mang lên triệu cao làm giúp đỡ. Mạnh niệm quần cười nói, triệu cao cũng không tồi, nếu có thể mang lên tiểu tôn càng tốt. Tôn hậu ngọc người tương đối cơ linh, đầu góc hảo sự. Cố Lập Xuân giải thích nói, Triệu Cao là nông mục khoa, mang lên hắn xuất binh có danh nghĩa, mang tiểu tôn không có lý do chính đáng. Kia đảo cũng là, hai người lại hàn huyên vài câu, thương lượng một ít chi tiết, Cố Lập Xuân mới cầm đảo mừng thọ rời đi. Nửa đường thượng, hắn gặp được Trần Vũ, Trần Vũ vẻ mặt buồn bực không vui, Cố Lập Xuân hỏi, ngươi làm sao vậy? Trần Vũ ai một tiếng, không như thế nào, nếu là ta cũng có thể đi theo ngươi thì tốt rồi, ngươi một người đi ta không yên tâm. Ta tổng lo lắng sẽ xảy ra chuyện nhi. Cố Lập Xuân thần sắc nhẹ nhàng, "Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì." Xui xẻo khẳng định là người khác. Trần Vũ muộn thanh lên tiếng, trong lòng kia phân bất an càng trọng. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, "Đúng rồi, ta nhớ rõ Triệu Chí Quân từng mang mẹ ngươi đi tỉnh thành thăm qua thân đi. Ngươi vừa lúc đi bái phòng một chút những cái đó thân thích, tổng so người ngoài cường chút." Cố Lập Xuân cười nói, "Theo lý hẳn là muốn đi một chuyến." Trần Vũ thoáng yên tâm. hắn vẫn luôn đem cố lập xuân đưa đến cô ra phụ cận mới không thể không lộn trở lại buổi tối về đến nhà triệu trí quân vừa thấy đến hắn liền nói ta cho ngươi nhị thúc nói chuyện điện thoại xong hắn nói hắn sẽ đi nhà ga tiếp các ngươi cố lập xuân nói phiền thoái hắn điền tam hồng cùng nhị mãi, mãi mãi mấy ngày nay vẫn luôn ở vội vàng chuẩn bị đi cố lập xuân đi tỉnh thành đồ vật hành lý cố lập xuân chính mình thu thập các nàng chủ yếu chuẩn bị chút lương khô cùng cấp triệu gia huynh muội lễ vật cố lập xuân trong lén lút dò hỏi điền tam hồng mẹ Lần trước ngươi cùng triệu thúc đi thăm người thân, cảm giác như thế nào? Hắn hỏi thật sự huyền chuyển, kỳ thật là muốn nghe được triệu chí vinh huynh mỗi hai người tính cách cùng làm người. Điền Tam Hồng suy nghĩ một chút, nói, ngươi chí vinh thúc người hảo, nhìn so ngươi triệu thúc còn hảo ở chung, nói chuyện cũng rất có ý tứ, hắn tức phụ người cũng khá tốt, hai cái nhi tử cùng kẻ dở hơi dường như. Ở nhà bọn họ không có một chút câu thúc. Đến nỗi ngươi chí tân cô sao, người cũng không tồi. Chính là nàng hiện tại cùng bà bà chị em dâu trụ một cái sân, ta đi nhiều ít có chút chân tay co cóng. Ngươi triệu thúc cũng đã nhận ra, chúng ta chỉ ở nhà nàng ăn qua một bữa cơm. Cố Lập Xuân nói, hành, ta hiểu được. Điền Tam Hồng đột nhiên nhớ tới nói cái gì, sắc mặt biến đổi, gấp giọng hỏi, Lập Xuân, mạnh niệm quần bọn họ chính là tỉnh thành đúng không? Vậy ngươi, ngươi, cố Lập Xuân trấn an mà hướng nàng cười cười, mẹ, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ không có việc gì. Điền Tam Hồng Miễn cưỡng cười nói, "Ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt." "Ngươi nói đúng." Cố Lập Xuân thấy mẹ nó một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng, trong lòng thập phần không đành lòng, nàng nhưng có mang. Cố Lập Xuân đành phải đi tìm Triệu Chí Quân, làm hắn hỗ trợ khuyên đủ. Triệu Chí Quân nói, "Ta sẽ hảo hảo khuyên nàng. Ta cũng khuyên đủ ngươi, ngàn vạn không cần xúc động lỗ mãng, cho ta nguyên vẹn mà trở về, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì" Ai khuyên ngươi mẹ cũng chưa dùng. Cố Lập Xuân trịnh trọng mà tỏ vẻ, ta nhất định sẽ. Nói xong, Triệu Chí Quân lại nhịn không được oán giận đặng Tràng. Cái này lao đặng, như thế nào nghĩ đến phái ngươi đi công tác? Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Lập Xuân lại tiếp tục cùng thư ký Chu cùng đặng Tràng mở họp. Bọn họ muốn thương lượng cùng bỏ sữa tràng ký hợp đồng sự. Thư ký Chu khó được không có rong dài, thương lượng xong sự tình, hắn cười tủm tỉm mà nói, tiểu cô a, ngươi buổi chiều cũng không cần đi làm, trở về hảo hảo chuẩn bị một chút. sáng mai phải xuất phát hy vọng ngươi hết thể thuận lợi cố lập xuân cười nói cảm ơn thư ký chu mượn ngươi cắt ngôn hắn cầm hội nghị ký lục đang chuẩn bị rời đi đột nhiên nhớ tới cái gì liền thuận thế hỏi thư ký chu đặng chàng, các ngươi có cái gì muốn mang đồ vật sao Thư ký chu xua tay ta lần này liền không cần cho ngươi dương ra tỉnh điểm không gian đặng trang tiếp lời lao chu tỉnh về điểm này không gian vừa vặn cho ta tiểu cố ngươi tới ta văn phòng một chút ta cho ngươi liệt ra danh sách Thư ký chu trong mắt lập lòe bắt quái quan mang cười tủng tìm hỏi lão đặng ngươi nên không phải là vì tìm đối tượng chủ bị vật tư đi ai ra chuyện tốt chuyện tốt ra mùa xuân tới rồi ngươi cũng này cây cây vạn tuế cũng nên nở hoa rồi đặng trang mặt vô biểu tình mà vứt ra câu nói kia vô ái một thân nhẹ quan côn là tinh anh Thư ký chu phân biệt rõ trong chốc lát khiêm tốn về phía đặng tràng tỉnh giáo lão đặng những lời này nghe có điểm ý tứ lưu loát dễ đọc nôn giản ý thâm đây là vị nào nhà cách mạng nói Đặng trang liếc liếc mắt một cái một bên cố lập xuân, nghiêm trang mà nói, không rõ lắm, giống như họ cố, hẳn là cái quan côn. Cố lập xuân. Thư ký chu trầm tư suy nghĩ, họ cố, quan côn, họ cố lại vì cách mạng sự nghiệp độc thân nhà cách mạng có này đó tới. Tiểu cố, vẫn là ngươi bổn ra ai, ngươi nhớ rõ không? Cố lập xuân lắc đầu, liền thư ký chu đều không nhớ rõ, ta càng không nhớ rõ. Thư ký chu thẳng đến rời đi phòng họp khi còn đang suy nghĩ vấn đề này. Hai người cùng đi tràng trường văn phòng. Cố Lập Xuân ngồi ở an tĩnh mà ngồi chờ đặng tràng liệt đơn tử. Đặng tràng huy bút như bay, xoát xoát viết, chờ hắn viết xong. Cố Lập Xuân tiếp nhận đơn tử vừa thấy, mặt trên là ba người danh, còn có địa chỉ cùng điện thoại. Cố Lập Xuân kinh ngạc, đặng tràng, ta chỉ mang đồ vật, mang không được người. Cố Lập Xuân cười nhạo một tiếng, ai làm ngươi mang người. Đây là ta ba cái chiến hữu, trong đó một cái là quân đội. Nếu ngươi gặp được cái gì ngoài ý muốn tình huống. Liền báo thượng tên của ta, tìm bọn họ hỗ trợ. Cố Lập Xuân tiếp nhận danh sách, bỏ vào cặp sách, ngữ khí thoải mái mà nói, cảm ơn đặng chàng. Đặng chàng không nói chuyện, một bộ như suy tư gì bộ dáng. Cố Lập Xuân vốn dĩ tính toán cáo từ, thấy hắn tựa hồ còn có chuyện muốn nói, đành phải lại chờ một lát. Một lát sau, đặng chàng mới ngữ khí phức tạp nói, ta hiểu biết đến một chút sự tình sau, hối hận làm đem đi công tác danh ngạch cho ngươi. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể áp dụng loại này bổ cứu thi thố. Cố Lập Xuân suy đoán đến đặng chàng khả năng đã biết chút cái gì. Hắn định liệu trước mà nói, đặng chàng, ta có chừng mực. Trước khi chia tay, Cố Lập Xuân nhớ tới mang đồ vật sự, hỏi lại một câu, đặng chàng, ngươi thật sự không có gì muốn mang. Đặng chàng xua xua tay, đem chính ngươi mang trở về là được. 150, chương 150 tỉnh thành hành trình, 10 tháng sơ 10, ngày mới tờ mở sáng, triệu Chí quân liền mở ra mượn tới ghi ta phổ xe đưa Cố Lập Xuân cùng triệu cao. Hai người xách theo hai cái đại cái dương, có hoàng túi sách, xúc ở trong xe. Thời buổi này, xe dịp nhưng không có điều hòa, thật là đông lạnh hạ ấm. Triệu Chí quân một bên lái xe một bên hỏi triệu cao, tiểu triệu, ngươi nhớ rõ ngươi trí vinh thúc bộ dáng đi. Triệu cao vội đáp, đã nhiều năm không gặp, đại khái hình dáng không thay đổi nói hẳn là có thể nhận ra tới. Triệu Chí quân nói, vậy là tốt rồi, bến xe người nhiều, ngươi cẩn thận nhìn, hắn chưa thấy qua lập xuân. Triệu Chí quân lại đối cố lập xuân nói. Ngươi nhị thúc là người một nhà, ngươi thím người này cũng khá tốt, hào phóng hòa khí, các ngươi nếu là không thích trụ lữ quán, cũng có thể trụ nhà hắn, có chuyện gì liền cùng bọn họ nói." Cố Lập Xuân trong miệng đáp ứng nói, "Tốt, Triệu thúc." Trên thực tế, hắn là không có khả năng trụ đến đối phương trong nhà, đừng nói là loại quan hệ này, cho dù là thân thúc thúc ra cũng không có lữ quán tự tại. Vì đuổi 6 giờ sớm ban ô tô, Triệu Chí quân xe khai thật sự mau, này xe lại phá, chạy hướng cũng không tốt. Một đường sóc này tới rồi trong huyện bên xe. Bọn họ trong huyện lại thẳng tới tỉnh thành đường dài xe khách, đương nhiên cũng có thể trước ngồi ô tô lại đảo thành phố ngồi xe lửa. Chỉ là một ngày liền phát hai tranh xe, buổi sáng 6 điểm một chuyến, buổi chiều 3 điểm một chuyến. Bọn họ tới nhà ga thời điểm còn không đến 6 giờ, triệu cao cầm thư giới thiệu đi mua phiếu, ô tô phiếu giới là 8 đồng tiền. Lấy thời đại này tiền lương tiêu chuẩn tới nói thực quý, cũng may bọn họ là đi công tác, trở về có thể chi trả. Triệu trí quân giúp đỡ đem hành lý dọn lên xe, chờ hai người tìm hảo chỗ ngồi, hắn mới chuẩn bị xuống xe, xuống xe trước còn không quên dặn dò cố lập xuân một câu, xuất ngoại bên ngoài, nhất định phải tiểu tâm hành sự, nhất định phải bình an trở về. Cố lập xuân gật đầu, tốt, ta sẽ. Triệu thúc ngươi nhiều khuyên nhủ ta mẹ, làm nàng yên tâm. Triệu Chí quân xuống xe sau, trên xe người càng ngày càng nhiều, khiến bao lớn bao nhỏ hướng lên trên tễ, còn có người ở xe hạ ăn sớm một chút, bánh bao bánh quẩy bánh nướng đều có. Bánh bao vẫn là rau hẹ nhân, Cố Lập Xuân đành phải kéo lên khăn quẳng cổ che thượng cái múi. Triệu Cao toàn vô phát hiện, ngược lại vẻ mặt hưng phấn, Cố ca, ta trưởng như vậy trước nay không ra quá chúng ta huyện, lần này đi theo ngươi đi thấy việc đời. Cố Lập Xuân hưng thu thiếu thiếu, thật sự không gì việc đời hảo thấy, đều là lại nghèo lại phá, tỉnh thành cũng liền hơi hảo chút. Toàn bộ quốc gia bị phá hư đến không thành bộ dáng, hết thể là trăm phế đại hưng. Triệu Cao nhìn Cố Lập Xuân, chỉ có thể âm thầm cảm khái. Nhìn một cái cô ca này trí hướng, nhân ra liền tỉnh thành đều không bỏ ở trong mắt. Không giống hắn, ra cái xa nhà liền hương phân đến không được. Về sau chính mình cũng muốn ổn trọng chút, tuyệt không có thể làm người nhìn ra đến chính mình không ra qua xa nhà. Triệu cao nội tâm hoạt động thập phần phong phú, cố lập xuân vừa lên xe liền điều chỉnh cái thoải mái tư thế bắt đầu ngủ bụ, thức dậy quá sớm, không ngủ hảo. Bất quá trong xe có điểm xảo, hương vị thực trọng, tưởng ngủ say không có khả năng, cố lập xuân cứ như vậy nửa ngủ nửa tỉnh. thân thể theo thân xe sóc này lắc lư cùng nhau đong đưa ô tô trung gian ngừng một lần đi xuống một nhóm người lại đi tới một đợt hành khách hành khách chung có đối quần áo giản dị khuôn mặt sầu khổ phu thê ôm một cái bệnh ương ương nam hài tử Hài tử ước chừng hơn 2 tuổi vừa lên xe liền dầm gì mà khóc cái không ngừng này ba người vị trí cùng bọn họ chỉ cách một cái lối đi nhỏ hai tử tiếng khóc tựa như ma âm lọt vào thai cố lập xuân bị đánh thức đành phải mở mắt ra mê mê hoặc hoặc mà nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh phát đốc Hai vợ chồng rất ngượng ngùng, không được về phía đại gia xin lỗi cũng giải thích, thực xin lỗi, nhà ta hải tử sinh bệnh, hắn một khó chịu liền khóc. Đại gia vừa nghe hải tử sinh bệnh, tự nhiên cũng không đành lòng chỉ trích bọn họ, còn có người quan tâm hỏi hải tử bệnh tình. Triệu Cao cũng hỏi vài câu, hai vợ chồng nguyên bản xem Triệu Cao diện mạo hùng, có điểm nhút nhát, vừa tiếp xúc phát hiện người còn rất không tồi, lời nói chậm rãi cũng nhiều lên. Ô tô lại khai trong chốc lát, đại gia sôi nổi lấy ra tự mang đồ ăn bắt đầu ăn cơm. Triệu Cao lấy ra thức ăn, bọn họ mang đồ vật rất nhiều, hành thái bánh, bánh nướng, sủi cào chiên, trứng luộc trong nước trà, tương thịt, còn có các loại đồ ăn vạt, nhưng Cố Lập Xuân cái gì cũng không muốn ăn. Hắn chỉ xé một góc hành thái bánh, bánh đã lạnh thấu, nhưng hương vị vẫn cứ rất thơm. Kia hải tử đột nhiên không khóc, mở to một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân trong tay bánh xem. hai tử cha mẹ phát hiện sau, ngượng ngùng mà hướng Cố Lập Xuân cười cười, hắn mới vừa ăn qua, không nói bụng, hải tử chính là tò mò. Cố Lập Xuân lấy ra một khối bánh đưa cho Hải Tử mẹ, Triệu Cao cung cấp tiểu Nam Hải lột một cái trứng luộc trong nước trà, Hải Tử ba ba đang muốn khách khí, tiểu Hải Tử lại vươn hai chỉ tay nhỏ, bay nhanh mà đoạt lại đây, đầu đến người chung quanh nhịn không được nở nụ cười. Hải Tử ba mẹ cũng đi theo cùng nhau cười. Cố Lập Xuân xem đứa nhỏ này đầu đại cổ tế, sắc mặt phát hoàng, cũng không biết cũng là bệnh gì. Bất quá, có một chút chỗ tốt là, Hải Tử có cái gì ăn sau liền không thế nào khóc náo loạn. cố lập xuân một là xem đứa nhỏ này đáng thương nhị là vì tránh cho ma âm sỏ lỗ thai thường thường mà cho hắn tắc điểm đồ ăn vặt làm cho hai vợ chồng càng thêm ngượng ngùng bốn người một thuộc lời nói liền càng nhiều đương hai vợ chồng biết được cố lập xuân cùng triệu cao là đi công tác khi trong giọng nói tràn đầy hâm mộ triệu cao một bên đùa với tiểu nam hải một bên cùng phu thê câu được câu không mà nói chuyện phiếm đã không có ma âm cố lập xuân lại bắt đầu mệt ra rời dựa vào châu ngồi lại ngủ lên Liên như vậy mơ mơ màng màng mà một đường ngủ đến trung điểm. Ô tô đến chặng sau, hai người cũng không vội mà xuống xe, mà là chờ những người khác trước hạ lúc sau lại hạ. Kia đối diện phu thê ôm Hải tử xuống xe, hai tử cùng Triệu Cao đã chín, hướng hắn không ngừng phất tay cáo biệt. Chờ đến ba người xuống xe sau, Triệu Cao thuận miệng cảm khái một câu, nông dân huynh đệ nhật tử quá đến so chúng ta khổ nhiều, Vương đại tẩu nói nàng muốn đi thân thích ra đương Bảo mẫu, kiếm tiền cấp Hải tử xem bệnh. Cố Lập Xuân thuận miệng tiếp một câu, hai người nói chuyện sách theo rừng ra, chậm rãi đi theo dòng người xuống xe. bọn họ vừa xuống xe liền nhìn đến một cái thân hình cao lớn, diện mạo cùng triệu chí quân hai phân giống nhau nam tử đứng ở ven đường, chính đánh giá bọn họ. hai bên ánh mắt giữa đường tương ngộ, nam tử bước nhanh đi tới, cao giọng hỏi: các ngươi chính là cố lập xuân cùng triệu đông đại, ta là triệu chí vinh, tới đón các ngươi. hai người chạy nhanh chào hỏi, chí vinh thúc, triệu chí vinh cùng bọn họ hàn huyên vài câu, thực tự nhiên mà tiếp nhận cố lập xuân trong tay hai chỉ hành lý túi. Hướng trạm ngoại đi đến. Cố Lập Xuân đưa ra muốn đi tìm lữ quán, Triệu trí Vinh nói, trong nhà có phòng trống, chủ đến hạ, các ngươi chủ nhà ta đi. Cố Lập Xuân cười nói, đây là đi công tác, đơn vị chi trả, vẫn là chủ lữ quán đi, đôi ta cũng chưa chủ quá lữ quán. Triệu trí Vinh cười, cười cười, sảng khoái mà nói, hành đi, ta giúp ngươi tìm một gian tốt hơn một chút chút lữ quán. Triệu trí Quân đem bọn họ lênh đến ly bến xe vị trí xa hơn một chút hướng Dương Hoa lữ quán, bên trong người không quá nhiều. không cần thời gian giải xếp hàng, người phục vụ cũng còn tính nhiệt tình. hai người cầm thư giới thiệu đính một gian lầu hai hướng Dương Phòng, Triệu Chí Vinh giúp bọn hắn đem hành lý đè lên lầu, chờ hai người thoáng nghỉ tạm sau, dẫn bọn hắn đi bên cạnh tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. trên đường, Cố Lập Xuân thuận miệng hỏi hướng Dương Hoa Lữ quán ly nhân dân lộ có bao xa, mạnh niệm quẩn cấp địa chỉ liền ở cái vùng. Triệu Chí Vinh suy nghĩ một chút, đắc, giống như không xa. các ngươi muốn mua cái gì đồ vật, làm ngươi thẩm bất thời giờ mang các ngươi đi. nàng thuộc thật sự, cố lập xuân cười nói, kia thật đến phiền vai thím, lần này cần mang đồ vật rất nhiều. triệu trí vinh nói, không thành vấn đề, nàng ái mua đồ vật, giúp người khác mua cũng thích. ba người nói chuyện liền đến tiệm cơm, tiệm cơm cửa bảng đen thượng viết, hôm nay cung ứng rau xanh mặt, mì thịt thái sợi, rau trộn đậu phộng, khoai tây ti. triệu trí vinh cầm phiếu cơm cùng tiền đi xếp hàng mở hầm phiếu, lại bằng phiếu lấy cơm. một người một chén lớn thịt ti phiến, lại thêm một cái đậu phộng cùng khoai tây ti thêm một lọ rượu. Triệu Chí Vinh cấp hai người các đảo non nửa ly rượu, thiên lãnh uống ít điểm ấm áp thân mình. Triệu Chí Vinh sợ hai người câu nệ, tận lực tìm chút lẫn nhau đều quen thuộc đề tài tới liêu. Hắn hỏi Cố Lập Xuân, mẹ ngươi cùng ngươi Triệu thúc bọn họ thế nào? Cố Lập Xuân đáp, đều khá tốt. Ta mẹ trở về còn nói ngươi cùng Thím tính tình đặc biệt hảo, nói nhà ngươi Đại Bảo Nhị Bảo đều là kẻ dở hơi, các ngươi một nhà ở bên nhau liền cùng nói tướng thanh dường như. Triệu Chí Vinh cười vang nói, chúng ta này toàn gia liền thích nghèo nhạc ca cố lập xuân cười nói như vậy mới hảo dù sao không vui là một ngày vui vẻ cũng là một ngày còn không bằng mỗi ngày vô cùng cao hứng đại gia càng liêu càng quen lần đầu gặp mặt mới lạ cảm chậm rãi phai nhạt triệu Chí vinh lại hỏi hắn cứu cứu lục đại gia sự cố lập xuân lựa vài món có ý tứ sự nói trong đó một kiện là triệu chí quân thế mẹ nó ở nhà ăn múc cơm lục đại gia nghĩ lầm hắn trưởng muốn muốn đổi cửa sổ múc cơm sự đậu đến triệu chí vinh cười ha ha hỏi xong người trong nhà Triệu Chí Vinh tự nhiên muốn hỏi một chút lão đồng học đặng quý sự. Triệu Chí Vinh dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn cố lập xuân kia lão đặng thế nào. Ta nghe nói hắn chính là thập phần coi trọng ngươi. Cố lập xuân hơi một suy tư, nói một chút đặng tràng hiện trạng. Quan trọng sự thấy kỹ càng tỉ mỉ tự thuật, bao gồm hắn xem mắt sự cùng Triệu Chí quân đua diệu sự. Triệu Chí Vinh là buồn cười. Cố lập xuân ngôn ngữ sinh động hình tượng, rất sống động. Triệu Chí Vinh phảng phất nhìn đến hắn lao bằng hữu liền đứng ở bọn họ trước mặt. chính nữ lại một đôi mày rậm lãnh đạm mà liếc bọn họ hắn càng nghĩ càng cười đến rừng không được tới cười tất hắn làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói ai nha lập xuân ta mới phát hiện ngươi cũng là một cái kẻ dở hơi a ngươi là cái loại này chính mình không cười lại có thể đem người khác đậu đến cặc cặc cười to người đây mới là cao thủ cố lập xuân nói vẫn là chí vinh thúc cổ động có người ta liền đậu không cười tỉ như nói đặng chàng hắn chỉ biết vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn ngươi Triệu trí vinh tán đồng nói, ha ha ha, ngươi nói đúng. Triệu cao một bên đi theo cười một bên đáng thương đặng tràng như vậy uy nghiêm một cái lãnh đạo hiện tại lại thành bọn họ sung sướng suối nguồn, hy vọng việc này ngàn vạn đừng bị hắn biết. Ba người ở hoan thanh tiếu ngữ trung ăn xong rồi cơm, triệu Chí vinh lại hỏi cố lập xuân mấy ngày nay công tác an bài. Cố lập xuân nói, ngày mai buổi sáng cấp bỏ sữa tràng người gọi điện thoại, hỏi một chút bọn họ như thế nào an bài, trước nói hợp đồng sự. Triệu Chí vinh nói, tiến hành. Ngươi trước vội công tác sự, buổi tối ta tới đón ngươi đến nhà ta ăn cơm, ta nói cho ngươi, chủ nghệ của ta cũng không tệ lắm, so với ta đại ca mạnh hơn nhiều. Mẹ ngươi tự mình chứng thực quá. Cố Lập Xuân sảng khoái đáp ứng, hành, vậy phiền thoái ngươi cùng thím. Rời đi tiệm cơm khi, Cố Lập Xuân hỏi Triệu Chí Vinh muốn hay không đi lữ quán ngốc trong chốc lát, Triệu Chí Vinh nói, không đi, các ngươi ngồi một ngày xe, trở về phao phao chân, sớm một chút nghỉ ngơi, chúng ta đêm mai thấy. Hành. Ba người phất tay cáo tử. Tiệm cơm ly hướng dương hoa lữ quán không xa, cố lập xuân cùng triệu cao trầm gì gì mà đi tới trở về. Bọn họ chính đi tới, đột nhiên từ bên cạnh ngõ nhỏ vụt ra một cái 6-7 tuổi tiểu Nam Hải, Nam Hải như là bị chó giữ đuổi theo dường như, liều mạng mà đi phía trước chạy. Bất quá, đuổi theo không phải chó giữ, mà là một đám 7-8 tuổi đến mười mấy tuổi không đợi Nam Hải tử, này giúp Nam Hải tử một bên đuổi theo một bên hùng hùng hổ hổ, chó con. Phần tử xấu nhất xuyến xuyến ác độc từ từ bọn họ trong miệng lưu sướng mà nhảy ra tới. Triệu Cao nhíu nhíu mày, chán ghét mà nhìn đám hải tử này, hắn đang muốn tiến lên ngăn trở một chút, bỗng nhiên thấy Cố Lập Xuân bước nhanh đuổi theo, Cố Lập Xuân vừa rồi từ đám kia hải tử trong miệng, nghe được một cái quen thuộc tên, Mạnh Đông Lâm. Đó là Mạnh Niệm quần tỷ tỷ, cũng chính là hắn Đường tỷ nhi tử. 151, chương 151 tỉnh thành hành trình, nhị. Cố Lập Xuân bước nhanh chạy tới, Triệu Cao không kịp tế hỏi, chạy nhanh theo sau. Chạy ở đằng trước Mạnh Đông Lâm người nhỏ chân ngắn, tuy là liều mạng mà chạy, cũng vẫn là chạy bất quá so với hắn hơn mấy tuổi nam hải tử nhóm. Mặt sau kia giúp truy binh nhóm, phát ra đắc ý tiếng cười, ha ha, Mạnh Đông Lâm, có loại ngươi chạy à? Chạy ở phía trước kia hai cái nam hải tử đã bắt đầu dối tay đi bắt Mạnh Đông Lâm. Đang lúc cố lập xuân muốn lên tiếng quát bảo ngưng lại khi, chợt nghe phía trước chuyển đến một cái nữ hải gầm lên, lấy ra các ngươi cẩu móng đuốt. Hắn theo thanh âm vọng qua đi. Chỉ thấy ngõ nhỏ kia đầu lẹ ra tới một cái thân xuyên lam bố áo đông, 12-13 tuổi nữ hải tử. Mạnh đông lâm vừa thấy đến nữ hài tử, như là nhìn thấy cứu tinh dường như, vội vàng hướng nàng phía sau trốn. Kia giúp nam hải tử nhìn thấy nữ hài đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bắt đầu lớn tiếng chào phúng, Nha, xỉu bắt quái tới. Xỉu bắt quái, người trưởng thành như vậy, còn dám chạy ra, không sợ làm sợ người sao. Nữ hài đôi tay chống nạnh, thanh âm vang dội thanh thúy, ta phi, mắng ta xỉu bắt quái. các ngươi mỗi ngày đều không chiếu gương sao các ngươi nhìn nhìn chính mình đều là cái gì hùng hình dáng một đám lớn lên mỏ chuột thai khỉ đầu trâu mặt ngựa bên ngoài xấu xí trong lòng dơ bẩn vừa thấy chính là bẩm sinh không di truyền hảo hậu thiên không giáo dục hảo chữ to không biết mấy cái đầu trống rông nhoáng lên vang lên tích cóp lông gà kết đoàn liền khi dễ cái tiểu hài tử đều ôm đoàn một gặp được so các ngươi cường sợ tới mức kẻ ra quần thật là lại xấu lại túng lại hung các ngươi loại này mặt hàng Đều có mặt ra tới dạo, ta có cái gì không dám ra tới. Hai bên bắt đầu kịch liệt đối mắng, nữ hải lấy một địch mười, mang đến này giúp nam hải tử thẹn quá thành giận, tức đến sắp điên. Mắng bất quá, liền có người kêu gào muốn động thủ, đừng vô nghĩa, tấu nàng. Nữ hải không sợ chút nào, một phen xả quá sau lưng hoàng cặp sách, từ bên trong móc ra một khối gạch, đối với bọn họ dương lên, đánh liền đánh, các ngươi là muốn một mình đấu vẫn là cùng nhau thượng. Ta hôm nay không đem các ngươi đánh thành tiểu thái giám. ta liền không gọi mạnh thanh dương. mạnh đông lâm vừa nghe nói thật muốn đánh nhau, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. mạnh thanh dương đẩy hắn một phen, còn không chạy nhanh chạy, ngươi ở chỗ này chỉ biết ảnh hưởng ta đánh nhau. mạnh đông lâm tuy rằng sợ tới mức hai chân phát run, nhưng vẫn là cắn răng nói, tiểu gì, ta, ta sẽ không ném xuống ngươi. mạnh thanh dương không kiên nhẫn mà quát, làm ngươi chạy ngươi liền chạy, đừng ma kỷ. nói xong, nàng một chân đá thượng mạnh đông lâm ngông, mạnh đông lâm lảo đảo vài bước, đành phải hướng ngõ nhỏ bên ngoài chạy tới. Một bên chạy một bên hô, tiểu gì, ngươi cẩn thận, đánh không lại liền chạy, ta trở về gọi người. Mạnh Thanh Dương thấy cháu ngoại đi rồi, không còn có nỗi lo về sau, chỉ thấy nàng đem gạch đảo đến tay trái, đàng ra tay phải vói vào cặp sách, lại lấy ra một cây dùng bố bao xe đạp xích, còn động tác thành thạo mà ở giữa không trùng quăng hai hạ, thử xem xúc cảm. Công cụ đầy đủ hết, nàng bắt đầu xoa tay hầm hẹ muốn động thủ. Nam Hải tử nhóm cũng từng người từ cặp sách lấy ra ra hỏa, bọn họ đang muốn vây quanh đi lên. Vây hầu Chu Thanh Dương. Cố Lập Xuân hét lớn một tiếng, đều cho ta dừng tay. Hai bên bị hoảng sợ, bọn họ lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn xử hai cái đại nhân đâu. Cố Lập Xuân đi đến kia giúp Nam Hải tử trước mặt, nghiêm túc hỏi, các ngươi nhất ba người đi vây công một cái nữ Hải. Không biết xấu hổ sao? Muốn mặt sao? Cầm đầu cái kia hát tráng thiếu niên, thần xác ngang ngược kiêu ngạo mà nói, quan ngươi đánh rắm nào mát mẹ ngốc chỗ nào đi. Cố Lập Xuân còn không có tới kịp hành động. Triệu cao vừa nghe đến tiểu tử này dám nói năng lô mãng, một cái bước xa thoán lại đây, giống sách tiểu kê tựa mà sách lên hát tráng thiếu niên, hung thần ác sát mà mắng, tiểu tử ngươi, chán sống rồi có phải hay không. Đại gia vừa thấy bọn họ tiểu đầu đầu bị đối phương không cần tốn nhiều sức sách lên tới, không khỏi sợ hãi lên. Hát tráng thiếu niên ở chúng tiểu đệ trước mặt bị triệu cao sách lên tới, không hề sức phản kháng, cảm thấy mất mặt cực kỳ, hắn la lớn, các ngươi đều thất thần làm gì. Móc ra ra hỏa sự thượng A. Cố Lập Xuân dễ như trở bàn tay mà chế phục trong đội ngũ đệ nhị tráng nam hải tử, hỏi: "Các ngươi thật sự muốn đánh nhau?" Chúng hải tử lồm nớp lo sợ, lại không dám vọng động. Bọn họ không dám động thủ, nhưng là dám nói chuyện a, vì thế, vì chứng minh chính mình đánh nhau chính nghĩa tính cùng hợp lý tính, bọn họ bắt đầu cùng nhau lên án Mạnh Thanh Dương. "Hai vị đại ca, các ngươi đừng đem cái kia xỉu bát quái trở thành bình thường nữ hải tử xem, phụ cận người ai không biết, nàng đánh nhau tàn nhẫn nhất nhất hùng, xuống tay nhất ác." "Đúng vậy." tháng trước hắn đem chúng ta lưu ca cấp đánh đến 3 ngày lên không được học là là mạnh thanh dương liền không phải cái bình thường nữ hải tử mạnh thanh dương nghe thế bang nhân mắng chính mình lập tức lớn tiếng chửi ta phi một đám bọc mủ túng hóa các ngươi ra mặt đều cuốn hành tây ăn sao ta xuống tay lại hắc cũng không khi dễ quá so với ta tiểu nhân đâu giống các ngươi các ngươi loại người này tồn tại đều là lãng phí lương thực các ngươi ba mẹ tạo cái gì nghiệt sinh ra các ngươi như vậy cái ngoạn ý nhi hiện trường lại bắt đầu kịch liệt đối mắng loạn thành một đoàn. Bởi vì cố lập xuân cùng triệu cao ngăn đón, đánh hội đồng tự nhiên không đánh lên tới. Nam hải tử nhóm đành phải mà hầm hực rời đi. Đi thời điểm bọn họ còn không quên buông lời hung ác, uy hiếp mạnh thanh dương. Sỉu bắt quái, ngươi cho ta chờ xem. Mạnh thanh dương đầu cao cao mà ngẩng, phóng nói ác hơn. Đồ con lừa buồn heo nhóm, các ngươi cho ta chờ. Chọc nóng này ta, ta đưa các ngươi đi gặp mà. Các nam hải lập tức giải tán. Mạnh thanh dương bước nhanh triệu cố lập xuân bên này đi tới, hướng hắn cùng triệu cao nói lời cảm tạ. bọn họ vừa rồi cách đến xa, ánh sáng lại ám, lẫn nhau thấy không rõ đối phương. Này trong chốc lát vừa đi gần, Cố Lập Xuân mới thấy rõ Mạnh Thanh Dương diện mạo, thực đáng yêu một cái nữ hài, mi Thanh Mục Tú, đặc biệt là một đôi mắt, sáng ngời linh động, xem người khi lớn mật trực tiếp. má trái má thượng có một khối thực rõ ràng màu đỏ bớt, đây cũng là vừa rồi kia giúp Nam Hải Tử kêu nàng xỉu bắt quái nguyên nhân. Mạnh Thanh Dương cũng thoải mái hào phóng mà đánh giá Cố Lập Xuân cùng triệu cao, chỉ là Cố Lập Xuân dùng khăn quàng cổ che đợi mặt. thấy không rõ lắm. nàng đem ánh mắt chuyển hướng triệu cao, vị này đại ca, ngươi cũng là trên đường hôn thượng. ngươi là cái nào chiến đấu đội. triệu cao, hắn lớn lên liền như vậy giống trên đường. cố lập xuân hòa khí mà đối mạnh thanh dương nói, chúng ta là lôi phong chiến đấu đội. tiểu muội muội, ngươi ở bên ngoài lưu lại như vậy vãn, mụ mụ ngươi không lo lắng sao? mạnh thanh dương không có trả lời cố lập xuân nói, mà là ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn mặt, nhạy bén hỏi, vị này đại ca. ngươi vì cái gì luôn là dùng khăn quẳng cổ chống đỡ mặt chúng ta có phải hay không nhận thức cố lập xuân đang ở suy tư muốn hay không lộ ra gương mặt thật cùng cùng mạnh thanh dương gặp nhau chợt nghe đến ngõ nhỏ truyền đến một trận dồn dập hỗn độn tiếng bước chân chỉ thấy mạnh đông lâm cùng một cái khác mười mấy tuổi nam hải chạy tới kia nam hải nhìn hào hoa phong nhã thở hồng hộc mà hô thanh dương chạy mau long mã chiến đấu đội mã ca tới nói hắn không khỏi phân trần mà túm mạnh thanh dương liền chạy một bên chạy một bên nói Đừng cậy mạnh, đỡ phải mẹ ngươi lo lắng. Mạnh Thanh Dương xoay đầu tới hô, "Hai vị đại ca, các ngươi đợi kịp, chúng ta lời nói còn chưa nói xong đâu." Mạnh Đông Lâm vốn dĩ cũng đi theo chạy đi ra ngoài, Đông nhiên nghĩ đến cái gì, lại đăng đăng mà lộn trở lại tới, vươn tay túm thượng, Cố Lập Xuân chạy, một bên chạy một bên giống tiểu đại nhân tựa mà tiếp đón Triệu Cao, chạy mau, hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt. Chạy một trận, Cố Lập Xuân thở phì phò ngạnh ngừng lại, đối ba cái hài tử nói, "Chúng ta liền ở chỗ này chia tay đi." Chúng ta phân công nhau hành động. Mạnh Thanh Dương trần chờ một lát, bay nhanh hỏi, cũng đúng, các ngươi đang ở nơi nào. Cố Lập Xuân nghe được ngõ nhỏ đuổi theo hắn nhóm tiếng bước chân càng ngày càng gần, liền cực nhanh mà trả lời nói, ta kêu Cố Lập Xuân, ở tại hướng Dương Hoa Lữ Quán. Mạnh Thanh Dương đột nhiên liền ôm quyền, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng dứt khoát lưu loát mà dẫn dắt mặt khác hai người rời đi. Triệu cao nhìn chằm chằm ba cái hải tử bóng dáng, ngẩn ra trong chốc lát mới nói nói. tỉnh thành chính là cùng chúng ta nông trường không giống nhau hải tử sức chiến đấu đều như vậy cường đại nhân không được lợi hại hơn cố lập xuân cười khổ nói thành thị là gió lốc trung tâm vẫn là nông thôn tương đối an toàn chút triệu cao tâm tình phức tạp mà thở dài một tiếng đột nhiên hắn nhớ tới cái gì do dự một chút mới hỏi nói cố ca vừa rồi kia hai hải tử họ mạnh kia tiểu nam hải lớn lên cùng mạnh niệm còn có điểm giống cho nên bọn họ là cố lập xuân cũng không giấu dếm ngươi đoán được không sai Nam Hải tử là mạnh niệm quần cháu ngoại, nữ Hải là hắn đường muội Thật là xảo. Triệu cao lại là ngạc nhiên lại là cảm khái, sắc thật xảo. Vừa nghe đến là mạnh niệm quần thân nhân, triệu cao tinh thần trọng nghĩa càng cường. Hắn cùng cố lập xuân thương lượng, cố ca, tuy rằng đánh tiểu Hải tử có vẻ không đạo nghĩa, nhưng ta còn là tưởng tấu bọn họ, làm cho bọn họ trường điểm giao hấn. Cố lập xuân bình tĩnh mà nói, đơn thuần mà tấu một đốn vô dụng, chúng ta quá mấy ngày liền rời đi, chúng ta vừa đi. Bọn họ sẽ biến thành thêm lệ mà trả thù ở hai đứa nhỏ trên người. Triệu Cao tưởng tượng cũng là, nói, cố ca, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Lập Xuân đem Triệu Cao gọi vào trước mặt, như thế như vậy mà phân phó một phen, Triệu Cao vui vẻ đồng ý. Không bao lâu, Long Mã chiến đấu đội các đội viên liền hùng hổ mà đuổi theo lại đây. Vừa rồi dẫn đầu truy mạnh đông lâm hát tráng thiếu niên hiện tại thành một cái hoàng béo thanh niên tiểu tùy tùng. Cái này hoàng béo ra hỏa hẳn là chính là Mã Ca. Hát trang thiếu niên có người chống lưng, khí thế đại trướng, chỉ vào cố lập xuân cùng triệu ca hô, Mã Ca, vừa rồi chính là này hai người khi dễ chúng ta huynh đệ. Mã Ca rất có đại ca bộ tịch mà nói thanh, yên tâm, trong chốc lát ca thế ngươi tức hai người bọn họ. Cố lập xuân nhàn nhạt mà liếc này nhóm người liếc mắt một cái, bọn họ ước có 15-6 cá nhân, nhỏ nhất 18, 9 tuổi, lớn nhất cũng bất quá 16-7 tuổi. Những người này vốn nên ở trong trường học đọc sách, hiện giờ lại ở trong xã hội lung tung phóng thích bọn họ không chỗ phát tiết tinh lực cùng quá thừa tự mình ý thức. Cố lập xuân trải qua quá tuổi này, còn ngăn lại quá mấy khởi tính chất ác liệt vườn trường Bá lăng. Hắn biết, bọn họ trung gian có chút người ác ý phi thường thuần túy tàn nhận đến làm người giận sôi Mà thời đại này lại phóng đại bọn họ trong lòng ác nghiệm, làm cho bọn họ càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Loại này ác ý cần thiết được đến khống chế. Không thể bởi vì bọn họ tuổi không lớn liền nhẹ nhàng buông tha. Nếu bọn họ đại nhân không rảnh dạy bọn họ làm người, kia hắn đêm nay liền giúp bọn hắn cái vội. Mã Ca ôm bà vai, ra lệnh một tiếng, mệnh lệnh các tiểu đệ đem Cố Lập Xuân cùng Triệu Cao bào quanh vây quanh. Cố Lập Xuân phảng phất không thấy được bọn họ dường như, lúc này hắn chính không chút hoang mang mà cấp Triệu Cao điểm yên, hắn một bên điểm yên một bên cảm khái nói, "Triệu ca, này tỉnh thành cảm giác không ý gì, không bằng Thanh Hải hăng hái." Triệu Cao thô thanh thô khí nói, "Đúng vậy, Quá không kính. Làm gì cũng chưa kính. Rượu không đủ liệt, thịt dê cũng không thịt dê vị, ngay cả đánh nhau cũng chưa kính. Một đám đều là kẻ bất lực, lao tử còn không có thi triển khai tay chân, bọn họ liền bắt đầu kêu cha gọi mẹ, đâu giống chúng ta ở Thanh Hải lúc ấy. Một tà giá, chính là bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, ôm đầu thượng huyết lô thủng còn có thể đem đối thủ đuổi qua 3 km. Hai người liền như vậy vân đạm phong kinh, khi định thần nhàn mà trò chuyện thiên. Vây xem long mã chiến đấu đội thành viên hai mặt nhìn nhau, này hai người bị nhiều như vậy vây công thế nhưng còn có thể không nhanh không chậm mà kéo chuyện phiếm năm đó, thật là tàn nhẫn người. Bọn họ bên trong xác nhận một chút ánh mắt, này hai người khẳng định là bọn họ trên đường, hơn nữa đạo hạnh so với bọn hắn còn cao. Chiến đấu đội các thành viên một đám giống chát phá lốt xe, lặng yên không một tiếng động mà bẹp đi xuống, tiêu ngạo khí thế dần dần không còn nữa tồn tại. Triệu cao thật sâu mà hút điếu thuốc, hung hăng mà phun ra cái thuốc phiền vòng. Hắn vốn dĩ liền lớn lên đầy mặt dữ tợn, vẻ mặt hung tướng, như vậy một trang, nhưng thật ra càng giống trên đường đại ca. Hắn trong lúc vô tình xoay mặt vừa thấy, như là mới phát hiện nhóm người này, hắn nghiêng về một bên mắt đem bọn họ đánh giá một hồi, thần thái ngang ngược kiêu ngạo lại khinh thường, các ngươi làm gì đâu? Đều nhìn gì? Mọi người im tiếng không nói, cố lập xuân lại bỏ thêm một phen hỏa, đối triệu cao nói, triệu ca, muốn hay không ta phong cái tín hiệu, làm các huynh đệ đều lại đây. Triệu cao nhàn nhạt mà nói, không cần. bọn họ sẽ chính mình tìm tới cái kia hoàng mập mạp mã ca vừa nghe nói này hai người còn có mặt khác huynh đệ rốt cuộc hạ quyết tâm tục nữ nói kẻ thức thời trang tuấn kiệt đại trưởng phu co được giãn được hắn chậm rãi đi ra đầy mặt mang cười tiến lên cấp triệu cao để thượng một cây yên ta kêu mã chí mọi người đều kêu ta mã ca đại ca ta coi ngươi là mắt là mới tới các ngươi địa bàn ở đâu hôm nào tiểu đệ ta đi bái phòng bái phòng triệu cao thần thái cao ngạo không quá tưởng tiếp này điên cố Lập Xuân giúp đỡ nhận lấy, hòa khí mà thế triệu cao trả lời nói, chúng ta triệu ca lời nói không nhiều lắm, ta đại hắn trả lời. Là cái dạng này, chúng ta mới từ Thanh Hải trở về, triệu ca tuổi trẻ khi phạm vào điểm sự, bất quá đừng lo lắng, hiện tại đã hình mãn phóng thích. Hắn đâu, ở Thanh Hải lao động cải tạo nông trường đã chịu người khác cấn huệ, lần này đi ngang qua tỉnh thành liền nghĩ đến báo đáp báo đáp hắn thân thích. ngươi nói sao bất xảo. vừa rồi chúng ta tiến ngõ nhỏ liền nhìn đến có nhất ba người ở khi dễ hắn ân nhân ra hải tử tia tiểu nam hải mới năm sáu tuổi đâu tuy rằng ta cũng không phải gì người tốt nhưng ta còn là rất coi thường loại này không phẩm người mã ca là này phụ cận người tự nhiên biết mạnh ra có người ở thanh hải lao động cải tạo lại xem triệu cao vẻ mặt hung tướng thật đúng là giống cái phạm quá sự hắn trong lòng đã tin vài phần hắn hung hăng mà chừng mắt nhìn hát tráng thiếu niên liếc mắt một cái xoay người bạch bạch phiến hắn mấy bàn tay lưu tam Ngươi con mẹ nó về sau đừng trò ca mất mặt. Hát trang thiếu niên túi đầu, cắn răng đáp, là, Mã ca. Những người khác mặt lộ vẻ kinh sợ, cũng không dám ngẩng đầu xem Mã ca. Triệu cao nhìn về phía Cố Lập Xuân, ý tứ là hỏi cái này diễn kế tiếp nên như thế nào diễn, Cố Lập Xuân cảm thấy diễn cùng lời nói giống nhau, nhất định phải một vừa hai phải, gai đúng châu ngứa. Hắn đi qua đi vô vô Mã ca bả vai, thân thiết mà nói, tiểu mã, ngươi thực không tồi, là cái làm đại sự người. Hôm nào chúng ta một khối uống rượu. Hôm nay cứ như vậy đi, đều tan đi. Mã ca, hành, vậy tan. Hôm nào ta mời khách, thỉnh hai vị cùng nhau uống rượu. Mã Chí mang theo kia giúp tiểu đệ tan. Cố lập xuân quan sát đến bọn họ lui lại lộ tuyến, liền mang theo triệu cao lấp kín cái kia kêu lưu tam. Lưu tam sợ tới mức run bần bật. triệu, triệu ca, ta lấy, về sau không dám. Triệu cao trên cao nhìn xuống mà nhìn lưu tam, đột nhiên rối tay xoa bóp một phen hắn đầu. Sờ nữa một sờ hắn có cổ, lạnh leo xúc cảm, làm Lưu Tam cầm lòng không đậu mà đánh cái dùng mình. Cố Lập Xuân ở bên cạnh phối âm cũng hơn nữa lời kịch, triệu ca, ý của ngươi là nói, tốt như vậy đầu cũng không biết khi nào bị chém. Triệu cao lâm thời phát huy, lắc đầu thở dài, ta là nói, này cổ khá tốt rất tế, vốn éo liền đoạn, rắc rọn. Lưu Tam chỉ cảm thấy trên cổ rét cam cam, cả người run như run rẩy Đe dọa đủ rồi, hai người mới chầm gì gì mà rời đi, bọn họ vừa ly khai. Lưu Tam một mông ngồi ở lạnh lẽo trên mặt đất, càng nghĩ càng nghĩ mà sợ. Cố Lập Xuân cùng triệu cao không biết chính là, hắn phối âm lời tự thuật hơn nữa triệu cao tay, trở thành Lưu Tam cả đời bóng ma. 152, chương 152 tỉnh thành hành trình, Tam. Hai người rời đi ngõ nhỏ sau, triệu cao cao hứng hoa tay múa chân đạo. Ai nha ma ơi, giữa đường thượng đại ca thật hăng hái thật kích thích. Cố ca, về sau loại này diễn, ta liền phải nhiều bài điểm. Cố Lập Xuân cười nói. ta cho ngươi đương tiểu đệ còn cho ngươi điểm yên ngươi có thể chán chường sao triệu cao cười hì hì nói kia lần tới ngươi đương đại ca ta đương tiểu đệ cố lập xuân lắc đầu ta này diện mạo không thích hợp vẫn là ngươi đương hảo bản sắc diễn xuất triệu cao bất đắc dĩ mà sờ sờ chính mình mặt ai tính bản sắc liền bản sắc đi bị nói giống trên đường người tổng so nói giống giết heo xa hoa đi triệu cao đầy mặt hưng phấn mà hỏi cố ca này diễn ta còn tiếp theo diễn sao cố lập xuân nghĩ nghĩ nói Vẫn là đến diễn, quá hai ngày lại củng cố một chút diễn xuất hiệu quả, không đổi, nghe ta an bài. Hai người nói chuyện liền đến hướng Dương Hoa Lữ Quán, bọn họ tiến đại sảnh, trước đài cô nương liền nói cho hai người nói, Đông Phong bỏ sữa chẳng cắn sự hai giờ trước gọi điện thoại tới nói, ngày mai buổi sáng 8 điểm nửa tả hữu sẽ có người lái xe tới đón bọn họ hai người. Cố lập xuân cảm tạ trước đài cô nương, cùng triệu cao cùng nhau về phòng. Hai người rửa mặt xong, nghỉ ngơi trong chốc lát, liền bắt đầu thu thập hành lý. đưa cho triệu trí vinh triệu trí tân huynh mọi đồ vật đến lấy ra tới, phóng tới một bên, ngày mai nếu là đi ăn cơm liền mang lên, còn có chính là mạnh niệm quần thác hắn mang đồ vật cùng với chính mình lễ vật. Cố Lập Xuân nói, triệu cao, ngươi xem như vậy được không? Ngày mai ta một người đi bỏ sữa trảng, ngươi đi giúp ta bàn bạc việc tư, đây là tiểu mạnh thác ta mang cho hắn tím đồ vật, ta đem địa chỉ cho ngươi, ngươi đưa qua đi. Ngươi đối bên ngoài liền tuyên bố là Thanh Hải trở về, tới xem bọn họ một nhà. đúng rồi Sáng mai ta cho ngươi hóa cái trang che giấu một chút, ngươi lại mang cái mũ, vây cái khăn quàng cổ. Triệu cao mặt mang chân trờ, việc tư có thể buổi tối trở về làm, ngươi một người đi bỏ sữa chẳng được không? Cố lập xuân nói, chỉ là đi nói hợp đồng, lại không phải đi đánh nhau, không có việc gì. Triệu cao nghe hắn nói như vậy, cũng không hề phản đối, liền đáp ứng nói, có thể. Ta đây đi tiểu mạnh thím ra còn phải chú ý chút cái gì? Cố lập xuân suy nghĩ một lát, nói, ngươi cho thấy thân phận thật sự sau. Mạnh gia thím hẳn là sẽ thực kích động, nàng trước kia chịu quá kích thích, tinh thần trạng huống không quá ổn định. Ngươi muốn thời khắc chú ý nàng cảm xúc, đừng làm nàng mất khống chế. Còn có chính là đừng nói đến quá nhiều, bởi vì bọn họ trong viện ở thật nhiều hộ nhân gia, chú ý thay vách mạch rừng. Triệu Cao đem Cố Lập Xuân dặn dò yên lặng ghi tạc trong lòng. Một đêm ngủ ngon, ngay kế, Cố Lập Xuân mới vừa tỉnh, liền thấy Triệu Cao đã mua bánh quẩy sữa đậu nành trở về, sữa đậu nành thịnh ở ca trắng men, còn ở mạo nhiệt khí. Triệu cao đem sớm một chút đặt lên bàn, nói, "Cố ca, ngươi chạy nhanh đánh răng rửa mặt tan cơm, trong chốc lát bỏ sữa chẳng người lên tới. Cố lập xuân đột nhiên nghĩ đến khác, liền đối triệu cao nói, đúng rồi, nó sẽ ngươi cùng ta cùng nhau đi xuống, ngươi chiều một cái khác phương hướng đi, liền nói bên kia có người tiếp ngươi. Ngươi muốn làm bộ chính mình đi tây dao sữa bỏ tràng. Triệu cao đầu góc so trước kia thông minh rất nhiều, lập tức phản ứng lại đây, "Cố ca, ta hiểu được, ta hôm nay còn phải tiếp tục diễn kịch. Ăn xong cơm sáng, Cố Lập Xuân bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị xuống lầu, trước khi đi, hắn lại kiểm tra rồi một chút hành lý, cầm mấy bình nông trường sản tương ớt cùng bản địa sản rượu, tính toán làm đặc sản đưa cho bò sữa chàng người quen. Đông Phong bò sữa trong sân thứ tới Hồng Hà nông trường khảo sát người là Cung Tiêu khoa Trịnh khoa trưởng, Trương khoa viên, vụ khoa viên. Khi cách nửa năm nhiều, Cố Lập Xuân nhưng thật ra còn nhớ rõ ba người diện mạo, tính toán nhân cơ hội cùng bọn họ liên lạc liên lạc cảm tình. Cố Lập Xuân một chút lâu liên nhìn đến gầy gầy cao cao Vu Khoa Viên Tiểu Vu nhìn đến Cố Lập Xuân vội vàng đứng lên nhiệt tình mà cùng hai người bắt tay Cố trưởng khoa Triệu đồng chí các ngươi hảo chúng ta lại gặp mặt Cố Lập Xuân cười nói nửa năm không gặp Vu đồng chí có vẻ càng tinh thần Tiểu Vu nói nơi nào có thể cùng ngươi Cố trưởng khoa so ngươi này thăng chức tốc độ cùng hỏa tiễn giống nhau mau Cố Lập Xuân khiêm tốn nói ai làm chúng ta nông trường thiếu người ngươi nếu là chịu tới thoán đến tuyệt đối so với ta mau Các ngươi là tỉnh thành đại đơn vị cùng chúng ta nhưng không giống nhau. Tiểu vu nghe được lời này, trong lòng mạc danh mà thoải mái rất nhiều. Hai người vốn dĩ liền đã gặp mặt, liêu thượng trong chốc lát, mới lạ cảm toàn vô. Tiểu vu cấp đi giúp cố lập xuân xách hành lý, lãnh bọn họ hướng bên ngoài đi đến. Tới rồi lữ quán cửa, triệu cao dừng lại bất động, tiểu vu kinh ngạc hỏi, gì, triệu đồng chí không cùng chúng ta cùng đi sao? Cố lập xuân nói, Nga, ta một cái đi là được, hắn còn có khác sự muốn làm. Triệu cao không quá tự nhiên mà hướng tiểu vu cười cười, nói tiếng tái kiến, sau đó liền hướng trái ngược hướng đi đến. Tiểu vu khe như mày, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ phải áp xuống trong lòng nghi vấn. Tiểu vu khai một chiếc tiểu xe dịp tới, so với bọn hắn nông trường xe tân nhiều.